Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Chương 776, tháng lợi năm, nàng nói thật ngoài khiếu nguyệt và tiểu bạch cách đây không lâu, viêm tẫn cũng đột phá cảnh giới linh nguyên rồi. Cho nên, trong tay nàng quả thật chỉ có ba ma thú linh nguyên, chẳng qua có một con là tồn tại cường đại hơn linh nguyên, cũng là con át chủ bài của nàng. Nghĩ đến nam nhân giống như thiên thần kia ánh mắt mộ như nguyệt nhu hỏa xuống. Nhưng lời nàng nói lại khiến mọi người ngây ngẩn, nữ nhân này vừa mới nói gì đó, trong tay nàng có ba ma thú linh nguyên, người khác có một con đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nàng thế nhưng có ba con Câu cuối cùng nàng nói cái gì? Không có nhiều, mọi người hít một hơi, ánh mắt ai oán nhìn mộ như Nguyệt Nha đầu này, rõ ràng là cố ý đả kích bọn họ Giống, khiếu Nguyệt gầm lên một tiếng, vọt về phía đậu lâm Đậu lâm cũng không phải ngốc tử, hắn chỉ là một linh nguyên thôi, sao có thể chiến đấu với hai ma thú cùng lúc cho nên, hắn nhìn mộ như nguyệt lần cuối, sau đó rớt khoát xoay người bỏ chạy. Đậu lâm trưởng lão, ngươi không thể bỏ lại ta. Tần là cả kinh thất sắc vội vàng muốn đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước liền bị một thân ảnh to lớn chặn đường. Đập vào mắt hắn là một đôi mắt hàm chứa ý cười. Ngươi muốn đi đâu? Thành âm tiểu bạch còn có chút ngây ngô, hơi thở trong miệng phun ra phả vào mặt thần lạc làm tim hắn run lên. Xong rồi, ta xong đời rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng có đậu lâm trưởng lão ở đây thì không ai dám động thủ với hắn, ai ngờ nữ nhân này còn có hai ma thú cường đại. Một trong số đó còn là long tộc tôn quý. Thà cho ta ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta. Bỏ qua ngươi, tiểu bạch nở nụ cười âm trầm khiếp người. Nhưng vừa rồi sao ta lại nghe thấy có người kêu gào với chủ nhân của ta nhỉ? ta còn chưa nói xong, Bạch Long há mồm phun ra một ngọn lửa trắng, nháy mắt đã bao phủ thân thể hắn, ngay cả linh hồn cũng không còn. Mọi người đều không ngờ trận đấu này lại bất ngờ đảo ngược tình thế, làm nữ nhân này thanh danh vang dội. Thiên thừa gia chủ, không biết vị cô nương này là. Lâm gia chủ quay đầu nhìn về phía Thiên thừa Vân Long, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Nàng nguyện ý ra mặt cho thừa ngôn, còn có quan hệ không đơn giản với Long tộc, chẳng lẽ là nữ nhi tử sinh của Thiên thừa Vân Long? Nếu vậy, xem ra hắn cần dốc toàn lực mượn sức gia tộc thiên thừa. Thiên thừa vân long hồi phục tinh thần, cười nhạt nói, mộ cô nương là sư phụ của ngôn nhi. Sư phụ, mọi người ngẩn ra, tập trung nhìn về phía mộ như nguyệt. Bọn họ không thể ngờ nữ từ phong hoa tuyệt đại kia lại là sư phụ của thiên thừa ngôn. Chẳng lẽ thiên thừa ngôn tăng cao cũng là nhờ nàng? Năng lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được như thế? Có lẽ trải qua chuyện hôm nay, gia tộc thiên thừa sẽ quật khởi có một sư phụ cường đại như thế, không thể không khiến các thế lực lớn coi trọng. Thiên thừa ca ca, quần mặc nhan nhấc váy chạy vội về phía lôi đài, nhào vào vòng tay ấm áp của nam nhân, nắm chặt vạt áo hắn, nghẹn ngào nói thiên thừa ca ca, về sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, nếu ngươi chết rồi, nhan nhi sẽ không sống một mình. Trường 777, tháng lợi 6, hôm nay tâm tình nàng vẫn luôn thay đổi liên tục. Đầu tiên là lo lắng cho thiên thừa ngôn, kết quả lại khiếp sợ vì thực lực của hắn, thời điểm tần lạc bất chấp quy củ muốn hạ sát thủ trong lòng nàng phẫn nộ, nếu không có nha hoàn kéo nàng lại, nàng đã bất chấp tất cả mà nhào tới rồi. Cuối cùng, vì kết cục của bọn họ mà kích động, vui sướng. Như vậy, phụ thân sẽ không có lý do gì ngăn cản bọn họ nữa. Trận tỉ thí này đến đây là kết thúc quân lâm thiên đứng lên, nhìn về phía thiếu niên đang ôm thiếu nữ trên lôi đài, đạm mạc nói ta cũng tuân thủ lời hứa cho phép thiên thừa ngôn cưới nhan nhi, nhưng hắn phải ở rể quân ra. trong lòng thiên thừa ngôn thở vào một hơi, chỉ cần hắn và nhan nhi được ở bên nhau, đừng nói là ở rể có phải làm nô tài hắn cũng không cự tuyệt. nhưng lúc hắn muốn mở miệng lại bị quân mặc nhan giơ tay ngăn cản. Dưới ánh nắng sớm, dung nhan thiếu nữ kiều diễm, đôi mắt đẹp kiên định cha, nhan nhi cảm ơn ân dưỡng dục của người, nhưng hành động của người làm nhan nhi rất thương tâm cho nên quân mạc nhan ta bắt đầu từ bây giờ không còn là nữ nhi quân gia nữa chỉ là tức phụ của gia tộc thiên thừa. Quân lâm thiên biến sắc vẫn nộ quát, làm càn. Nhan nhi, ngươi vì nam nhân này mà ruồng bỏ vi phụ. Quân mạc nhan cười lạnh nói, cha, người biết rõ ta và thiên thừa ca ca yêu nhau mà còn cố tình làm khó hắn. Hắn đã vì yêu cầu của ngươi mà mạo hiểm tìm kiếm dược liệu nhưng ngươi lại không tuân thủ hứa hẹn gà ta cho Tần Phi. Còn không màng đến sự sống chết của nữ nhi. Những hành vi này đã làm ta thương thấu tâm. Bây giờ thiên thừa ca ca đánh bại Tần Phi cuối cùng ngươi cũng đồng ý gà ta cho hắn. Nhưng ngươi lại muốn thiên thừa ca ca đến quân gia ở rể. Hắn là nhi tử duy nhất của gia tộc thiên thừa. Còn ta không phải là nữ nhi duy nhất của quân gia. Đừng luôn áp đặt nguyện vọng của ngươi lên đầu ta. Quân lâm thiên ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn quân lâm nhan. Nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời của hắn cũng có một ngày sẽ nói ra những lời này. Nhan nhi ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi. Lúc trước thiên thừa ngôn không bằng tần phi, ngươi gả cho tần phi tất nhiên tốt hơn gả cho hắn. Bây giờ bảo hắn tới ở dệt quân gia cũng là để ngươi không bị hắn khi dễ tại sao ngươi không hiểu những gì cha làm cho ngươi. Quân mạc nhan lắc đầu cha, người luôn miệng nói vì tốt cho nữ nhi, người làm sao biết nữ nhi chân chính muốn gì. Người cho rằng thực lực của thiên thừa ca ca yếu, không thể bảo hộ nữ nhi, nhưng sao người không nghĩ tới lúc gặp nguy hiểm, dù thực lực hắn kém cũng sẽ bất chấp tất cả bảo hộ ta còn tần phi thực lực mạnh thì thế nào. Nếu ngày nào đó chúng ta gặp cao thủ, với tính cách khách kỳ của hắn, dĩ nhiên sẽ vứt bỏ ta mà đi. Nghe lời này, không biết vì sao tim quân lâm thiên run lên. Lúc trước hắn quả thật cho rằng thiên thừa môn không thể bảo vệ tốt nữ nhi hắn, nhưng hắn không nghĩ tới lúc gặp nguy hiểm, hai người sẽ đưa ra quyết định thế nào. thiên thừa môn yêu quân mạc nhan, cam nguyện vì nàng trả giá quả thật sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng. Còn tần phi kia hoa tâm, hậu viện còn có mấy tiểu thiếp, hắn có thể vì lợi ích bản thân mà lục thân không nhận người như vậy sao có thể đáng để nữ nhi phó thác cả đời. Nhan nhi, thành âm quân lâm thiên nghẹn ngào, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Giờ phút này, hắn cảm thấy nữ nhi xa lạ như thế, làm đáy lòng hắn có chút chua xót. Chương 778, thắng lợi bảy. Cha, người nói Thiên Thừa ca ca tới quân gia ở rể, thật ra là vì chính bản thân người thôi, ta tin tưởng hắn sẽ không khi dễ ta, còn ngươi lại muốn đem gia tộc Thiên Thừa, hoặc là nói, đem vị sư phụ của Thiên Thừa ca ca gột vào phủ quận châu. Quân Mạc Nhan ngước mắt nhìn Quân Lâm Thiên, đôi mắt đẹp sáng ngời, Quân Lâm Thiên chưa từng nghĩ đến, thì ra nữ nhi mình tâm như gương sáng, cái gì cũng thấu triệt. "Thiên thừa ca ca, chúng ta đi thôi." Quân Mạc Nhan quay đầu nhìn Thiên thừa ngôn, nở nụ cười mỹ lệ động lòng người, hiện tại, nàng nhẹ nhõm vui vẻ, Quân Lâm Thiên chưa từng nhìn thấy nàng như vậy. "Ta sai rồi sao?" Quân Lâm Thiên ngã ngồi xuống ghế ủy oải nói, "Thì ra chuyện này, ta thật sự sai rồi." Nhưng mà đã không thể bù đắp lại. Hắn ích kỷ đã làm nữ nhi tổn thương sâu sắc cho nên nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Thiên thừa ca ca cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Trong sân, quân mạc nhan nắm chặt tay thiên thừa ngôn tươi cười sáng lạn trong lòng nàng thật thỏa mãn, hy vọng thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này. Nhan nhi, nàng yên tâm ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng. Thiên thừa ngôn nắm chặt tay quân mạc nhan, ánh mắt nhu hòa. Hắn thật không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như thế, rốt cuộc hắn cũng được ở bên nữ từ mình yêu, không cần lo lắng phải tách ra nữa. Sư phụ, tiên thừa ngôn ngước mắt nhìn mộ như Nguyệt buông lòng tay quân mạc nhan ra, đi đến bên cạnh mộ như Nguyệt cảm kích nói, sư phụ ta thật sự không biết nên cảm tạ người thế nào. Nếu không có nàng, hắn và Nhan Nhi sẽ không thể ở bên nhau. Dù đã giải trừ phong ấn, đánh thắng Tần Phi, hắn sẽ chết trong tay Tần Lạc. Cho nên, đại ân đại đức của mộ như Nguyệt cả đời này hắn cũng không thể báo đáp hết ngươi đã là đồ nhi của ta thì bất luận thế nào ta cũng sẽ che chở ngươi Mộ như Nguyệt cười nhặt nói Lời này như một dòng nước ấm chảy vào lòng hắn làm lòng hắn ấm áp chưa từng có Có lẽ đời này may mắn nhất chính là thiện tâm cứu nàng về từ trong sa mạc Thiên thừa, người ta muốn ngươi tìm thế nào rồi Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn thiên thừa ngôn tâm thiên thừa ngôn hơi trầm xuống sư phụ đến nay còn chưa có tung tích gì của bằng hữu ngươi lúc nói lời này hắn suýt nữa xấu hổ muốn vùi đầu xuống đất sư phụ giúp hắn nhiều như vậy mà ngay cả một người hắn cũng không tìm được bất quá tựa như nhận thấy mộ như nguyệt thất vọng thiên thừa ngôn nói tiếp sư phụ nếu chúng ta không thể tìm được hắn tại sao lại không làm hắn tới tìm ngươi mộ như nguyệt nhướng mày giải thích rõ ràng là thế này thiên thừa ngôn nói không lâu nữa ở hỗn thành cách đây không xa sẽ tổ chức một trận đấu trận đấu này thu hút rất nhiều người tới tham gia cho nên có lẽ bằng hữu của sư phụ cũng sẽ đến cho dù hắn không đến đó sư phụ đoạt được giải quán quân thanh danh sẽ lan xa đến lúc đó hắn sẽ biết đi đâu tìm được sư phụ mộ như nguyệt trầm mặc một lát nửa ngày mới hỏi quy tắc tỷ thí là gì có lẽ đề nghị của thiên thừa ngôn quả thật có thể dùng chương bảy trăm bảy mươi chín thắng lợi tám Quy tắc thi đấu rất đơn giản, chia ra tỷ thí võ giả và tỷ thí đan dược sư quán quân sẽ so hai đại thế lực đan môn và võ môn quyết định người xuất sắc không những có phần thưởng, mà còn có thể được hai thế lực này nhìn trúng Hai mắt thiên thừa ngôn sáng lên, nghiêm túc giải thích. Thật lâu sau, mộ như Nguyệt nâng mắt lên, nhàn nhạt nói ta sẽ lập tức đến hỗn thành. Sư phụ ta tương đối quen thuộc hỗn thành, không bằng ta dẫn ngươi đi đi. Mộ như Nguyệt trầm ngâm một chút gật gật đầu tốt. Hai mắt thiên thừa ngôn sáng lên, nói, vậy bây giờ ta đi chuẩn bị. dứt lời, hắn lập tức hành động. Nhìn thân ảnh thiên thừa ngôn rời đi, mộ như nguyệt trầm tư, nếu không thể tìm được dạ vô trần, vậy chỉ có thể lợi dụng phương pháp này để hắn tới tìm nàng. Rất nhanh thiên thừa ngôn đã chuẩn bị xong hành lý, mặc dù người trong gia tộc thiên thừa đều luyến tiếc để nàng rời đi, nhưng sau khi cáo từ mọi người, mộ như nguyệt và thiên thừa ngôn trong sự tiễn đưa của mọi người, rời khỏi quận châu. Hỗn thành, bốn phía con núi bao quanh, địa thế hiểm ác, hỗn loạn vô cùng, nơi này không hề có luật pháp tồn tại, giết người cướp của đã trở thành thói quen. Lúc này, trước cửa hỗn thành, mộ như nguyệt ngước mắt nhìn cửa thành to lớn uy vũ, ngón tay nhẹ nhàng xoa cầm, nơi này chính là hỗn thành. Nhìn qua cũng không khác gì những thành khác. Nói xong, nàng nhấc chân bước vào hỗn thành. Đúng lúc này, một thanh âm trào phúng truyền đến, đây không phải là thiên thừa môn của gia tộc thiên thừa sao. Ha ha, ta còn tưởng ngươi chết rồi, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ cũng tới tham gia thi đấu? Nếu vậy ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người đang đi đến. Dẫn đầu đám người là một thiếu niên anh tuấn, mặt mày như kiếm, ánh mắt châm chọc, không thèm để Thiên Thừa ngôn vào mắt. "Lương Văn, Thiên Thừa ngôn biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì? Ha ha." lương văn cười lạnh đào mắt về phía mộ như nguyệt bên cạnh thiên thừa ngôn hai mắt lập tức sáng lên suýt nữa chảy nước miếng thiên thừa ngôn ta nhớ hình như quan hệ của ngươi với thiên kim đại tiểu thư phủ quận châu quân mạc nhan không tồi không biết cô nương này là ai ngươi có quân mạc nhan cũng đủ rồi không bằng nhường cô nương này lại cho ta đi thế nào hắn ra vẻ phong độ phe phải chết phiến ánh mắt trắng trợn đánh giá mộ như nguyệt không hề nhận thấy hơi thở đối phương ngày càng lạnh lẽo Lương văn, nàng không phải người ngươi có thể nhìn ngó. Thiên thừa ngôn nắm chặt nắm đấm, đè nén xúc động muốn đấm vào mặt lương văn. Thiên thừa ngôn ta biết nam nhân nào mà không ăn trộm. Nhưng bất luận thế nào quân mạc nhan ra thế cường đại, ngươi không có khả năng vì một nữ nhân và vứt bỏ nàng cho nên ngươi cứ nhường mỹ nhân này cho ta đi ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ngươi muốn ra giá thế nào, nếu không muốn tiền ta cũng có thể dùng một viên đan dược đỉnh địa giai để đổi. Nhìn lương văn không biết trời cao đất rộng, thiên thừa ngôn cười lạnh, nếu hắn biết nữ tử không bối cảnh không ra thế trước mặt hắn tiện tay có thể lấy ra cả nắm đan dược đỉnh địa giai không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Trường 780 tiểu đội phế vật 1, tránh ra, nhìn nam nhân chắn trước mặt mình, mộ như nguyệt nâng mắt ánh mắt lạnh tận xương, sắc bén như kiếm quét về phía nam nhân. Hắn hơi ngẩn ra một chút rồi bất giác cười phá lên, mỹ nhân thật có ca tính, người đi theo tên phế vật thừa ngôn này có gì tốt không bằng đi theo ta đi thế nào?" Dứt lời, hắn giơ tay muốn vuốt ve dung nhan Khuynh Quốc Khuynh Thành kia. Nhưng còn chưa đụng vào nữ tử, trên người đối phương đã bộc phát khí thế lãnh liệt làm Lương Văn bay ra ngoài. Nhất thời, mọi người đều tập trung nhìn về phía này. Thiên Thừa Ngôn có chút đồng tình nhìn Lương Văn, nở nụ cười nhạo báng, "Đừng nhìn bề ngoài sư phụ dễ khi dễ, thật ra chính là một lão hổ, ai đụng tới liền xui xẻo." "Tiện nhân đáng chết, ngươi cũng dám đả thương ta?" lương văn giận tím mặt vừa định hung hăng giáo huấn mộ nhưng nguyệt liền nghe thấy một thanh âm thanh lãnh truyền đến lương văn thân thể lương văn lập tức chấn động vội vàng thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn thanh y nữ từ bên cạnh đậu tiểu thư nữ nhân này thật quá đáng ta muốn giáo huấn nàng một trận thanh y nữ từ khẽ co mày ngữ khí không nóng không lạnh khiến người ta nghe không ra cảm xúc gì đi thôi trước khi rời đi nàng nhàn nhạt, nhạt liếc mộ như Nguyệt một cách cái liếc mắt này hàm chứa cao ngạo và khinh thường tựa như muốn nói mộ như Nguyệt chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để nàng ra tay mộ như Nguyệt chăm chú nhìn theo thanh y nữ tử đã đi xa trầm ngâm nửa ngày hỏi nàng là ai nam nhân tên Lương Văn kia đối với nàng có vẻ rất cung kính không rõ lắm Thiên thừa ngôn lắc đầu họ đậu hẳn là người đậu gia đậu gia Ánh mắt mộ như miệt lập lòe, nhưng cũng không nói thêm gì, nàng hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời rực rỡ bao phủ dung nhan tuyệt sắc. Chúng ta cũng đi thôi. Bất luận thế nào, nàng phải gặp lại vô trần trước đã. Hỗn thành rõ ràng hỗn loạn hơn hẳn những nơi khác, bất kỳ chỗ nào trong thành đều có thể nhìn thấy cao thủ giao chiến, chẳng qua, rất ít người đi lo chuyện bao đồng. Lúc này, chỗ báo danh ồn ào náo nhiệt, Lương Văn vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người đang đi đến, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Di? kia không phải là thiên thừa môn của gia tộc thiên thừa sao? hắn cũng đến tham gia tỷ thí. trong đám đông cũng có người nhận ra thiên thừa môn kinh ngạc nói. mộ như nguyệt nhìn thiếu niên bên cạnh nhướng mày nói thiên thừa môn xem ra ngươi rất nổi tiếng. ha ha, thiên thừa môn cười cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì người các nói thường xuyên lui tới cho nên mọi người đều biết cái danh phế vật của ta. Mộ Như Nguyệt có chút suy tư, một ngụy thiên phú 19 tuổi cho dù không phải là thiên tài tuyệt thế thì thiên phú cũng không nên quá kém, sao ngươi lại bị gọi là phế vật. Bởi vì đây là thực lực của ta từ 7 năm trước, sau khi hạ phong ấn trong cơ thể thì không thể đột phá được nữa. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, bất đắc dĩ cười cười. Khó trách hắn lại bị người ta nói là phế vật một người đã từng có thiên phú chắc tuyệt 7 năm qua lại không thể đột phá, tự nhiên thiên phú sẽ bị thụt lùi. Thực lực, lão giả ngồi trước bàn liếc mắt nhìn hai người đi tới, đầu tiên là vung bút viết mấy chữ, sau đó rời mắt nhìn mộ như Nguyệt giọng nói lạnh băng vô tình. mươi 781 Tiểu đội phế vật 2 Mọi người nghị luận sôi nổi, đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn mộ như Nguyệt không đợi nàng mở miệng, lương văn nhịn không được trào phúng, đi cùng phế vật thiên thừa ngôn thì có thể có năng lực gì. Vừa rồi hắn chỉ không kịp đề phòng nên mới bị nàng đánh lén bất ngờ, nếu không thì phế vật này tuyệt đối không thể đả thương hắn được. Mộ như Nguyệt lạnh lùng đào mắt qua lương văn, sau đó nhìn lão giả, lạnh lùng nói ta cao hơn thiên thừa ngôn hai cấp. Hiện giờ thiên thừa ngôn ở cảnh giới huyền nguyên cao hơn hắn hai cấp dĩ nhiên là cảnh giới thiên nguyên. Lão giả cũng không nhiều lời, vùng bút viết rõ thực lực của hai người vào, rồi ném hai cái huy chương cho bọn họ. Cầm đi, mộ như Nguyệt ngẩn ra, nhìn về phía cuốn sổ lão giả ghi chép lập tức thấy rõ dòng chữ lão giả đã ghi. Thiên phú trung cấp. Ha ha, xem ra thiên phú của nàng cũng không ra gì. Lương văn cười to hai tiếng, ánh mắt trào phúng khinh thường. Thiên phú trông cấp, mộ như nguyệt ngây ngẩn, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Nàng sở dĩ nói như vậy là muốn lão giả chú ý đến thiên thừa ngôn, chỉ cần xem xét thực lực của hắn thì có thể đoán ra thực lực của nàng. Nhưng mà hắn lại cho rằng thiên thừa ngôn là ngụy thiên phú cho nên nàng là thiên phú trông cấp. Sư phụ thôi. Thiên thừa ngôn giữ chặt cánh tay mộ như Nguyệt lắc lắc đầu nói, dù sao ta cũng quen rồi, bất luận có chứng minh được thực lực của bản thân hay không cũng không sao cả. Huống chi hắn còn có rất nhiều cơ hội làm những người này biết rõ thực lực của hắn. Sư phụ, lương văn nghe thiên thừa ngôn sưng hô như vậy, đáy mắt tràn đầy cười nhào. Thiên thừa ngôn, nữ nhân này lại là sư phụ ngươi. chật chật phế vật cùng phế vật thật là xứng đôi, không hổ là thầy trò. Ha ha phòng trường cũng chỉ có phế vật như vậy mới có đệ tử như ngươi. lúc nói chuyện hắn nhìn về phía mộ như nguyệt trong mắt chứa tia ngoan độc. nếu không tại nàng sao hắn lại bị mất thể diện trước mặt công chúng chứ? món nợ này hắn nhất định phải tính sổ với nàng. đủ rồi, ánh mắt lão già trầm xuống, đào mắt nhìn đám người đang tranh cãi nói nếu các ngươi muốn cãi nhau thì đi chỗ khác đến chỗ khác mà cãi cho đủ. Mặc dù trong lòng phẫn hận, Lương Văn vẫn im miệng lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hai người, khóe môi là nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần còn ở trong hỗn thành thì hắn còn có cơ hội giáo huấn bọn họ. Cầm lấy huy chương, có thể đến nơi nghỉ chân chúng ta an bài trong hỗn thành, thời gian thi đấu sẽ có người đến thông báo. Lão già nói xong, lại cầm bút lên, lạnh lùng nói, người tiếp theo. Rất nhanh, đám người phía sau chen chúc nhau lấn át cả thanh âm của hai người. Có vô số đệ tử đến tham gia trận đấu này, vì thế, bọn họ được đưa đến ở trạm dịch trong hỗn thành. Hai người vừa bước vào trạm dịch liền nghe thấy thanh âm tức giận mắng chửi. An thiến, ta đã nói với ngươi, không được đi theo ta tới tham gia tỉ thí tại sao ngươi không chịu nghe. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đến nơi này. Đừng khiến chúng ta mất mặt xấu hổ. Thanh âm kia rõ ràng mang theo phẫn nộ và trào phúng mộ như nguyệt nhíu mày bất giác ngẩng đầu nhìn qua liền thấy hai nữ từ trẻ tuổi đứng trước cửa trạm dịch một nữ từ ăn mặc như khổng thức kiêu căng ngạo mạn y phục hoa lệ làm nàng ta nhìn có vẻ dung tục chương bảy trăm tám mươi hai tiểu đội phế vật ba còn một nữ từ khác thân hình nhỏ nhắn gương mặt đáng yêu tinh xảo đôi mắt đen ủy khuất yếu ớt nói thầm một câu ta cũng không phải cùng ngươi đến đây ngươi nói cái gì Nữ tử mặc y phục hoa lệ trừng to mắt tức run người, phế vật đáng chết này còn dám phản bác lời nàng nói. Phế vật ngươi cút về cho ta, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở đây làm bẩn mắt ta. Thiếu nữ nhỏ nhắn chấp chấp mắt cẩn thận nói, nhưng mà ta đã báo danh rồi. Ta không quan tâm, ngươi lập tức cút cho ta. hoa y nữ tử giống to, nước miếng văng tung tóe vào mặt nữ tử đáng yêu. An Thiến lau chùi nước miếng trên mặt, cố gắng lấy hết dũng khí nhìn Hoa Y nữ tử trước mặt, "An Lâm, ta muốn tham gia thi đấu." Ngươi An Lâm phẫn nộ chỉ vào mặt An Thiến, "Một phế vật không thể tu luyện như ngươi tới đây tham gia thi đấu. Nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ thay nương ngươi giáo huấn ngươi một trận." Dứt lời, An Lâm tiện tay rút ra một cái roi, hung hăng quất về phía thiếu nữ. Dừng tay. Tiên thừa ngôn biến sắc vừa định ngăn cản, đã thấy một thân ảnh nhanh hơn hắn một bước, hung hăng túm chặt cái roi kia. Bạch Chi tung bay, vẻ mặt nữ tử lạnh băng, ánh mắt như hàn kiếm nhìn An Lâm, môi khẽ nhếch lạnh lùng nói cút. Phanh, mộ như Nguyệt hung hăng ném trường tiên xuống, An Lâm phải lui về sau vài bước ngã trên mặt đất. An Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, nghi hoặc nhìn Bạch Chi nữ tử trước mặt mình, ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta? Nữ tử phía trước chậm rãi xoay người, ánh mắt đạm mặc không gợn sóng nhìn về phía thiếu nữ. Sư phụ, thiên thừa môn vội vàng chạy tới, ánh mắt nhìn mộ như nguyệt có chút cầu quái. Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng hắn biết rõ sư phụ mình tính tình lãnh đạm người không có quan hệ với nàng thì tuyệt đối không ra tay cứu giúp lúc trước đồng ý cứu gia tộc thiên thừa cũng vì hắn đã cứu nàng về từ sa mạc. Cho nên, nàng không phải loại người có nhiều tâm đồng tình. Vậy tại sao hiện tại lại cứu một nữ tử xa lạ? Người tên An Thiến, mộ như Nguyệt không trả lời thiên thừa ngôn, nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của thiếu nữ. An Thiến lè lưỡi, phải. Linh hồn sư, mộ như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. An Thiến hơi sừng sốt, có chút hoảng loạn nhìn mộ như Nguyệt nhịn không được lui về phía sau vài bước vội vàng lắc đầu nói, ngươi ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải linh hồn sư gì hết. Trên đại lục này có một loại người có linh hồn cường đại hơn so với thân thể, loại người này thường không thể thu luyện nguyên khí, nhưng có thể thu luyện linh hồn, được gọi là linh hồn sư. Hơn nữa, có thể thông qua năng lực linh hồn để đả thương người, còn có thể khống chế linh hồn người khác. tỷ như nói, linh hồn sư cấp 15 có thể khống chế cường giả huyền nguyên. Nhưng linh hồn sư cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì có vài người có thể bắt giữ linh hồn sư, cưỡng ép rút linh hồn bọn họ ra, biến năng lực linh hồn thành lực lượng tăng cường linh hồn cho mình. Khó trách lúc bị mộ như Nguyệt nói toạc ra, nàng lại hoảng loạn như thế. Người thật đáng buồn, mộ như Nguyệt ngước mắt nhìn thiếu nữ cười nhạt nói. Người nói cái gì, mặt an thiến đỏ bừng, đôi mắt to tràn đầy phẫn nộ. Trường 783, tiểu đội phế vật 4. Ta có nói sai sao? Thực lực linh hồn sư cường đại lại không thể thường xuyên vận dụng năng lực này, nếu không bị người khác phát hiện sẽ gặp nguy hiểm, huống chi linh hồn sư cần dùng chính linh hồn của mình để khống chế người khác, sau đó phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục, nếu không thì không thể tiếp tục vận dụng năng lực này. Nàng nâng mắt nhìn dung nhan đáng yêu trước mặt, đi theo ta sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám động đến ngươi. Hơn nữa ta có thể giúp ngươi khôi phục linh hồn lực để ngươi có thể vận dụng bất cứ lúc nào. An Tiễn ngây ngẩn kinh ngạc trợn to mắt nhìn mộ Như Nguyệt. Nàng rơi vào trầm tư, đi theo nàng ấy, nói thật An Thiến chưa từng nghĩ tới chuyện sẵn sàng góp sức cho người khác, sợ sau khi người ta biết thì sẽ cưỡng ép rút linh hồn nàng, nhưng hiện tại An Thiến do dự. Không chỉ vì mộ như Nguyệt liếc mắt một cái đã nhìn ra năng lực của nàng, còn bởi vì nữ tử này kiên định lóa mắt như vậy, làm người khác bất giác tin tưởng lời nàng nói. Được ta đáp ứng ngươi, hai mắt An Thiến sáng ngời cười khẽ lộ ra hai má lúng đồng tiền. Mộ như Nguyệt cũng cười, không thể không nói lần này nàng thu hoạch tương đối khá, chẳng những có được thiên nguyên thể mạch thiên thừa ngôn còn thu được một linh hồn sư vạn năm khó gặp. Chúng ta đi vào thôi, nàng cũng không thèm nhìn An Lâm, nhấc chân bước vào chạm dịch. Bởi vì vừa rồi bọn họ nói chuyện, nàng đã dùng khí thế để ngăn cách xung quanh cho nên An Lâm căn bản không biết bọn họ đã nói gì. Tiện nhân, An Lâm siết chặt nắm đấm, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm ba người đã đi xa trong lòng cực kỳ oán hận. Loại phế vật như an thiến căn bản không có tư cách tham gia thi đấu. Như vậy sẽ ném hết mặt mũi an ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên qua thân thể nhỏ xinh kia tràn đầy hàn ý. Trong trạm dịch này, ba người một gian phòng, mộ như Nguyệt bị an bài ở chung với hai nữ tử khác nàng vừa bước vào phòng đã nhìn thấy nữ tử áo vàng trong phòng. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào người nữ tử tựa như khoác lên một tầng kim sa. Trong tay nàng cầm một quyển sách nét mặt bình thản, dù cuồng phong bão táp đến gần nàng cũng sẽ bình tĩnh lại. Nữ tử này không tính khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng thanh tú dễ nhìn, đặc biệt là khí chất an thường kia càng tăng thêm một phần khí chất thư hương. Chỉ nhìn thôi đã khiến trái tim người ta an tĩnh lại. Người đã đến rồi, nữ tử dường như nhận thấy mộ như Nguyệt bước vào cửa chậm rãi đặt quyển sách trong tay xuống, nở nụ cười thanh nhã, an bình. Ta còn chưa tự giới thiệu ta cũng là người đến dự thi lần này, thư Ninh. Tên cũng giống như người, nghe thật thoải mái. Mộ Như Nguyệt, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ tử, không thể không nói, đối với nữ nhân như thế, bất kỳ ai cũng sẽ không sinh ra cảm giác không tốt gì. Cái nơi rách nát này, làm sao có thể cho người ở? Đúng lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm khinh thường, sau đó, một bàn tay đẩy cửa phòng ra, đi vào. Chương 784, tiểu đội phế vật năm. Nàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy mộ như Nguyệt lửa giận lập tức bùng lên tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài nhân cơ hội đánh lén ta thì có thể làm đối thủ của ta. Ta chỉ không muốn so đo với ngươi thôi, không ngờ bây giờ còn ở cùng một phòng. Xem ra về sau chúng ta phải hào hào tính toán một chút. An Lâm cực kỳ phẫn nộ hận không thể dùng ánh mắt giết chết mộ như Nguyệt thư ninh không kiên nhẫn nhíu mày nhàn nhạt quét mắt an lâm đang phẫn nộ vẻ mặt bình tĩnh nói nếu ngươi ghét bỏ nơi này không tốt thì có thể tự ra ngoài ở còn nữa nếu ba chúng ta đã ở cùng phòng thì không nên có bất cứ tranh chấp gì an lâm cười lạnh ánh mắt liếc nhìn huy chương trước ngực thư ninh đáy mắt xẹt qua vẻ châm chọc thiên phú trung cấp thì ra ngươi cũng chỉ là một thiên phú trung cấp thôi có gì đặc biệt hơn người ta là thiên phú cao cấp ở chỗ này các ngươi đều phải nghe lời ta thiên phú trung cấp mộ như nguyệt kinh ngạc nhìn thư ninh khẽ nhíu mày hơi thở trên người nữ nhân này căn bản không phải thiên phú trung cấp nàng ẩn giấu thực lực bản thân thư ninh không nhanh không chậm cười nói vị cô nương này ta khuyên ngươi một câu ở đông đảo này không phải mọi thứ đều như mặt ngoài mà ngươi nhìn thấy có đôi khi một số người không thể trêu vào cố tình ẩn mình trong đám người nói xong lời này ánh mắt như cố ý vô tình liếc qua mộ như nguyệt ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy tất cả kia khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác kỳ dị chẳng lẽ thư ninh có thể nhìn thấu thực lực của nàng? Phải biết rằng thực lực của nàng vẫn luôn có đan thư yểm hộ cho nên người bình thường không thể nhìn thấu. Có ý tứ, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, xem ra thư ninh này cũng không phải người bình thường. Người ta không thể trêu vào ẩn mình trong đám người. An Lâm cười lạnh châm chọc nói, chắc không phải đang nói ngươi chứ, nha đầu thúi, làm người đừng quá cuồng vọng, loại người không có bản lĩnh mà còn cuồng vọng như ngươi sẽ không có kết cục tốt. Thưa Ninh cười nhạt ta chỉ cảnh cáo ngươi một câu thôi, nếu ngươi không nghe, vậy cũng không thể trách ta không nhắc nhở ngươi. Dứt lời, nàng lại cầm quyển sách lên, không thèm nhìn An Lâm cái nào nữa. Ngươi, An Lâm hung hăng dậm chân, phẫn nộ nhìn mộ nhưng Nguyệt lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của đối phương trong lòng bất giác run lên ảo não cắn cắn môi. Bất quá là một phế vật thiên phú trung cấp thôi, vừa rồi may mắn mới bắt được trường tiên căn bản không phải thực lực chân thật của nàng ta cho nên nàng không cần phải kiên kỵ gì. Lúc này, An Lâm lại quên mất, nếu chỉ nhờ vào vận may thì một thiên phú trung cấp sao có thể tiếp được công kích của thiên phú cao cấp. Đương nhiên, nếu không có cái huy chương mà ban tổ chức phát ra, An Lâm sẽ suy đoán thực lực của Mộ Như Nguyệt, nhưng hiện tại đã bị cái huy chương kia che mờ mắt. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ không để các ngươi sống tốt. Trong mắt An Lâm thoáng qua tia tàn nhẫn, gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo, chỉ cần An Lâm nàng còn ở đây thì nhất định sẽ không để hai nữ nhân này sống tốt. Thư ninh cười lạnh, đối với đại tiểu thư được nuông chiều hư hỏng như an lâm, nàng trước này đều không có hào cảm, đương nhiên sẽ không thèm liếc nhìn cái nào, chỉ an tĩnh lật xem sách trong tay. Trường 785, tiểu đội phế vật 6. Đại hội sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, cho nên trong 3 ngày này mọi người đều dành thời gian ở trong phòng tu luyện, cũng có một số người nhân 3 ngày này kết giao bằng hữu. An lâm không ở trong phòng, nàng không ở đây, thư ninh càng vui vẻ. Nhẹ nhàng, nếu không nàng thật sự không thể ở chung với một đại tiểu thư như vậy, mộ như Nguyệt thì không để ý tới An Lâm có ở trong phòng hay không, đối với mộ như Nguyệt An Lâm chỉ là một người xa lạ không đáng nhắc tới. Nguyệt Nhi, sư phụ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra an tiến và thiên thừa ngôn bước vào còn chưa kịp thở đã vội vã nói, sư phụ thành trưởng lão gọi chúng ta đến quảng trường tập hợp. Mộ như Nguyệt nhướng mày, từ trên giường đứng dậy, khẽ cười nói, đi thôi. Lúc mấy người sắp ra khỏi phòng, Thư Ninh đột nhiên gặp sách lại, nở nụ cười thanh nhã với mộ như Nguyệt. Không ngại cho ta cùng đi chứ. Xin cứ tự nhiên, mộ như Nguyệt cười nói, đối với Thư Ninh, nàng vẫn tương đối có hảo cảm. Trên quảng trường đã sớm chật kín người. Bởi vì vòng đầu tiên không có hạn chế gì cho nên khắp quảng trường đều là đầu người rậm rạp. Ánh mắt An Thiến Xuyên qua đám người nhìn về phía vẻ mặt e thẹn của An Lâm, ngơ ngác chớp chớp mắt An Lâm. Sao nàng và Lương Văn lại đi cùng nhau, An Lâm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của đối phương, quay đầu sang nhìn An Thiến, tươi cười sắc bén, ngoan độc khủng bố khiếp người. Thiên thừa ngôn, các ngươi đã tới. Lương Văn ôm eo An Lâm, bàn tay to hung hăng nhó một cách, thấy nàng đau mà phát ra tiếng rên khẽ, mới hài lòng cười cười đi về hướng đám người thiên thừa ngôn, đúng rồi, Lâm Nhi, ngươi quen bọn họ. Một khắc vừa rồi, Lương Văn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt âm ngoan của nữ tử bên cạnh. An Lâm thẹn thùng rúc vào lồng ngực Lương Văn, thanh âm nũng nịu, "Lương đại ca, vị này chính là muội muội ta An Thiến, thể chất nàng không tốt cho nên không thể tu luyện, còn hai vị này đều là thiên phú trung cấp." Nàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ thiên phú trung cấp trong mắt lộ vẻ trào phúng. Đối với nàng, thiên phú trung cấp hiển nhiên là phế vật. Từ Ninh cười lạnh An Lâm, "Ta không ngờ tốc độ của ngươi thật nhanh, mới ba ngày đã thông đồng với một đỉnh thiên phú, khó trách mấy ngày nay ngươi đều không ở trong phòng tu luyện, thì ra là đi thông đồng nam nhân." Ngươi An Lâm hung hăng trừng mắt thư Ninh, ủy khuất dựa vào ngực Lương Văn. "Lương đại ca, ngươi xem bọn hắn." Mỹ nhân chủ động dĩ nhiên làm Lương Văn cả người thoải mái, ngón tay hắn nâng cảm An Lâm lên, cúi đầu hôn vào môi nàng một cái thật kêu rồi ngước mắt nhìn về phía thư Ninh, cười lạnh nói, "Nữ nhân của Lương Văn ta còn chưa tới lượt các ngươi giáo huấn, bất quá nếu ba vị có hứng thú ta cũng hoan nghênh." "Đi theo ta tốt hơn đi với tên tiểu tử thiên thừa ngôn kia nhiều." Lúc nói chuyện, hắn quét mắt về phía mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này làm hắn mất mặt như vậy, bất luận thế nào hắn cũng phải có được nàng, sau đó lại hung hăng vứt bỏ nàng. Lương đại ca, an lâm biến sắc hai mắt rưng rưng, ánh mắt liếc mộ như nguyệt mang theo oán hẳn. Trường 786, tiểu đội phế vật bầy. Lâm Nhi yên tâm, lương đại ca tuyệt đối không bạc đãi ngươi, ta còn có việc không bồi ngươi được. Lương văn hung hăng nhéo một cái vào eo an lâm, cười ha ha xoay người rời đi. Thư ninh lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hừ an lâm hư lạnh một tiếng kiêu ngạo hất cằm ánh mắt âm ngoan liếc mộ như nguyệt nhà đầu túi ngươi cũng nên lấy gương mà soi xem chỉ bằng nữ nhân như ngươi không xứng sách giày cho lương đại ca còn dám vọng tưởng câu dẫn hắn ta nói cho ngươi biết hắn là nam nhân của ta ngươi không xứng với hắn trên đời này ngươi có thể xứng đôi với hắn chỉ có ta còn ngươi an lâm quét mộ như nguyệt từ đầu đến chân châm chọc nói chỉ có khất cái mới thèm nữ nhân này chỉ uổng phí mỹ mạo thôi thực lực không bằng nàng ra thế cũng không bằng nàng còn dám vọng tưởng bay lên đầu cây làm phượng hoàng nàng có tư cách xứng đôi với đại thiếu gia lương ra sao dứt lời an lâm hư lạnh một tiếng bộ dáng kêu căng ngạo mạn như khổng thức xoay người rời đi thiên thừa ngôn siết chặt nắm đấm trên người bộc phát khí thế cuồng bạo ngay lúc hắn muốn giáo huấn an lâm lại bị mộ như nguyệt ngăn cản nói mấy câu mà thôi không cần để trong lòng cứ coi nàng là không khí thì được rồi Mộ như Nguyệt Nhàn nhạt nói, lấy tâm tính của nàng hiện tại, nếu người ta nói mấy câu đã bạo nộ thì uổng phí mấy năm thu luyện rồi. Lúc này, trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, một thân ảnh cao lớn bước lên bậc thang, nam nhân trung niên thần sắc lãnh lệ, ánh mắt ngạo nghễ đảo mắt qua đám người. Trong nháy mắt tất cả mọi âm thanh đều im bặt quảng trường trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung về phía nam nhân trung niên kia. Hắn là quản gia phủ thành chủ phiên lâm. Thiên thừa ngôn nhíu mày, nhỏ giọng nói, phiên lâm này có chút quan hệ với lương gia. ân mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lập loè vài cái nhưng không nói chuyện. Các vị, phiên lâm cao giọng nói, ta rất hoan nghênh các vị đã đến tham gia đại hội lần này, đại hội sẽ do thành chủ hỗn thành chủ trì, cho nên, hy vọng các vị tuân thủ quy củ của chúng ta. Lúc đảo mắt qua đám người mộ như Nguyệt, ánh mắt hắn xẹt qua tia âm trầm. Ta nói rõ trước trong hỗn thành, người dự thi ngoài lúc thi đấu ra thì không được động thủ với các thí sinh khác. Ngụ ý trong lúc thi đấu có chuyện gì đều không liên quan đến hắn. Mặt khác hắn hơi ngừng một chút nói tiếp. Chúng ta sẽ chia đội thi đấu, mỗi tổ bốn người chỉ có một đội hoàn thành nhiệm vụ thi đấu mới có thể thăng cấp. Mọi người xôn xao, bọn họ cũng không phải chưa từng tham gia thi đấu, nhưng trước này chưa bao giờ đấu theo đội nếu đồng đội có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có nghĩa không thông qua được vòng này nhất thời mọi người đều bắt chuyện với những thiên tài bên cạnh hy vọng có thể đi đường tắt khụ khụ phiên lâm ho khan hai tiếng thành công ngăn lại thanh âm ầm ý phía dưới tiếp theo ta sẽ cho các ngươi thời gian nửa khắc để lựa chọn đồng đội sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi thi đấu hắn hơi nâng mắt lên thanh âm cao ngạo mà lạnh nhạt Nhưng không có ai nghe lời hắn nói mà vội vàng tranh đoạt thiên tài còn xung quanh đám người thiên thừa ngôn bị coi là phế vật thì cực kỳ an tĩnh. Trường 787, tiểu đội phế vật 8. Sư phụ thiên thừa ngôn ngượng ngùng nói, ngươi xem chúng ta vừa đủ bốn người, hay là chúng ta thành một đội đi. Mộ như Nguyệt còn chưa lên tiếng, thư ninh đã nhướng mày, cười nói, có thể ta đồng ý. Ta cũng không có ý kiến. An thiến chớp chớp đôi mắt to quay đầu nhìn mộ như Nguyệt. Tốt. Mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt thiên thừa ngôn sáng lên, gương mặt thanh tú tỏa sáng dưới ánh nắng sớm, sư phụ, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Không chỉ có hắn là cảnh giới huyền nguyên, sư phụ cũng có thực lực xuất thần nhập hóa, hắn cũng không biết sốt cuộc nàng ở cấp bậc nào. Thiên thừa ngôn, đừng xem thường người ở đây, mộ như nguyệt cười nhạt nói. Ở nơi này cũng có không ít thiên tài, chẳng qua có vài người ẩn giấu thực lực thôi. Giống như thư ninh bên cạnh nàng đây. Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã, nếu chúng ta đã tạo thành một đội, vậy cũng nên đi thông báo ta đồng ý với lời ngươi nói, nơi này thật sự là ngọa hồ Tàng Long, lần đầu tiên ta biết được thì ra trên đời còn có nhiều thiên tài như vậy. Nàng được gia tộc bí mật bồi dưỡng rất nhiều năm mới có được thành tựu hiện giờ, nhưng không ngờ, một nữ tử hơn 20 tuổi trong tình huống không được bồi dưỡng gì nhiều mà còn có thể đạt tới thực lực như vậy. Đông đảo này quả thật là ngọa hồ Tàng Long. Sau khi gặp mộ như Nguyệt Thư Ninh mới biết ánh mắt mình thiền cận cỡ nào. Lời hai người nói đều có ẩn ý làm thiên thừa ngôn hơi sừng sốt vẻ mặt mê mang không rõ bọn họ đang nói cái gì. Không bao lâu, mọi người đã nhanh chóng lập đội xong, lúc bọn hắn nhìn thấy đám người mộ như Nguyệt đứng chung một chỗ, đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười phá lên. Ta không nhìn lầm đi, bốn người này thế nhưng thành một đội thực lực của hai nữ nhân kia cũng không quá kém thiên phú trung cấp trong một đội mặc dù không phải rất mạnh nhưng cũng có năng lực tự bảo vệ mình nhưng nếu bốn người bọn họ ghép thành một đội trận đấu này tuyệt đối sẽ chết rất thảm chật chật một phế vật không thể tu luyện một là ngụy thiên phú thực lực kém còi còn có hai thiên phú trung cấp bọn họ còn có thể yếu kém hơn nữa không không phải bọn họ khinh thường cái đội ngũ này thật sự là thực lực quá yếu tùy tiện lấy ra một đội nào cũng có thể hạ gục bọn họ trong nháy mắt Tuyệt đối không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Đặc biệt là An Gia An Thiến căn bản chính là một gánh nặng, một phế vật không có thực lực thì có thể có tác dụng gì. Tuy nói trận đấu không quy định người dự thi phải có thực lực nhưng vẫn rất nhiều người tự mình hiểu lấy không đến cấp bậc thiên phú thì sẽ không đến đây làm gì cho mất mặt. Cũng không biết ai cho bọn hắn dũng khí tới đây xấu mặt. Nhưng mà từ đầu đến cuối, bốn người đều mặt không đổi sắc tựa như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mấy lời chào phúng này thiên thừa ngôn và an tiến từ nhỏ đã nghe rất nhiều lời khó nghe hơn nữa cũng đã từng nghe rồi mà thư ninh tính tình an tĩnh thanh nhã sao có thể đặt bọn họ trong mắt mộ như nguyệt thì càng không cần phải nói trong mắt nàng những người đó đều là không khí hư an lâm hư lạnh một tiếng đáy mắt lộ vẻ chào phúng an tiến lần này chính là tự tìm đường chết một tổ hợp như thế không phải tự tìm đường chết thì là gì chương bảy trăm tám mươi tám tiểu đội phế vật chín Các vị, nếu các ngươi đã chọn đội xong rồi, vậy chúng ta sẽ đến trạm thứ nhất ám giả chi sâm. Ám giả chi sâm là một dãy núi trong hỗn thành. Dãy núi này dài vạn dặm, nối liền không dứt cả ngày đều là đêm tối cho nên mới được gọi là ám giả chi sâm. Nghe nói nhiều năm qua đều không ai có thể vượt qua được hành trình này, cũng không ai biết chỗ sâu nhất ám giả chi sâm là nơi nào. Mọi người đều không ngờ lần này bọn họ phải đi vào ám giả chi sâm hung hiểm. Lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện ra vẻ chấn động. Các người cứ yên tâm đi, vì sự an toàn của các ngươi ta đã chuẩn bị bùa truyền tống cho các ngươi. Thời khắc gặp nguy hiểm thì xé bùa truyền tống sẽ lập tức thoát ra khỏi ám giả chi sâm. Chẳng qua, nếu trong đội có một người tử vong hoặc một người lùi bước như vậy cả đội đó sẽ thất bại. Phiên lâm nâng cầm, lạnh lùng nhìn một khuôn mặt trẻ tuổi phía dưới nghe vậy mọi người mới thở ra một hơi dù sao ám giả chi xâm quá mức hung hiểm không có bảo đảm toàn thân trở ra thì ai dám mạo hiểm chứ như vậy không phải đi tìm chết sao nếu đã chuẩn bị tốt chúng ta lập tức xuất phát đảo mắt qua đám người đang trâu đầu ghé tai bàn luận thanh âm của phiên lâm lại vang lên ha ha lương văn cười khẽ hai tiếng chào phúng nói lâm nhi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn Lúc nói chuyện, hắn quét mắt về phía thiên thừa ngôn, ánh mắt âm trầm. Bất luận thế nào, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho phế vật thiên thừa ngôn này. Lương đại ca, vẻ mặt an lâm cảm động, hạnh phúc xúc vào ngực lương văn, ánh mắt đắc ý liếc về phía đám người An Thiến đứng đối diện. Tựa như đang cười bọn họ yếu kém, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao, có gì mà khoe. An Thiến nhỏ giọng nói thầm một câu. Nam nhân này vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, vừa rồi còn dùng ánh mắt như vậy nhìn Nguyệt Nhi, đừng nói Nguyệt Nhi, cho dù đưa đến trước mặt ta, ta cũng không thèm liếc hắn một cái. Thư Ninh bật cười, nói, đúng là như thế, cũng chỉ có người nào đó xem hắn như chân bảo Mộ như Nguyệt không xứng với hắn, chỉ cần nghĩ đến lời An Lâm vừa nói, Thư Ninh nhịn không được cười khẽ, rời mắt nhìn về phía nữ từ thần sắc đạm mạc bên cạnh. Trên đời này, người có thể sánh đôi với nữ tử này nhất định là nhân trung long phượng, nếu không, những nam nhân tầm thường khác không thể so được với nàng. Hào quang của nàng đủ để lấn át những người xung quanh. Sư phụ thiên thừa ngôn thu hồi ánh mắt cười ngây ngô Chúng ta cần chọn ra một đội trưởng, không bằng sư phụ làm đi. Khóe môi thư ninh cong lên, cười nói, ta không có ý kiến, nàng đảm nhiệm chức đội trưởng là tốt nhất. Ta cũng đồng ý với ý kiến của thiên thừa ngôn và thư ninh. An thiến nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời như một hồ nước trong, vẻ mặt chờ mong nhìn mộ như nguyệt. Tốt, mộ như nguyệt hơi nâng mắt nhàn nhạt nói cũng tới giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi, sau khi vào ám giả chi sâm, mọi người chú ý đừng phân tán nhau, trong đó rất hung hiểm. Hơn nữa nàng có một dự cảm trong ám giả chi sâm sẽ phát sinh chuyện gì đó. Thư ninh cười nhạt cũng không nói thêm gì nữa, ôn hòa nói, đi thôi. mươi 789, tiểu đội phế vật 10. Ám giả chi xâm quanh năm đều là đêm tối, bóng đêm bao trùm lên những cây đại thụ che trời thấp thoáng trên mặt đất như những bóng ma. Lúc này giữa rừng rậm, một mảnh u tĩnh, nhưng đám người đi vào đã phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Gió đêm vù vù thổi qua chân đạp lên lá cây trên mặt đất phát ra tiếng vang sàn sạt trong bóng đêm có vẻ quỷ dị. An thiến an lâm ngước mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng bên cạnh mộ nhưng nguyệt cười lạnh nói. Ta nể tình ngươi là muội muội cùng cha khác mẹ mà khuyên ngươi một câu, tốt nhất hãy tránh xa những người đó, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết. Chỉ dựa vào bọn họ thì không thể sống sót ra khỏi đây, bất quá. Ánh mắt An Lâm trợt lé cười lạnh nói, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi một chút. Ngươi nằm mơ, An Tiến hung hăng trừng mắt An Lâm, dung nhan đáng yêu đỏ bừng, ánh mắt phẫn nộ Dù không có ngươi ta vẫn có thể sống tốt. Ha ha, An Lâm cười điên cuồng. An thiến, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ba người kia thì có thể bảo vệ ngươi sao? Ngươi vẫn quá ngây thơ rồi, nói không chừng mấy người đó nhìn chúng quyền thế an ra cho nên mới cố tình định bỡ ngươi, ngươi còn tưởng rằng bọn họ thật sự coi ngươi là bằng hữu ta nói cho ngươi biết, trên đời này không có bằng hữu chân chính, mọi người với nhau đều là quan hệ lợi dụng mà thôi. Cũng giống như nàng và lương văn, lương văn có được nàng, cái giá hắn phải trả là trong lúc thi đấu phải trợ giúp nàng, nếu không tại sao nàng phải thân mật với nam nhân này? những người kia nhất định cũng nhìn chúng thứ gì đó trên người an thiến cho nên mới kết giao với nàng ta bằng không một phế vật như an thiến thì có tư cách gì vào mắt người khác thư ninh nhíu chặt mày giơ tay ngăn cản an thiến tầm mắt nhàn nhạt nhìn an lâm thanh âm thanh nhã ngươi không cần nhiều lời nếu đã là người trong một đội ta tất nhiên sẽ bảo hộ an thiến an toàn còn sự lợi dụng mà ngươi nói có vẻ chỉ có ngươi mới sẽ lợi dụng bằng hữu như thế bằng hữu an thiến ngẩn ra một chút quay đầu nhìn dung nhan thanh thú của thư ninh từ nhỏ đến lớn, bởi vì nàng có thể chất yếu đuối như phế vật cho nên không ai nguyện ý kết giao bằng hữu với nàng, lần này tới tham gia tỉ thí cũng chỉ muốn chứng minh bản thân thôi. Nhưng thư Ninh lại nói, nàng là bằng hữu. Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng làm trái tim An Thiến khẽ run, trên dung nhan đáng yêu nở nụ cười rạng rỡ. Bằng hữu? An Lâm cười khinh thường. Hai chữ này thật quá buồn cười ta không tin ngươi coi an thiến là bằng hữu huống chi, ngay cả chính mình còn không bảo hộ được mà còn nói muốn bảo hộ nàng. Lúc nói lời này, trong đôi mắt đẹp lộ ra ý khinh miệt. Tựa như đối với nàng, lời nói của nữ tử trước mặt buồn cười cỡ nào. Lâm nhi, đừng quan tâm những người này, lương văn nhíu chặt mày, lạnh lùng quét mắt những khuôn mặt làm hắn phẫn nộ kia cuối cùng hắn vẫn đè nén lửa giận trong lòng, cười lạnh lẽo. Bọn họ sẽ sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Ám giả chi sâm này không như những nơi khác rất nhanh thôi, bọn họ sẽ hiểu rõ, không chịu thua chúng ta là một chuyện buồn cười cỡ nào. Đặc biệt là trong ám giả chi sâm có quá nhiều ma thú nguy hiểm, người khác có thể dùng bùa truyền tống nhưng bọn họ thì... Đáy mắt hắn xẹt qua tia âm lãnh, lặng lẽ nở nụ cười. Trường 790 Ám giả chi sâm 1 Lâm nhi, chúng ta đi. Lương Văn không nhìn đám người mộ như Nguyệt nữa, kéo An Lâm vào lồng ngực rồi đi về phía bóng đêm thâm trầm. Thừa Ninh nhướng mày, Dung Nhan thanh thú lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng ai trả giá đắt còn chưa biết được. Lúc nói chuyện, nàng quét mắt về phía đồng đội bên cạnh, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Đội ngũ này của bọn họ đúng là lớn mạnh. Một người cảnh giới huyền nguyên, một là cảnh giới thiên nguyên còn có một linh hồn sư nếu cái đội ngũ này mà còn gặp nguy hiểm gì trong ám giả chi sâm này thì chỉ sợ những đội khác cũng khó tránh được. Thư ninh cười khẽ, lần này ra ngoài gia tộc quả thật đã được mở rộng tầm mắt nếu cứ ở mãi nơi đó thì cũng không biết đông đảo có nhiều thiên tài như vậy. Đi thôi, mộ như nguyệt hơi ngước mắt lên, dung nhan tuyệt sắc trong bóng đêm bao phủ một vầng sáng nhạt. Giờ khắp này trong đầu nàng hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa. Tách ra cũng được một thời gian rồi, không biết hiện giờ vô trần đang ở đâu. Ám giả chi sâm, khí lạnh vờn quanh, rừng cây rậm rạp, đại thụ che kín bầu trời gần như không nhìn thấy ánh trăng, ngẫu nhiên có truyền đến hơi thở của ma thú cường đại âm trầm mà khủng bố. Đột nhiên, trong bụi cỏ từng đạo thân ảnh xẹt qua đêm tối, ánh mắt lập lòe u quang làm người ta rét run. a An Thiến nhịn không được kinh hô một tiếng theo bản năng trốn sau lưng Thư Ninh. Thư Ninh không nói gì, mày nhăn chặt là ám dạ ma lang. Hơn nữa còn là ám dạ ma lang vương. Nơi mà ám dạ ma lang vương xuất hiện tất nhiên có thể triệu hồi một đám ám dạ ma lang từ ninh vội vàng bắt được cánh tay an thiến ánh mắt tràn ngập cảnh giác cẩn thận ám dạ ma lang vô cùng hung tàn tộc đàn cường đại còn rất mang thù nếu giết một con ám dạ ma lang thì từ nay về sau ám dạ ma lang sẽ đuổi giết dựa theo hơi thở lưu lại trên người ngươi an thiến cắn chặt môi ánh mắt lập loè vài cái nhìn về phía đàn ám dạ ma lang chặn phía trước ngao ô ám dạ ma lang vương thét một tiếng dài Lúc này, một số ám dạ ma lang ở một nơi cách đó không xa chạy như điên đến, trong đêm tối tạo nên một cảnh tượng quỷ dị. Quả nhiên là thế, Tư Ninh cười nói, ám dạ ma lang vương có năng lực kêu gọi các ám dạ ma lang khác. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào những con ám dạ ma lang từ xa lao nhanh tới, một lúc sau mới ung dung mở miệng, xem ra đêm nay không cần lo lắng về chuyện thức ăn nữa an thiến ngây ngần kinh ngạc nhìn thần sắc thản nhiên của mộ như nguyệt có chút hoảng hốt cho rằng lỗ tai mình có vấn đề đối mặt với nhiều ám dạ ma lang như vậy mà nàng lại nói không cần lo lắng chuyện thức ăn thế nào mộ như nguyệt rời mắt nhìn an thiến đang sững sờ trong mắt ẩn ẩn ý cười ngươi không có tự tin đối mặt với nhiều ám dạ ma lang đột nhiên an thiến hồi phục tinh thần trên gương mặt xinh xắn đáng yêu lộ ra nụ cười tự tin ai nói ta không tự tin Không phải chỉ là một đàn ám giả ma lang thôi sao, an thiến ta còn chưa sợ ai đâu. An thiến hất cầm, đôi mắt to tràn ngập kiên định. Tốt, mộ như Nguyệt cười nói, vậy chúng ta thì xem ai giết được nhiều ám giả ma lang hơn, người nào thua phải phụ trách bữa tối. mươi 791, ám giả chi sâm 2. Hai mắt thư ninh sáng lên, cười nói, ta đồng ý đề nghị này, dù sao người thua tuyệt đối không phải là ta. Dứt lời, nàng nâng tay lên, một thanh kiếm màu bạc chợt xuất hiện trong tay nàng, nhanh chóng vọt về phía ám dạ ma lang. Phụt, ngần kiếm sắc bén cắt ngang yếu hầu một con ám dạ ma lang, máu tươi bắn ra, dính vào bộ váy áo vàng nhạt. Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong bóng đêm, An Thiến cũng không muốn lạc hậu, nàng khẽ nhắm mắt lại oanh một tiếng, bốn phía nổi lên cuồng phong mãnh liệt, lá cây tán loạn, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Rồi sau đó cuồng phong hội thụ thành một thanh trường kiếm chém về phía ám dạ ma lang. Ám dạ ma lang đột nhiên lui về phía sau vài bước thời điểm nói sắp xông lên lần nữa. Một cỗ linh lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể nó chiếm giữ linh hồn nó. Đi, một thanh âm vang lên trong linh hồn nó khiến nó bất giác vâng theo mệnh lệnh đó. Giết những con ám dạ lang đó cho ta. Lúc này ám dạ ma lang kia lập tức phản loạn quay đầu giết đồng bạn của nó. Ngao ô. Ám giả ma lang vương thấy thuộc hạ không nghe mệnh lệnh của mình, lập tức sốt ruột chu lên một tiếng thật dài. Nhưng con ám giả ma lang kia tựa như đã bị khống chế căn bản không nghe thấy tiếng chu cảnh cáo của nó. Ám giả ma lang vương giận dữ, thuộc hạ không nghe theo hiệu lệnh còn giết hại đồng bạn của mình, làm sao nó chịu đựng được. Đột nhiên mọi người nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ xẹt qua không trung, móng vuốt hung hăng đánh về phía ám giả ma lang bị an tiến khống chế. Phanh! Trong chớp mắt đầu ám dạ ma lang kia bị đánh nát thân thể run lên rồi ngã xuống. Tiên thừa ngôn liếc An Thiên một cái, không ngờ nha đầu này thực lực không tồi, hắn cũng không thể tụt lại phía sau. An Thiên, người thật lợi hại. Thư Ninh quay đầu nhìn An Thiên, cười vui vẻ nói. An Thiên hơi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nàng bại lộ thực lực trước mặt người khác bất quá, nàng không hối hận. Có thể cùng chiến đấu với bọn họ, nàng cảm thấy rất mỹ mãn ít nhất mình cũng không phải là một gánh nặng cho đồng đội. Nâng kiếm giải quyết một con ám dạ ma lang nữa, thư Ninh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, vừa nhìn thấy tim nàng suýt chút nữa ngừng đập. Trong bóng đêm, bạch y lóa mắt nữ tử cầm một thanh trường kiếm đỏ tươi oanh một tiếng, thân kiếm bay ra vô số ngọn lửa thế tới ào ạt. Ngọn lửa đi đến đâu, nơi đó không còn sự sống, ánh lửa đỏ càng làm nữ tử thêm tuyệt sắc. Thư Ninh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đáy mắt kinh diễm, nàng có cần phải cường đại vậy không? Nếu không phải trái tim ta đủ khỏe mạnh phòng trừng đã bị một màn biến thái này hù chết. Nàng giết một con đã không dễ dàng, gia hỏa này thế nhưng nháy mắt hạ gục một đám. Này cũng quá biến thái đi. Bất quá thư ninh cũng không rảnh rỗi chú ý mộ nhưng nguyệt lâu tầm mắt nàng bị ám dạ ma lang hấp dẫn, lại lần nữa gia nhập cuộc chiến. Trường 792, ám dạ chi sâm ba. Bóng tối bao trùm khu rừng giết chóc bất chi bất giác khắp nơi đã đầy rẫy thi thể ám dạ ma lang. An Thiến lau mồ hôi trên chán thở hổn hển nói như vậy hẳn là đủ rồi đi. Hô, Thừa Ninh thở phào một hơi cười nói. Không ngờ vừa mới vào ám giả chi sâm đã đánh một trận lớn. Tuy thực lực của ám giả ma lang không mạnh nhưng số lượng quá nhiều cho nên có chút phiền toái. An Thiến đồng ý gật gật đầu. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì quay đầu nhìn mọi người thiên thừa ngôn không phải ngươi là Ngụy Thiên Phú sao? Nguyệt Nhi Thừa Ninh các ngươi không phải là thiên phú trung cấp sao? Tại sao các ngươi đều? đều ở trên cấp bậc đỉnh thiên phú một câu này an thiến không nói ra được thật sự là một màn vừa rồi làm nàng chấn động quá lớn Thư ninh cười nhạt nói an thiến đại hội lần này ngoạ hồ tàng long không chỉ có mấy người chúng ta thực lực bề ngoài không chứng tỏ được điều gì có vài người có thể che giấu thực lực của mình không bị người khác phát hiện ra an thiến cái hiểu cái không gật gật đầu thì ra các ngươi đều cường đại như vậy xem ra thực lực của ta vẫn tương đối nhỏ yếu Lúc nói lời này, An Thiến nắm chặt nắm tay. Chỉ khi thực lực của nàng nâng cao lên thì mới không kéo chân sau đồng đội. Hình như ta giết được ít ma lang nhất thiên thừa môn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy bữa tối nay giao cho ta chuẩn bị đi. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa tiện tay nhặt mấy con ma lang rồi rời đi. An thiến là linh hồn sư, thi thể của ám giả ma lang rất có lợi cho việc tu luyện của nàng, cho nên, sau khi thiên thừa môn rời đi, nàng liền tìm một hang động bắt đầu tu luyện, linh hồn lực từ những thi thể kia chậm rãi rút ra, dung nhập vào cơ thể nàng. Chúng ta cũng tu luyện đi, mộ như nguyệt cười nhạt. Trong ám giả chi sâm này nguyên khí tương đối đầy đủ, cũng có lợi cho chúng ta tu luyện. Từ ninh gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, mắt khép hờ bắt đầu tu luyện. Kim công tử chỗ ta phát hiện chính là chỗ này. Lúc này, ngoài cửa động truyền đến vài tiếng động, mộ như Nguyệt mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn mấy người từ bên ngoài đi đến. Đó là một đoàn người trẻ tuổi, dẫn đầu là một thanh niên mặc y phục xanh đen, hắn quay đầu tươi cười nịnh nọt với nam nhân phía sau. Không thể không nói, đó là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, vẻ mặt có chút kiêu căng ngạo mạn, một đầu tóc vàng lóa mắt trong bóng đêm, đặc biệt là đôi mắt vàng kim, đẹp hút hồn. Người kim ra, thư ninh nhìn thấy mấy người đi đến hồ hấp bất giác cứng lại, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. nhưng rõ ràng nàng không hề có hào cảm gì với nam nhân trước mắt. kim gia mộ như nguyệt quay đầu nhìn thư ninh khó hiểu hỏi. đúng vậy thư ninh cười lạnh nói, từ rất nhiều năm trước người kim gia bắt đầu biến dị, chẳng những có mái tóc vàng không giống người thường, mà còn có một đôi mắt màu vàng kim quỷ dị, cho nên nam nhân này nhất định là người kim gia. hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh. chương bảy trăm chín mươi ba ám giả chi xâm bốn Kim gia trong lòng thư ninh mặc niệm hai chữ này, hít sâu một hơi, nói trong kim gia người trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy chỉ có một người, chính là Kim Khải. Giống như đề nghiệm chứng lời thư ninh nói, lúc này, nữ tử bên cạnh Kim Khải thân mật ôm cánh tay hắn, nở nụ cười động lòng người. Kim Khải ca ca, nếu chúng ta có thể lấy được cỗ lực lượng kia, vậy có phải sẽ làm thực lực càng cường đại hơn không? Không biết vì sao, lúc nhìn nữ tử kia, Mộ Như Nguyệt rõ ràng cảm nhận được trên người thư Ninh dần tản ra một cỗ hơi thở không cách nào ngăn lại được. Nàng khẽ cau mày, đáy mắt có chút nghi hoặc, thư Ninh luôn khiến người ta cảm thấy an tĩnh, đạm mạc, vì sao lúc nhìn thấy nữ tử kia lại có biểu hiện như vậy? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, rồi giãn ra cầm lấy tay thư Ninh. Phảng phất như cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp thư Ninh chậm rãi thu hồi khí thế. Ân Tìm khải lạnh nhạt gật đầu ánh mắt cao ngạo đảo qua đám người mộ như Nguyệt cũng không dừng lại giống như không đặt bọn họ vào mắt. Ui, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn thấy đám người mộ như Nguyệt hơi bất mãn nhíu mày. Cái hang động này thuộc sở hữu của chúng ta các ngươi ra ngoài đi. Bộ dáng nàng kiêu căng ngạo mạn tựa như đám người mộ như Nguyệt còn phải cảm thấy vinh hạnh khi nhường bọn họ cái hang động này. Ra ngoài, thư ninh cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Tại sao chúng ta phải đi ra? Lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trong mắt thư ninh xẹt qua lãnh ý thần sắc lạnh băng nhìn đám người trước mặt. Thư ninh, an thiến sừng sốt ngây ngốc nhìn nữ từ tản ra hàn ý phía trước. Không biết vì sao thư ninh lúc này lại làm nàng cảm thấy thật xa lạ. Người thiếu nữ tuyệt sắc đỏ mặt, hung hăng trừng mắt thư ninh, hai mắt dương dương nhìn nam từ bên cạnh. Kim Khải ca ca, ngươi xem nàng. Kim Khải cao mày, tựa hồ có chút bất mãn, thiếu nữ kia sợ tới mức ngậm chặt miệng, đôi mắt to long lanh ủy khuất. Nhìn vẻ mặt thiếu nữ như thế, mấy nam nhân khác đều cảm thấy không đành lòng, nhưng Kim Khải lại không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía Thư Ninh. Chúng ta biết nhau, Kim Khải ngẩng đầu chăm chú nhìn Thư Ninh, lạnh lùng nói. Không quen biết, Thư Ninh chậm rãi nở một nụ cười mỉa, nói ta chỉ không muốn rời khỏi nơi này thôi. Kim Khải khẽ cao mày, ánh mắt của Thư Ninh vừa rồi, rõ ràng có quen biết hắn Kim Khải ca ca, thiếu nữ tuyệt sắc hung hăng dậm chân, phẫn nộ trừng mắt Thư Ninh Nếu ánh mắt có thể giết người, nữ nhân này tuyệt đối sẽ bị nàng lăng trì ngàn vạn lần Nha đầu, đúng lúc này, trong linh hồn mộ như nguyệt truyền đến một thanh âm Ta cảm nhận được ở đây có một cỗ lực lượng, hình như là ta bỏ quên ở đây Nếu có thể lấy lại lực lượng này, thực lực của ta có thể tiếp tục đột phá Thành âm viêm tẫn từ tính mang theo chút kích động cũng khiến lòng mộ như Nguyệt khẽ run lên. Xin lỗi, nơi này các ngươi không thể vào. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn đám người phía trước nhàn nhạt nói. mươi 794 ám giả chi xâm năm. Bất luận thế nào, cỗ lực lượng kia thuộc về viêm tẫn, nàng sẽ không để người khác cướp đi. Ngươi dựa vào cái gì? Thiếu nữ trợn to mắt phẫn hận nói. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà cũng muốn độc chiếm nơi này. Ta nói cho các ngươi biết, hang động này là chúng ta nhìn chúng, các ngươi ra khỏi đây cho bổn tiểu thư, nếu không, bổn tiểu thư sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Chỉ bằng đám phế vật này cũng dám đánh nhau với bọn họ. Rốt cuộc bọn hắn có biết chữ chết viết thế nào không? Sư phụ thiên thừa ngôn nhú mảy chắn trước mặt mộ như nguyệt. Để ta giáo huấn nha đầu thúi này một trận, bang, một âm thanh thanh thúy vang lên. Thiếu nữ tuyệt sắc ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thiên thừa ngôn đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào, ngây người nửa ngày, rồi nổi điên nhào tới. À, tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ta ta muốn giết ngươi. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều không nỡ động vào một đầu ngón tay của nàng, cái tiểu tử thúi này lại dám tát nàng một cái chuyện này nàng tuyệt đối không nhịn được. Hừ, thiên thừa ngôn hừ lạnh giơ tay muốn cho thiếu nữ một tát nữa, nhưng lúc hắn vừa giơ tay lên liền bị một bàn tay khác chặn lại. Đối diện với một đôi mắt vàng kim sắc bén, đáy lòng hắn dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Có phải người quá lớn mật rồi không? Phanh, hắn vông tay lên thiên thừa ngôn lui về phía sau mấy bước. Kim Khải ca ca, thiếu nữ tuyệt sắc chạy đến bên cạnh Kim Khải trên khuôn mặt hoa lê đái vũ nhìn thấy rõ dấu năm ngón tay, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm điểm đạm đáng yêu chọc người chiều mến. Kim Khải: "Ca ca tiểu tử thúi này dám đánh ta, ngươi giúp ta giết hắn, không, giết thì quá tiện nghi cho hắn rồi, phải làm hắn sống không bằng chết." Lúc nói lời này, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo giữ tợn. Kim Khải cũng không thèm liếc nàng lấy một cái, nhưng lại nhắm về phía Thiên Thừa Ngôn, khí thế cường đại khuếch tán ra, thân thể Thiên Thừa Ngôn đột nhiên cứng đờ, mặt trắng bạch. Ngay tại thời điểm hắn sắp tới trước mặt Thiên Thừa Ngôn, một thân ảnh bạch y xẹt qua không trung, giơ tay chém ra một tia sáng đỏ, bước Kim Khải lùi lại vài bước. Đồ nhi của ta không tới phiên ngươi giáo huấn Thành âm nữ tử lạnh nhạt lại giống như một luồng gió lạnh xâm nhập vào đáy lòng mọi người. Kim Khải ca ca giúp ta giết nữ nhân này luôn đi. Ánh mắt thiếu nữ sắc bén như kiếm nhìn dung nhan tuyệt sắc của mộ như Nguyệt trong lòng vô cùng ghen ghét. Nàng cho rằng mình đã đủ tuyệt mỹ rồi không ngờ lại có nữ nhân khuyên quốc khuyên thành như vậy. Trên người nàng ta có một loại khí thế mà nàng không thể so sánh được. Làm sao nàng có thể không ghen ghét cho được. Kim Khải không nói gì, ánh mắt đánh giá mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Kim Khải ca ca, thiếu nữ ngây ngẩn, giật mình trợn to mắt, nàng không ngờ Kim Khải ca ca thế nhưng không báo thù cho nàng, không chịu giết nữ nhân đáng chết kia. Kim Khải có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quét mắt về phía thiếu nữ, sau đó đảo mắt qua thư ninh, xoay người đi ra ngoài hang động. Thân ảnh màu vàng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Kim Khải ca ca, vì sao ngươi bỏ qua cho bọn họ? giữa rừng cây gió đêm thổi qua thiếu nữ không cam lòng cắn môi đáy mắt lộ vẻ căm hận chương bảy trăm chín mươi thân thể của thư ninh một bỗng nhiên cổ họng nàng tựa như bị ai bóp chặt mọi âm thanh đều nghẹn trong cổ họng nếu như ngươi còn gây chuyện thị phi lập tức trở về cho ta kim khải lạnh lùng nói không thèm nhìn thiếu nữ bên cạnh thêm lần nào nhấc chân chạy về phía bóng đêm thiếu nữ tuyệt sắc sững sờ nhìn theo bóng lưng kim khải bất giác nhíu mày trong mắt lộ vẻ nghi hoặc Kim Khải Kaka bị thương sao? Không, không thể nào, lấy thực lực của Kim Khải Kaka làm sao có thể bị nữ nhân kia đả thương. Nhất định là thư ninh kia câu dẫn Kim Khải Kaka cho nên Kim Khải Kaka mới bỏ qua cho bọn họ. Thiếu nữ tuyệt sắc cắn cắn môi, vội vàng đuổi theo Kim Khải Kim Khải Kaka chờ ta. Trong hang động, mọi người đều trầm mặc không nói nhưng lại dùng ánh mắt quan sát nhìn thư ninh dù sao thì hành vi của nàng hôm nay có chút khác thường với ca tính của nàng thì sẽ không vô duyên vô cớ hận một người còn nói chuyện đâm chọc như vậy nữ tử kia là người tô gia một lát sau thư ninh khẽ ngẩng đầu cười gằn nói nàng là tô xương của tô gia cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với ta an thiến sững sốt không hiểu hỏi nhưng mà không phải ngươi họ thư sao phải đáy mắt thư ninh sệt qua một tia sang không dễ phát hiện tiếp tục nói sau khi mẹ ta mất ta được ông ngoại mang về bồi dưỡng cho nên ta mang họ mẹ thư ninh an thiến mím môi muội muội kia của ngươi thư ninh rũ mắt xuống đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh mẹ ta mất rồi cha ta cười kế thất từ nhỏ thiên phú của ta đã rất mạnh dĩ nhiên sẽ che mất hào quang của muội muội ta cũng được cha yêu thương đồng thời cũng có hôn ước với kim gia mọi người đều mẩn ra nhưng không ai lên tiếng quấy dày thư ninh Nhưng thư ninh cười khổ, không biết từ đâu truyền ra lời đồn ta là tai tinh truyền thế cho nên mới hại chết mẫu thân, phụ thân căn bản không tin những lời đồn này nhưng có một ngày, hắn ra ngoài gặp được một đạo sĩ đoán mệnh rất chuẩn xác, đạo sĩ kia nói với phụ thân ta, ta đúng là tai tinh truyền thế, nếu còn ở lại tô ra, nhất định sẽ khắc hắn. Một ngày trước khi ta bị đưa đi ta thấy kế thất đưa cho đạo sĩ kia một khoản tiền ta chạy đi nói với phụ thân nhưng hắn không tin lời ta nói, hắn cho rằng ta vì muốn ở lại tô gia nên mới oan ủng mẹ kế, đồng thời cũng báo cho người thư gia đến đón ta. Buồn cười, năm đó phụ thân nghèo rớt mồng tơi, là ông ngoại trợ giúp hắn mới được như bây giờ, vậy mà hài cốt mẹ ta còn chưa lạnh thì hắn đã cười kế thất là thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ. Hơn nữa còn có một nữ nhi sắp xì tuổi ta, lúc đó ông ngoại mới biết sau khi hắn cưới mẹ ta, liền thông đồng với nữ nhân kia cho nên nữ nhi nàng chỉ nhỏ hơn ta một tháng. Nhưng chuyện đã đến nước này ông ngoại cũng không thể nói gì nữa. Quan trọng hơn là dưới sự trợ giúp của ông ngoại, thế lực của phụ thân đã lớn đến mức hắn cũng không thể khống chế được nữa. thư Ninh cười khổ, sợ là ông ngoại cũng không ngờ mình lại dốc lòng giúp đỡ một bạch nhãn lang đi. Chuyện đáng tiếc cỡ nào a Thư Ninh an tiến vỗ vỗ vai Thư Ninh, đôi mắt long lanh ngập nước. Ngươi còn có chúng ta, nếu như ngươi muốn báo thù chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trường 796, Thân thể của Thư Ninh 2 Thư Ninh lắc đầu, nói ta không muốn báo thù, càng không muốn nhìn thấy người tô gia. nếu người tô gia không trêu chọc ta ta cũng không muốn nói thêm về chuyện này, nếu như bọn họ còn không chịu buông tha ta, vậy Thư Ninh ta cũng không phải dễ bị lừa gạt. Trong mắt sệt qua một tia sáng lạnh Thư Ninh cười gần nói. An Thiến khẽ nhấp môi nhưng không nói thêm gì. Nàng cũng không thể ngờ một nữ tử thanh nhã, điềm đạm như Thư Ninh lại có một quá khứ chua xót đến vậy. Vì một nữ nhân mà không tin cả nữ nhi mình, nam nhân kia thật sự không xứng làm cha. Quên đi, Thư Ninh nắm chặt tay An Thiến, mỉm cười nói ở tô Gia tuy ta có thiên phú chắc tuyệt được cha sùng ái nhưng vì mẫu thân mất sớm nên cuộc sống cũng không tốt đẹp gì kế thật luôn ngấm ngầm cho người khi dễ ta sau khi được ông ngoại đón về ta mới thoát khỏi cuộc sống đó như vậy có gì không tốt nhưng mà thư ninh tại sao mẫu thân ngươi lại vô duyên vô cớ mất nếu cha ngươi cưới mẹ ngươi chưa được mấy ngày đã thông đồng với nữ nhân thanh mai trúc mã kia vậy cái chết của nàng có thể liên quan đến kế thất của ngươi hay không có vài nữ nhân vì thượng vị mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì An Tiến chớp chớp mắt, đôi mắt to sáng ngời hữu thần nhìn Thư Ninh. Trong lòng Thư Ninh đột nhiên lột bục, sắc mặt trầm xuống, ta chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bây giờ nghe ngươi nói đúng là có khả năng, nếu như cái chết của mẫu thân ta có liên quan đến nữ nhân kia, ta nhất định sẽ khiến nàng phải trả giá đắt. Thư Ninh siết chặt nắm đấm, thân thể khẽ run lên. Đi thôi, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía sâu trong hang động. Trong hang động này có thứ ta muốn có. Thưa Ninh khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi xem đi, không biết cỗ lực lượng có thể hấp dẫn bọn Kim Khải sẽ là cái gì. Đối với Kim Khải, nàng cũng chẳng có bao nhiêu hào cảm, dù sao thời điểm nàng 7 tuổi đã rời khỏi tô gia, từ đó về sau cũng không còn gặp hắn nữa. Lần này xúc động cũng chỉ vì thấy tô Sương đi bên cạnh hắn, nữ nhi của nữ nhân mà nàng hận thấu xương kia. Huống chi, mẫu thân mới mất được mấy ngày, nữ nhân kia đã mang thai. Cho nên làm sao nàng có thể không hận. Chỉ cần nghĩ đến thi thể mẫu thân còn chưa lạnh, nam nhân kia đã răng đèn kết hoa nghênh đón một nữ nhân khác về phủ tim nàng liền đau đớn. Cho dù khi đó nàng chỉ mới là đứa trẻ vừa ra đời nhưng khi nghe hạ nhân miêu tả sinh động cũng nhịn không được muốn giáo huấn nữ nhân kia một trận. Thư Ninh thầm hít sâu một hơi, vứt bỏ những tập niệm trong đầu rồi theo sát mộ như Nguyệt đi vào sâu trong hang động. Chính là chỗ này, lúc mộ như Nguyệt dừng bước trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện thêm một người làm mọi người sửng sốt hoảng sợ. Nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp trước mặt Mộ Như Nguyệt, một thân áo bào đen, ngũ quan anh tuấn lãnh khốc khí chất bệ nghệ thiên hạ. Nguyệt Nhi An Thiến chọc chọc cánh tay Mộ Như Nguyệt cắn cắn môi líp nhìn nam nhân áo đen. Người này là ai? Hắn có chút khủng bố. Khủng bố? Khóe môi Mộ Như Nguyệt giật giật, phòng Trừng An Thiến là người đầu tiên nói Viêm Thẫn khủng bố. Chương 797, thân thể của thư Ninh Ba. Hắn là ma thú khế ước của ta, Viêm Thẫn. Mộ như Nguyệt nhún nhún vai cười cười nhìn mấy người bên cạnh. Có điều, những người khác vừa nghe thấy mấy chữ ma thú khế ước liền choáng váng tại chỗ. Phải biết, để một ma thú cam tâm tình nguyện lập khế ước với người tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, đặc biệt là ma thú này còn có thể biến thành người thực lực còn có vẻ rất mạnh. Viêm tẫn nhíu mày nhìn về phía luồng sáng phía trước khóe môi khẽ cong lên, nhà đầu chờ bản tôn tiêu hóa xong lực lượng này thì có thể đột phá lên cảnh giới vô thượng chỉ có điều cần một chút thời gian cho nên một khoảng thời gian nữa ta sẽ không thể xuất hiện. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ ầm một tiếng, cỗ lực lượng kia lập tức vọt về phía viêm tẫn, nháy mắt đã hòa nhập vào cơ thể hắn. Sau đó, một tia sáng đen lóe ra, nam nhân đã biến mất trước mặt mọi người. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Từ Ninh bất đắc dĩ cười cười, không biết vì sao nàng có một cảm giác không bao lâu nữa, nữ tử trước mắt sẽ đứng trên đỉnh cao, phóng tầm mắt nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Ngày đó sẽ không quá lâu, đi thôi, mộ như nguyệt cười nhạt xoay người đi về phía cửa động, Nhìn bóng lưng nàng rời đi, mọi người hồi phục tinh thần, gấp gáp đuổi theo, biến mất trong hang động. Lúc này, trong rừng cây truyền đến một âm thanh xào sạc, mọi người đều ngừng trò chuyện, quay đầu nhìn bốn người cách đó không xa. Bọn họ còn sống. Lương văn biến sắc đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý, dựa theo thực lực của bọn họ căn bản không thể đi được đến đây, chẳng lẽ vận may của bọn họ đặc biệt tốt dọc đường đi không gặp phải một con ma thú nào. Bây giờ cũng chỉ có lý do này mới có thể nói thông vì sao bọn họ có thể bình yên vô sự đến được nơi này. Thật là suối quẩy an tiến lẩm bẩm một câu, tại sao lại đụng phải mấy người này, xem ra hôm nay ta ra cửa không xem hoàng lịch thế nhưng lại xui xẻo như vậy. Thành âm nàng cũng không nhỏ, dễ dàng rơi vào tai an lâm. An Lâm biến sắc phẫn nộ nói: "An Thiến, ngươi nói lời này có ý gì?" Đụng tới các ngươi mới xui xẻo, đừng tưởng rằng các ngươi may mắn đi đến đây là đã chứng minh thực lực của các ngươi, nơi này không phải nơi đám phế vật các ngươi có thể ngây ngốc. "Được rồi, Lâm Nhi, đừng chấp nhặt đám rác rưởi này." Lương Văn trấn an tâm tình An Lâm, ánh mắt âm trầm quét qua đám người mộ Như Nguyệt, chào phúng nói: "Có đôi khi, vận may cũng không có tác dụng, chỉ có thực lực mới là căn bản để sinh tồn." Theo suy nghĩ của hắn, những người này sẽ nhanh dùng hết vận may của mình thôi, đến lúc đó chính là ngày chết của bọn họ. Lương Văn nghĩ tới đây, ánh mắt ngày càng âm trầm. Cảm nhận được một ánh mắt thâm độc luôn nhìn mình chằm chằm, thưa Ninh khẽ nhíu mày, ngước mắt lên, đúng lúc đối diện với một đôi mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Thời khắc ấy, lửa giận trong lòng nàng bùng lên, tô xương, cái tên này khiến nàng hận đến miến răng miến lợi, nhưng hiện tại cái gì cũng không thể làm. Tìm khải khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thư Ninh thoáng qua một tia sáng không dễ phát hiện, sau đó nhanh chóng biến mất. Thư Ninh, an thiên an ủi vỗ nhẹ tay Thư Ninh, đôi mắt to trong suốt nhìn về phía Tô Sương đang phẫn nộ. Trường 798, thân thể của Thư Ninh 4. Hừ, Tô Sương thu hồi tầm mắt cũng không tiếp tục nhìn Thư Ninh nữa. Nơi này chính là nơi sâu nhất của ám giả chi sâm. Trong đoàn người truyền ra một thanh âm nhàn nhạt. Có người nói, nơi sâu nhất của ám giả chi sâm có một nhân vật mạnh mẽ, vô số cường giả tới đây đều không thể sống sót trở ra, nhưng ở đây đồng thời cũng có không ít kỳ chân dị bào. Đây cũng là những thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đột nhiên, ở chỗ không xa trong bóng đêm vang lên một tiếng rít gào, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Phải nói thế nào đây? Đó không thể được xem là người cùng lắm cũng chỉ là một quái vật đầu người mình thú, xấu xí không chịu nổi, một đầu tóc như gai nhọn phẳng phất có thể xuyên thấu trái tim con người, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm những nhân loại nhỏ bé Là ma linh trong truyền thuyết, mọi người biến sắc tựa hồ không ngờ nhân vật cường hãn trong ám giả chi xâm lại chính là ma linh Có người nói thực lực của ma linh đã ở cảnh giới vô thượng chỉ dựa vào sức mạnh của bọn họ thì làm sao so được với nó Chẳng trách chẳng trách nhiều cường giả đến nơi này đều bỏ mảng tại đây, gặp phải ma thú cường hãn như vậy, ngoài con đường chết thì còn có thể làm được gì chứ? Trốn, mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức xoay người chạy xuống núi. Bỗng nhiên, quái vật trên không trung khẽ nhúc nhích, sau đó tóc của nó như giống như những cái gai nhọn đâm về phía đám người đang chạy trốn, gai nhọn sắc bén đâm vào ngực bọn họ. Máu tươi bắn ra, tựa như hoa hồng yêu diễm đến cực điểm. Thân thể mọi người cứng đờ, ngã xuống mặt đất. Xong, lần này xong rồi. Chứng kiến tình cảnh này tâm mọi người như cho tàn. Bọn họ không nên tham vọng đi đến nơi này, nếu không thì đã không gặp Ma Linh hung thần ác sát. Nhân loại nhỏ bé, dám xông vào địa bàn của bồn vương. Ma Linh từ trên cao nhìn xuống đám người, nhấc chân đi về phía mặt đất. Theo từng bước chân của nó, một cỗ khí thế cường hãn nổi lên, nháy mắt đã khiến mọi người khó thở. Kim Khải ca ca. Sắc mặt tô xương tái nhợt vội vàng trốn sau lưng kim khải ánh mắt hoảng sợ nhìn ma linh cường hãn trên không trung Nó nó là thứ gì vậy? An thiến sợ run người, đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ. Lúc này có vài người đã không chịu nổi mà xé bùa truyền tống thoát khỏi nơi này. Nguyệt Nhi Thư Ninh Thiên Thừa Môn chúng ta cũng đi thôi. An thiến cắn chặt môi, giơ tay xé lá bùa trên tay, nhưng lại không truyền tống được như những người khác mà vẫn đứng tại chỗ. Chuyện này chuyện gì thế này? Nàng sửng sốt ánh mắt nghi hoặc thừa ninh và thiên thừa ngôn cũng giống an tiến, vô cùng kinh ngạc nếu như không thể sử dụng bùa truyền tống, vậy tính mạng bọn họ cũng sẽ kết thúc ở đây. Ha ha, lương văn cười to hai tiếng, chào phúng nói, bây giờ đã hết thời hạn nửa tháng cho nên chúng ta đi đến đây cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ dùng bùa truyền tống rời đi cũng sẽ không bị đào thải. đáng tiếc các ngươi không thể rời khỏi nơi này. Bởi vì ta đã động chân động tay vào bùa truyền tống của các ngươi, bây giờ nó chỉ là một đống giấy vụn mà thôi, ta sẽ không bồi các ngươi cùng chết ở đây. Trường 799 ước chiến 91, Lương Văn lạnh lùng nhìn đám người mộ như Nguyệt khóe môi gợi lên nụ cười châm chọc hắn vung tay xé bùa truyền tống, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đã thay đổi. Không, không thể nào, rõ ràng hắn đã xé bùa truyền tống, nhưng tại sao vẫn còn ở nơi này? Bỗng nhiên, một hơi thở lạnh lẽo truyền đến khiến thân thể hắn cứng đờ, kinh ngạc ngước mắt lên, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào lòng. Bài chi tung bay như hoa tuyết trôi nổi trong không trung Lúc này, ánh mắt mộ như miệt lạnh bang, toàn thân bao phủ vô tận hàn khí, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã giảm xuống, lạnh lẽo thấu xương khiến người ta nghẹt thở. Người người đã làm gì ta? Thành âm lương văn hoảng sợ, run giọng hét lên không sai, nhất định là nàng là gì đó, bùa truyền tống mới mất đi hiệu lực. Không có gì, Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nụ cười lại vô cùng lạnh lẽo. Ngươi không cho chúng ta rời đi, ta dĩ nhiên cũng muốn ngươi ở lại bồi bàn. Thanh âm nàng nhẹ như gió, lại giống như một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ đâm vào tim hắn. Đến giờ phút này, Lương Văn mới cảm nhận được nỗi sợ hãi. Biến thái, ngươi là tên biến thái, Lương Văn hoảng sợ la lên. Trên bùa truyền tống là phù văn giúp người ta thông qua thiên địa kinh khí truyền tống đến một nơi khác, mà nếu muốn phá hủy bùa truyền tống thì phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Nữ nhân này rõ ràng là biến thái. An Thiến sững sờ chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt hỏi, "Nguyệt Nguyệt Nhi, ngươi làm thế nào vậy?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt không nói, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn Lương Văn. Trong lúc Lương Văn run rẩy sợ hãi, trên bầu trời bất chợt truyền đến tiếng giống của ma linh vang dội chấn động khắp sơn mạch. Lương văn đại ca, an lâm biến sắc hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy, lấy bùa truyền tống ra muốn trốn thoát nhưng không khí xung quanh tựa như bị khóa chặt không cách nào thoát được. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, vẻ mặt an lâm tuyệt vọng, vẫn hận nhìn chằm chằm an Thiến, an Thiến tất cả đều tại ngươi. Nếu không phải vì các ngươi thì ta cũng không thê thảm như vậy. Đến giờ phút này nàng vẫn không hề tự hỏi nguyên nhân, chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. An Thiến cắn chặt môi, không nói lời nào, mấy năm nay nàng đã sớm quen rồi. "Giống", Ma Linh ngửa đầu giống lên một tiếng, nhìn những ánh mắt sợ hãi bên dưới, trong lòng nó càng đắc ý, sau đó rời mắt về phía dung nhan khuynh quốc khuynh thành của mộ Như Nguyệt. Chậc chậc, nó liếm liếm khóe môi cười quái dị. "Bản vương đã lâu không được thưởng thức thịt người mỹ vị như vậy, thịt của ngươi quá thơm ngon, ngay cả tinh thần lực cũng rất cường hãn, nếu ăn thịt ngươi, thương thế của ta có thể khôi phục được 7, 8 phần." À, ở đây còn có một linh hồn xưa. Ha ha, không ngờ lần này thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt Ma Linh đảo qua mộ Như Nguyệt, nhìn An Thiến bên cạnh bất quá đối với nó mà nói, mộ Như Nguyệt vẫn mê hoặc hơn. Tiểu cô nương yên tâm, bản vương sẽ một ngụm nuốt ngươi, sẽ không để ngươi chịu đau đớn gì. Chương 800, ước chiến 2. Hơi thở lạnh lẽo tốc sát trên không trung u ám tràn về phía mộ Như Nguyệt. Thấy tình cảnh này, mọi người bỗng biến sắc. Sư phụ cẩn thận, Nguyệt Nhi. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ma linh đã đến trước mặt mộ như nguyệt thân hình cao lớn uy áp nàng. Thấy vậy, hai mắt an lâm sáng lên trong mắt tràn đầy oán độc tựa như mắt rắn độc nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch chi trong bóng đêm. Giờ khắp này, nàng có xúc động muốn cười điên cuồng. Hận không thể thấy mộ như nguyệt bị ma linh xé tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lúc ma linh đang nhằm về phía mộ như nguyệt thân thì nó bỗng ngừng lại giữa không trung ánh mắt nhìn mộ như nguyệt thư kinh ngạc biến thành sợ hãi, sợ đến mức cả người run dày. Người người có quan hệ gì với tên ma quỳ kia? Sao có thể, trên người nàng có hơi thở của tên ma quỳ kia? Không phải tên kia đã biến mất từ vạn năm trước rồi ư? Tại sao trên người một nữ nhân hơn 20 tuổi lại có hơi thở làm hắn sợ hãi kia? Nghĩ đến đây, ma linh càng run dày kịch liệt. An lâm hoàn toàn ngây ngốc nhìn thân thể khổng lồ giữa không trung cả người choáng váng. Mộ như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt băng hàn quét về phía ma linh. Đối diện với ánh mắt của mộ như Nguyệt thanh âm ma linh cũng thay đổi, run giọng nói, ngươi ngươi đừng tới đây. Không sai, nữ nhân này chắc chắn có quan hệ với tên ma quỳ kia. Nếu giết nàng, bị tên ma quỳ kia biết nhất định sẽ không tha mạng cho nó, đến lúc đó, phòng trừng nó sẽ chết rất thê thảm. Cái kia mộ như Nguyệt nhìn ma linh. Hình như ta chưa hề làm gì cả, ngươi có cần phải sợ hãi đến vậy không? Nàng vốn muốn kêu bạch trạch ra, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Mà linh sắp khóc nước mắt lưng chồng nói, ta thật sự không biết ngươi quen biết tên ma quỳ kia, vị đại nhân này, tha cho ta đi. Nếu sớm biết ngươi quen tên kia, bất luận thế nào ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi a. Hắn vĩnh viễn không quên năm đó, tên ma quỳ kia dựa vào thực lực bản thân khiến trăm họ lầm than, phất tay một cái, nhân gian đã biến thành địa ngục. Thực lực khủng bố như thế, bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy giật mình. Mà hắn khi đó mới chỉ là một tiểu ma thú nhỏ bé không đáng kể thôi, nhưng vĩnh viễn không quên được hơi thở thuộc về người kia. Hắn chính là cơn ác mộng của mọi người. Nhân vật được người đời xưng là ma thần kia. Có điều ai mà ngờ được ma thần đã biến mất khỏi đại lục lại lần nữa xuất hiện trước mắt người đời. Đặc biệt là nữ nhân này không biết có quan hệ gì với tên ma quỷ kia người khác không rõ ràng lắm nhưng nó biết tên ma quỷ kia rất bênh vực người của mình nếu dám giết người của hắn chân trời góc bể cũng sẽ bị hắn đuổi giết Nguyệt Nhi An Thiến chớp chớp mắt kinh ngạc nói ngươi quen biết hắn Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu không quen biết không quen biết lừa quỷ đi thôi nếu ngươi không quen hắn hắn sẽ sợ ngươi như thế cũng không biết Nguyệt Nhi rốt cuộc làm cái gì mà có thể khiến một mảnh thú hung tàn sợ đến mức này An thiến chớp chớp mắt nhìn không được cười khẽ, bất quá cứ như vậy, bọn họ cũng an tâm. Trường 801 ước 93, thấy mộ như Nguyệt đi về phía mình, ma Linh thét lên một tiếng bén nhọn, rồi sau đó căn bản không đợi mộ như Nguyệt có phản ứng gì, lập tức chạy về phía xa xa. Tốc độ kia cũng làm mộ như Nguyệt ngây ngẩn, hình như nàng thật sự không làm cái gì nha, hắn phải sợ hãi như vậy sao? Cái này mộ như Nguyệt sờ sờ mũi, thấy ánh mắt mọi người cầu quái nhìn mình, khóe môi nàng khẽ giật giật. Ta chưa làm gì hết ta cũng không biết tại sao lại thế này. Từ Ninh hùng hăng hít một ngụm khí lạnh cười khổ, Nguyệt Nhi, người rốt của còn có bao nhiêu bí mật. Mộ như Nguyệt nhún vai cười nhạt không nói, nhìn thần sắc ma linh, đáy mắt nàng hiện lên một tia sáng. Chẳng lẽ người khiến ma linh hoảng sợ như thế, là tiểu hoàng Nhi? Tiểu từ kia thật sự có quá nhiều bí mật, lương văn phục hồi lại tinh thần, bỗng bắt gặp ánh mắt nữ từ nhìn mình, hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, dùng mình một cái bùa truyền tống của chúng ta là ngươi dở trò mộ như nguyệt hơi nho mắt ngữ khí băng hàn như gai nhọn đâm vào lòng lương văn làm thân thể hắn càng thêm run rẩy ta vừa rồi là ta nói bậy lương văn vội vàng phủ nhận bất luận thế nào hắn cũng không thể thừa nhận nếu không thì có khác gì muốn chết phải không mộ như nguyệt cười cười không biết vì sao nhìn nụ cười kia tâm lương văn chấn động sắc mặt tái nhợt gặp phải mãnh thú như ma linh nếu không có bùa truyền tống chúng ta sẽ có kết cục thế nào Mộ như Nguyệt khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn hắn. Lương văn cắn chặt môi, ngươi không phải các ngươi vẫn không có việc gì sao? Hơn nữa, thật sự không phải ta làm, là Phù Thành Chủ, nhất định là Phù Thành Chủ làm, không liên quan đến ta. Có bản lĩnh thì các ngươi đi tìm Phù Thành Chủ đi, dù sao hắn tuyệt đối không thừa nhận. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần ta nhận định là đủ rồi, mộ như Nguyệt cười nhạt. Huống chi, lần này nếu không phải vận khí ta tốt, sợ là chúng ta sẽ phải chết ở đây. Món nợ này ta nên tính toán với các ngươi thế nào đây? Kỳ thật dù Ma Linh không chạy trốn, có Bạch Trạch ở đây, nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu trước đó, nàng không gặp Bạch Trạch thì sao? Đến lúc đó, nàng cũng có cách nào? Cho nên đối với người muốn hại mình, nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn làm trái quy tắc thi đấu? Tim Lương Văn run lên, quát lớn: Hiện tại đang vẫn chưa ra khỏi nơi thi đấu, cho nên dù ta động thủ với ngươi cũng không trái quy tắc chỉ cần chúng ta còn chưa rời khỏi nơi này, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Mộ như Nguyệt hơi nâng mắt bước về phía Lương Văn. Ánh mắt Lương Văn càng thêm tối tăm, hắn cũng không sợ mộ như Nguyệt dù thế nào nàng cũng chỉ là một thiên phú trung cấp mà thôi, tại sao hắn phải sợ. Nhưng mà điều hắn lo lắng chính là ma linh kia. Tùy không biết vì sao Ma Linh lại bỏ chạy, nhưng rõ ràng Ma Linh quen biết nữ nhân này, nếu nó lại chạy đến đây nữa thì hắn sẽ xong đời. Mộ như Nguyệt có bản lĩnh chúng ta đấu một trận. Lương văn vội vàng giống to. ngươi mượn uy phong Ma Linh thì có bản lĩnh gì? Trường 802 ước 94. Nữ nhân này ỉ vào Ma Linh nên mới không sợ hãi. Nếu không, với thực lực của nàng, làm sao dám cuồng vọng như thế? Mộ Như Nguyệt ngước mắt chăm chú nhìn Lương Văn sắc mặt tái nhợt cười lạnh nói, tại sao ta phải đáp ứng ngươi? Ngươi cho rằng hiện tại còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi Lương Văn biến sắc, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng thế nào cả, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ta chỉ cần giết ngươi thôi. Loại phẩm chất cao thượng lấy ơn báo oán không phải là thứ nàng cần, nàng chỉ biết người khác động đến nàng một tấc nàng sẽ trả lại hắn một trưởng. Mộ Như Nguyệt, An Lâm cắn chặt môi, hừ lạnh nói, Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của Lương Văn, ta sẽ làm An Gia thừa nhận địa vị của An Thiến, hơn nữa, sẽ nhường vị trí phu nhân An Gia cho mẫu thân nàng. An Thiến ngẩn ra kinh ngạc trợn to mắt, quả nhiên, nghe lời này, mộ như Nguyệt dừng chân, khẽ cười nói, đúng là điều kiện tương đối hấp dẫn, nhưng An Thiến đã là người của ta thứ nàng muốn, dù là toàn bộ An Gia ta cũng sẽ đưa cho nàng, huống chi chỉ là một thân phận đích nữ nho nhỏ. An Tiến ngây ngẩn, trong lòng nàng có cảm giác rất khác lạ, ấm áp, rất ấm áp, tựa như ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc sưởi ấm lòng nàng. Bất quá mộ như Nguyệt hơi ngừng một chút, cười nói. Ta quên mất một chuyện, Lương Văn đã từng nhiều lần châm chọc mỉa mai Thiên Thừa Ngôn, cho nên, người tiếp nhận trận đấu này không nên là ta mà là Thiên Thừa Ngôn. Lúc đó ta muốn để Thiên Thừa Ngôn đánh bại Lương Văn trước mặt công chúng, chứng minh ai là thiên tài, ai là phế vật. Thành âm khí phách làm đám người an tĩnh lại. Mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử trong mắt có chút hoảng hốt. Rốt cuộc phải có dũng khí lớn cỡ nào, nàng mới có thể nói những lời cuồng vọng như vậy. Ha ha, lương văn cười to hai tiếng, châm chọc nói. Ta đáp ứng ước chiến của ngươi, đây chính là cơ hội để ta chứng minh thiên thừa ngôn vẫn luôn là một phế vật. Ngay cả nàng là thiên phú trung cấp cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi chỉ là một ngụy thiên phú. Chỉ dựa vào thực lực của thiên thừa ngôn, hắn chỉ cần một bàn tay là có thể thắng. An Thiến và Thư Ninh đều dùng ánh mắt cầu quái nhìn Lương Văn. Nếu thiên thừa ngôn ở cảnh giới huyền nguyên mà là phế vật vậy hắn ở đỉnh thiên phú thì tính là cái gì? Phế vật trong phế vật sao? Lâm nhi chúng ta đi. Lương Văn hừ lạnh, nắm chặt tay An Lâm, nhìn mộ như nguyệt lần cuối rồi xoay người đi xuống chân núi. Mộ như Nguyệt nhìn thân ảnh hắn rời đi, nhịn không được cong khóe môi, có điều, nụ cười kia lại cực kỳ băng lãnh. Kim Khải ca ca, Tô Sương quay đầu nhìn Kim Khải, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm thư ninh, nhịn không được giậm chân tức giận, trong mắt mang theo phẫn hận. Không biết tiện nhân kia dùng phương pháp gì khiến Kim Khải ca ca chú ý tới nàng, loại nữ nhân như nàng căn bản không xứng với Kim Khải ca ca. Đi thôi, Kim Khải thu hồi ánh mắt, không nhìn thư ninh nữa, quay đầu rời đi. Tô sư ngoán hận trừng mắt thư ninh rồi vội vàng đuổi theo Kim Khải ca ca chờ ta với. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc .com, 803 ước chiến năm, ngoài ám giả chi sâm không tối tăm ưu ám như trong rừng, ánh mặt trời ấm áp bao phủ chân núi, xuyên qua lá cây, loang lổ chiếu xuống mặt đất. Đã qua nửa tháng, vài người lục tục từ trong núi đi ra, mang đến hơi thở náo nhiệt cho chân núi yên tĩnh này. Các ngươi đoán tiểu đội phế vật kia thế nào rồi? Đã lâu như vậy cũng không thấy dùng bùa truyền tống thoát ra có thể đã giữ nhiều lành ít hay không. Ha ha, khẳng định là vậy thực lực bọn họ làm sao có thể sống sót trong ám giả chi sâm. Nửa tháng nay cũng không thấy tung tích bọn họ nhất định đã chết dưới móng vuốt của ma thú nào đó rồi không còn khả năng xuất hiện nữa. Người nói, bọn họ cũng thật là, nếu chịu hiến thân, một vài cường giả cũng sẽ tiếp nhận cố tình bốn người bọn họ lại hợp thành một tiểu đội phế vật thế không phải tự tìm chết là gì. Mọi người đều lắc đầu tiếc hận than thở, nghe mọi người nghị luận sôi nổi, phiên lâm cười lạnh trước khi vào ám giả chi sâm, lương văn đã đến tìm hắn, dùng một viên đan dược phàm dai mua chuộc hắn, giờ trò với bùa truyền tống của bọn họ cho nên, lần này những người đó nhất định không thể toàn thân mà ra. Nghĩ đến đây, phiên lâm nhịn không được nhìn về phía ám giả chi sâm, vừa nhìn liền biến sắc ánh mắt âm trầm. Dưới nắng sớm, vài thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn. Không, không thể nào. Bọn họ hẳn là đã chết mới đúng, tại sao còn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trốn ở chỗ nào đó? Hết nửa tháng rồi mới đi ra. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao bọn họ bình an đi ra. Phiên lâm nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi đè nén sát khí dâng lên trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn đám người mộ như Nguyệt. Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, mộ như Nguyệt lặng lẽ nhìn qua, lập tức bắt gặp một ánh mắt thô bạo trong lòng có chút hiểu rõ. Xem ra hỗn thành này, nước rất sâu. Nàng cười khẽ, không cho là đúng. Khụ khụ, phiên lâm thu hồi ánh mắt ho khan hai tiếng nói. Nếu các vị đã trở lại, vậy trận đầu tiên coi như kết thúc ba ngày sau sẽ tiến hành trận tỷ thí thứ hai. Các ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho trận tỷ thí tiếp theo. Dứt lời, hắn vất vất vạt áo, xoay người rời đi, biến mất trong nắng sớm. Hừ. Lương Văn hừ lạnh, khinh thường nói, lần này là vận khí các ngươi tốt lần sau ta sẽ không khách khí, đến lúc đó, ta sẽ cho các người biết sự tranh lệch giữa thiên tài và phế vật lâm nhi chúng ta đi. Trận chiến đó, hắn tuyệt đối sẽ không thua thiên thừa ngôn. Không chỉ như thế, hắn còn muốn nam nhân này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không thì hắn khó có thể nuốt trôi cục tức này. Nghĩ đến đủ chuyện xảy ra gần đây, Lương Văn hít một hơi, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thư ninh cười lạnh thu hồi ánh mắt trước mặt bỗng bị một thân ảnh cao lớn chặn lại, hơi thở lạnh nhạt kia làm nàng chấn động khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo. Kim Công Tử, nếu không có chuyện gì, xin mời tránh đường. Kim Khải khẽ cao mày, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt thanh âm nhàn nhạt chúng ta quen biết. Trường 804 ước chiến 6, tuy chỉ là cảm giác của hắn, nhưng Kim Khải khẳng định hắn quen nữ nhân này. Xin lỗi, Kim Công Tử nhận nhầm người ta không quen ngươi. Thư Ninh ngước mắt nhìn Dung nhan Tuấn Mỹ trước mặt trong mắt không còn thanh nhã lúc trước chỉ có sự lạnh nhạt cự người ngoài ngàn dặm. Mười mấy năm trước lúc nàng rời khỏi Tô Gia, hôn ước với Kim Gia cũng đã giải trừ, sau đó, phụ thân nàng vì muốn ngồi cùng thuyền với Kim Gia nên đã chuyển hôn ước này cho Tô Sương. Hiện tại Kim Khải đã là vị hôn phu của Tô Sương. Nàng không có hào cảm gì với người Tô Gia, dĩ nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt với Kim Khải. Chúng ta quả thật quen biết. Kim Khải vươn tay muốn bắt lấy Thư Ninh, vẻ mặt lại lạnh nhạt trước sau như một. Ngươi muốn làm gì? Thư Ninh biến sắc nàng không ngờ trước mặt công chúng Kim Khải lại hành động như vậy. Nhưng Kim Khải căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng, hai tay gắt gao giữ chặt Thư Ninh con người vàng kim nhìn nàng chăm chăm. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn gương mặt anh Tuấn gần trong gang tấc hồ hấp của hắn còn phả vào mặt nàng, nhưng trong lòng Thư Ninh không có cảm giác gì động tâm gì, chỉ có ghê tởm bỗng nhiên một bàn tay trắng mịn như ngọc hung hăng đẩy Kim Khải ra người không được khi dễ Thư Ninh An Thiến chống nạnh bộ dáng giống như gà mái bảo hộ gà con đứng phía trước Thư Ninh chừng mắt nhìn Kim Khải thở phì phì nói Kim Khải nhíu mày cũng không so đo với nàng ánh mắt vẫn nhìn về phía Thư Ninh nữ nhân này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc bọn họ rõ ràng đã từng gặp nhau Trung Quy sẽ có một ngày ta biết được đáp án Nét mặt Kim Khải lạnh nhạt, thanh âm lạnh đến tận xương, làm người ta cảm thấy quái gì. Nhìn một màn này, Tô xương siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, dung nhan tuyệt sắc ghen ghét đến vặn vẹo, nhìn chằm chằm dung nhan thanh nhã của đối phương. Nếu ánh mắt là trường kiếm sắc bén, phòng trường toàn thân Thư Ninh đã có vô số lỗ thủng. Thư Ninh nhìn vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của Tô xương, cười nhạt trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường. "Nguyệt Nhi Thư Ninh, chúng ta đi thôi." An Thiến bĩu môi. Đừng để ý với loại người tâm thần này, một đại nam nhân lại đi khi dễ một nữ tử nhu nhược. Nghĩ đến đây, trong lòng an thiến liền hận không thể trực tiếp làm thịt kim khải. Thư Ninh đã nói không quen hắn, hắn lại còn lì lợm dây dưa, đặc biệt là hắn đi cùng nữ nhân đáng chết tô xương kia, khó trách Thư Ninh sẽ không có hảo cảm với hắn. Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua trên quảng trường, những người đã thông qua vòng đầu tiên đều đến đúng giờ bởi vì một số người đã bị loại nên hiện giờ cũng không đông như nửa tháng trước. Phiên lâm liếc nhìn bốn người mộ như Nguyệt đứng trong đám đông, cười lạnh nói, trận đấu này rất đơn giản, ta sẽ phát cho mỗi người một tấm thẻ, lấy được thẻ có tên ai thì sẽ tỉ thí với người đó. Mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua thiên thừa ngôn, không biết có phải dự cảm của nàng hay không, trận đấu này, thiên thừa ngôn hẳn là sẽ đối đầu với Lương Văn. Lúc này, trên một gian tựu lâu, hai lão giả ngồi đối diện nhau, ánh mắt thường xuyên nhìn xuống quảng trường bên dưới. Trường 805 Ước chiến 97 Ha ha, vô âm, người nghĩ trận tỉ thí này sẽ thế nào? Có hứng thú tìm mấy thiên tài làm đệ tử hay không? Lão giả tên vô âm khẽ động dung, nói ta cũng không biết sẽ thế nào, chờ trận đấu kết thúc mới biết được liệu lượng, nếu lần này phát hiện đệ tử thiên tài nào đó, chúng ta liền thu nhận đi, gần đây đan môn đang cần đệ tử thiên tài, bất luận thế nào cũng không thể để mấy tên hỗn đàn của võ môn đoạt trước được. Liệu lượng cười ha ha nhưng cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn xuống đám người phía dưới lóe lên một tia sáng trên quảng trường mọi người đều nhận được một tấm thẻ riêng cho mình an thiến xoay người đi đến chỗ ba người cùng đội thẹn thùng nói nguyệt nhi thư ninh thiên thừa ngôn các ngươi nhận được tên ai hy vọng chúng ta không phải là đối thủ mới tốt nếu không ta cũng không thắng được đối thủ biến thái như các ngươi an thiến thẻ lưỡi nhìn mấy cái tên trong thẻ của mọi người lúc nhìn thấy tên trong ba tấm thẻ nàng mới thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi nếu không ta cũng không biết phải chiến đấu thế nào Phải biết rằng, ba người bên cạnh nàng đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, nàng cùng lắm chỉ có thể làm đối thủ của thiên thừa ngôn, hoàn toàn không có khả năng đấu với mộ như Nguyệt và Thư Ninh. An Thiến, trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã như hoa cúc tỏa ra hương thơm mê người. An Thiến hơi ngây người, chớp chớp mắt nói, Thư Ninh, người cười lên thật đẹp, nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ bị người mê hoặc người đẹp hơn tô sương kiêu ngạo ương ngạnh kia không biết bao nhiêu lần. Lời nàng nói là sự thật nhưng vào tay người khác thì không phải vậy. An Tiến vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm bén nhọn Ngươi nói cái gì. An Tiến bất ngờ bị dọa sợ vừa xoay người liền nhìn thấy Tô Sương nổi giận đùng đùng đi về phía mình, nhịn không được giật mình một cái. Tô Sương rất muốn xé xác An Tiến thành từng mảnh nhỏ, nhưng lúc nhìn thấy tấm thẻ của Thư Ninh thì hơi sững sốt tiện nhân thì ra đối thủ của ta là ngươi. Tốt nàng cuối cùng cũng có thể xả giận. Diệt thư Ninh, thẻ của nàng và ngươi đều là số 11. An Thiến chớp chớp mắt vẻ mặt đồng tình nhìn Tô Sương. Đối đầu với thư Ninh, nữ nhân này chắc chắn sẽ chết. Đặc biệt là thư Ninh hận mẹ con các nàng, trận tỷ thí này, nàng nhất định sẽ rất thê thảm. Hừ, nếu đã vậy, bổn tiểu thư sẽ không so đo với các ngươi lần này. Tô Sương hất cằm, ánh mắt cao ngạo nhìn dung nhan lạnh nhạt của thư Ninh. Sau đó, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ từ bi tha cho ngươi một mạng." Dứt lời, nàng không thèm nhiều lời nữa, bộ dáng như một con khổng tước kiêu ngạo xoay người bỏ đi. "Đây là duyên phận sao?" Thư Ninh nắm chặt tấm thẻ cười nhạt nói, "Mười mấy năm trước nữ nhân kia dùng âm mưu buộc ta phải ra khỏi Tô gia, mười mấy năm sau lại để ta gặp nữ nhi nàng ở đây, xem ra đây là duyên phận." Thư Ninh hơi rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Thư Ninh an tiến cắn chặt môi, vỗ vỗ bả vai Thư Ninh nói: Yên tâm đi, ngươi nhất định có thể báo thù. Huống chi bên cạnh ngươi không phải còn có chúng ta sao? Thư Ninh ngẩn ra, nhẹ nhàng cười khẽ: Đúng vậy, bên cạnh nàng còn có những người bằng hữu này. Chương tám trăm linh sáu ước chiến tám, tất cả mọi người trật tự. Phiêu Lâm vừa dứt lời, cả quảng trường đều trở nên an tĩnh. Sau đó, hắn chậm gì gì nói tiếp tiếp theo, mời số một lên đài. Ai có số một thì bước ra, vừa nói xong trong đám đông có hai thanh niên bước ra. Thực lực hai người cũng không tranh lệch lắm, sau khi báo tên thì bắt đầu tỉ thí, hai người sàn sàn nhất thời không thể phân thắng bại. Các ngươi đoán trận này ai thua ai thắng, an tiến chớp chớp mắt nhìn hai nữ từ bên cạnh. Hẳn là thanh niên áo đen, tiên thừa ngôn nhú chặt mày trên gương mặt thanh tú mang theo nhàn nhạt ý cười. Không, mộ như nguyệt lắc đầu, người thắng là nam nhân áo trắng. Tiên thừa ngôn kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt nhưng toạt nhìn, rõ ràng là thanh niên áo đen chiếm thế thượng phong, vì sao nói hắn sẽ thua. Hắn dùng toàn lực mộ như Nguyệt cười nói, ngược lại thanh niên áo trắng từ đầu đã không dùng hết toàn lực cho nên tuy đang bị rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn ổn định, còn thanh niên áo đen, hắn dùng quá nhiều lực lượng, về sau sẽ yếu đi đang nói thiên thừa ngôn nhìn thấy thanh niên áo đen dần dần có chút lực bất tòng tâm mà đúng lúc này tình thế nghịch chuyển thanh niên áo trắng bật người lên trường kiếm sắc bén như gió quét qua trước mặt thanh niên áo đen bức hắn lui về phía sau vài bước giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống cằm thanh niên áo đen sắc mặt hắn dần trắng bệch bất chợt thanh niên áo trắng tung người lên hung hăng đá một cước vào ngực thanh niên áo đen bởi vì ngay từ đầu đã dùng toàn lực lúc này thanh niên áo đen đã không còn sức lực phản kháng bị đá bay ra ngoài. Sư phụ ngươi không chỉ có thực lực biến thái mà sức quan sát cũng nhạy bén như thế, đồ nhi cam bái hạ phong. Tiên thừa ngôn cười khổ, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao sư phụ biến thái như vậy, thì ra không có lúc nào mà nàng không lộ ra hơi thờ cường giả. Còn hắn, ngoại trừ thiên phú thì không còn gì đáng khen nữa. Kim khải quét mắt về phía dung nhan thản nhiên của mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia khác thường, cũng không nói gì chỉ lẳng lặng thu hồi tầm mắt. Kế tiếp lại có mấy người lên đài, đương nhiên, mọi người đều dự đoán được người thắng, không có kinh hỉ gì xuất hiện. Sau khi hai người trên lôi đài bước xuống, Phiên Lâm hô tiếp số 9. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn tấm thẻ trong tay, mỉm cười nói, rốt cuộc đến lượt ta. Dứt lời, Bạch Y xẹt qua không trung, đáp xuống lôi đài. Đối diện nàng là một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo tương đối khắc nghiệt cao ngạo, không coi ai ra gì, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt nói, ngươi chính là Mộ Như Nguyệt. Một võ giả thiên phú trung cấp, tuy người kém hơn ta một bậc, bất quá thiên phú như vậy cũng tạm chấp nhận được, nhưng đối phó với người ta chỉ cần một chiêu. Lúc nói lời này, nam nhân giơ một ngón tay lên, lắc lư trước mắt mộ như nguyệt tươi cười nhạo báng. Mộ như nguyệt ngáp một cái, lạnh nhạt nhìn nam nhân kia, nhếch môi nói, ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì bắt đầu đi ta không có kiên nhẫn chờ ngươi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hai người, ai cũng cho rằng mộ như nguyệt sẽ thua linh 807 ước chín Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nhận thua đi, nếu không, bị ta đánh bại sẽ rất khó xem. Hắn cho rằng mình hoàn toàn là suy nghĩ cho mộ như Nguyệt nàng nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa hắn. Nhưng mà, người dự kiến của hắn, mộ như Nguyệt chỉ khẽ nhách môi, nói câu nói vừa rồi của ngươi, ta trả lại cho ngươi, đối phó với ngươi ta chỉ cần một chiêu. Lần này, không chỉ là nam nhân kia, những người khác đều biến sắc. Mặc dù lúc trước tiến vào ám giả chi sâm, người nào đó đã nói nữ nhân này cuồng vọng nhưng lại không ngờ nàng có thể cuồng vọng đến mức này. Một thiên phú trung cấp đối mặt với một thiên phú cao cấp nàng lại nói với hắn chỉ cần một chiêu. Vậy không phải cuồng vọng thì là cái gì? Tốt rất tốt đây là chính ngươi lựa chọn. Đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia âm trầm, ngay sau đó thân thể như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía mộ như Nguyệt. Thời điểm hắn tới trước mặt mộ như Nguyệt quanh thân đối phương nổi lên khí thế cuồng phong ngập trời, cuốn thân thể nam nhân lên cao rồi ném thẳng xuống đất. Phanh, nam nhân còn chưa tới gần mộ như Nguyệt đã ngã thất điên bát đào. Hắn không kịp hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm rung nhan tuyệt sắc trước mặt. Khóe môi mộ như Nguyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt đạm mặc thanh âm nhẹ như gió ta nói rồi, đối phó người ta chỉ cần một chiêu. Cả quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Mọi người ngây ngốc thật lâu sau mới hoanh động, vẻ mặt chấn kinh nhìn một màn trên đài. Ai nói nữ nhân này là thiên phú trung cấp, nếu nàng là thiên phú trung cấp thì làm sao có thể đánh bại thiên phú cao cấp. Người nói nàng là võ giả thiên phú trung cấp rõ ràng là ghen ghét thực lực của nàng, muốn chửi bới nàng. Xem tình hình này, nàng ít nhất cũng đã là đỉnh thiên phú. Thần sắc lương văn vạn vẹo. Phẫn nộ nhìn chằm chằm thân ảnh tuyệt sắc như thiên nữ trên lôi đài, một lúc lâu sau hắn mới nhìn tấm thẻ trong tay, cười lạnh một tiếng. Rất nhanh thôi, sẽ đến lượt hắn, mà hắn cũng đã động tay động chân một chút, trận đấu này hắn sẽ đối đầu với thiên thừa ngôn. Mặc dù thiên thừa ngôn có thể lại tiếp tục tu luyện trong một thời gian ngắn cũng không thể đạt đến trình độ bằng hắn. Lần này, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhìn mộ như Nguyệt đi xuống, thiên thừa ngôn vội vàng tiến lên nghênh đón, sư phụ. Thừa Ngôn, đi thôi." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, "Kế tiếp đến lượt ngươi chứng minh cho mọi người biết Thiên Thừa Ngôn ngươi không phải là phế vật hơn nữa còn là một thiên tài." Trong nháy mắt, Thiên Thừa Ngôn run lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt đạm mạc của Mộ Như Nguyệt kiên định nói, "Sư phụ ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ta là một thiên tài. Hơn nữa ta là đệ tử của sư phụ, điểm này mặc kệ sau này hắn có bao nhiêu thành tựu đều sẽ không thay đổi." Đời này kiếp này, người có thể làm hắn tin phục chỉ có nữ nhân này. Thiên thừa ngôn nhảy lên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Lương Văn đang đi đến, hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói, Lương Văn ta chờ ngày này đã lâu. Ha ha, Lương Văn ngửa đầu cười to hai tiếng, là chờ bị ta ngược đãi Một khi đã như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Trường 808, Một kiếm kinh người một lương văn trào phúng nhìn thiên thừa ngôn thần sắc từ trên cao nhìn xuống tựa như không thèm để đối phương vào mắt dưới ánh nắng sớm dung nhan thanh thú của thiên thừa ngôn trước sau như một đôi mắt đen như một cái giếng cổ bình tĩnh không gợn sóng thiên thừa ngôn lần này ta sẽ cho ngươi thấy rõ sự tranh lệch giữa ta và ngươi lương văn giơ tay bắt lấy trường kiếm lơ lửng trong không trung khí thế kinh thiên động địa lấy tốc độ kinh người vọt về phía thiên thừa ngôn Trong khoảnh khắc này, kiếm khí sắc bén làm ánh mắt hắn càng thêm âm trầm, khóe môi gợi lên đồ cong quỷ dị. Mọi người mở to mắt nhìn một màn phía trước, đáy mắt lập lòe hưng phấn. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được cảnh thiếu niên bị chém đứt đầu, mà cảnh tượng đẫm máu như vậy lại thường làm bọn họ phấn khích nhất. Nhưng đối mặt với những điều này, mộ như Nguyệt vẫn thản nhiên, bình tĩnh nhìn diễn biến. Ngay tại thời điểm lương văn tới trước mặt thiên thừa ngôn, hắn rốt cuộc cũng có động tác chỉ thấy hắn giơ tay phải lên dễ dàng bắt lấy trường kiếm sắc bén trong nháy mắt tất cả khí thế đều biến mất trên lôi đài yên tĩnh lại không sai hắn xác thật chỉ dùng một tay bắt lấy trường kiếm dễ dàng như cầm một cọng lông chim mọi người đều chừng to mắt vẻ mặt không dám tin nhìn thiếu niên thanh tú kia biểu tình giật mình như gặp quỷ có người còn cả kinh không nói nên lời một giọt mồ hôi từ trên chán chảy xuống sắc mặt lương văn tái nhợt thanh âm kinh hoàng người ngươi rốt cuộc đã làm cái gì tiểu tử này nhất định là mang theo pháp bảo gì đó nếu không sao có thể đỡ được chiêu thức của mình đúng vậy nhất định là như thế thiên thừa ngôn lạnh lùng nhìn hắn nắm tay dùng sức bẻ thanh kiếm trong tay thành hai đoạn thân thể lương văn xẹt qua không trung hung hăng ngã xuống đất giờ phút này trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng run rẩy nhìn thiếu niên đang đi về phía mình lương văn mấy năm gần đây ngươi ức hiếp ta bây giờ tới lượt ta trả lại cho ngươi Ánh mắt thiếu niên sáng ngời, dung nhan thanh tú còn vài phần ngây ngô, nhưng lời hắn nói lại giống như một cái búa tạ hung hăng đập vào lòng lương văn. Người rốt cuộc dùng cái gì đánh bại ta? Lương văn hoảng sợ la lên, hắn không thể tin được phế vật đã từng bị hắn không để vào mắt hiện giờ lại có thực lực đánh bại hắn. Phanh, tiên thừa ngôn nhấc chân, đạp thật mạnh lên ngực lương văn. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ lực lượng đánh thẳng vào đáy lòng hắn cổ họng dâng lên một ngụm tanh ngọt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bạch. Trên quảng trường yên tĩnh thật lâu, sau đó oanh động sôi trào. Trời ạ, đó là thiên thừa ngôn của gia tộc thiên thừa. Sao có thể, hắn sao có thể tay không tiếp được công kích của một đỉnh thiên phú. Ha ha, nếu như vậy mà còn nói hắn là phế vật vậy lương văn là cái gì? Chỉ nhìn một thân khí thế kia tiên thừa môn đã mạnh hơn Lương Văn rồi. Đúng vậy, giờ khắc này, quanh người thiếu niên tản ra khí thế mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không thể nói thực lực của hắn thấp hơn Lương Văn, thậm chí thực lực của hắn còn cao hơn một bậc. Chương 809, một kiếm kinh người hai. Có được khí thế như vậy, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên? Nghĩ đến đây, mọi người hít một ngụm khí lạnh, đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ, không nháy mắt nhìn chằm chằm dung nhan ngây ngô trên lôi đài. Ta nhận Một chữ thua còn chưa ra khỏi miệng, thiên thừa ngôn bỗng nhấc chân dẫm lên miệng hắn, trong mắt hiện ra tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Lương Văn, người vũ nhục sư phụ ta, còn thèm muốn nàng, bây giờ chính là lúc ta trả thù ngươi. Không có bất cứ kẻ nào có thể vũ nhục sư phụ hắn. Nếu cái miệng này của hắn không phun ra được lời gì hay không cần cũng thế. Huống chi, Lương Văn vì đối phó bọn họ mà giờ trò với bừa truyền tống, nếu không phải vận khí bọn họ tốt phòng trừng đã sớm chết trong ám giả chi xâm rồi. Đủ loại chuyện như thế, làm sao hắn tha cho Lương Văn được? Ngô, lời nói của Lương Văn bị chặn trong cổ học, hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mắt trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới phế vật này sẽ có thủ đoạn làm người ta sợ hãi như vậy. Đau, cái cảm giác đau đớn kịch liệt này làm toàn thân Lương Văn run lên, nhưng hắn lại không thể nói được lời nào, mặt xám như cho tàn nhìn thiên thừa ngôn. An lâm vội vàng bụng chặt môi, nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng, nàng nhịn không được lui về phía sau vài bước, không có lá gan tiến lên cứu viện cho Lương Văn. Đúng lúc này, chân thiên thừa ngôn hung hăng đạp vào vị trí đan điền Lương Văn, bịch một tiếng âm thanh thanh thúy rơi vào tai mọi người. Lương Văn ngẹo đầu, đau đến mất xỉu. Dừng tay, Phiên lâm thấy thiên thừa ngôn dám tra tấn Lương Văn trước mặt hắn, lập tức giận tím mặt thân thể cao lớn xẹt qua không trung, giơ tay đánh về phía thiên thừa ngôn. Lúc này quanh thân hắn bao phủ sát khí lạnh lẽo Mọi người đều ngây ngẩn kinh ngạc nhìn phiên lâm Không ai ngờ tới trong lúc hai thí sinh tỉ thí Phiên lâm làm trọng tài lại ngang nhiên động thủ với một thí sinh trong số đó Oanh, thời điểm phiên lâm đánh về phía thiên thừa ngôn Một luồng sáng trắng hiện lên chắn trước mặt hắn Một thân bạch thi bay bay tản ra hàn khí lạnh lẽo phảng phất như đâm thẳng vào tim hắn Khiến bước chân phiên lâm hơi khựng lại Bàn tay cũng ngừng lại giữa không trung Vừa rồi Hắn đúng là bị phẫn nộ che mờ lý trí. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành động này, nhưng quan hệ của hắn và lương gia vốn không tồi, cũng rất thưởng thức lương văn, hơn nữa còn nhận đan dược của lương gia, nhất thời không nhịn được mà ra tay. Trong lòng phiên lâm có chút ảo não, dù sao đây cũng không phải chỉ là trận tỉ thí ở hỗn thành, mà là hai đại thế lực kia. Hừ, phiên lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía thiên thừa ngôn, lạnh giọng nói, vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay, tại sao ngươi không dừng? Thiên thừa ngôn cười lạnh, nếu người động thủ là Lương Văn, người sẽ bảo hắn dừng tay sao? Một câu này, phiên lâm nghẹn họng. nếu người ngã xuống là thiên thừa ngôn, người công kích là Lương Văn, hắn sẽ ra mặt sao? Đáp án khẳng định là không, bởi vì đây là quy tắc thi đấu, một bên chưa nhận thua trận tỉ thí còn chưa kết thúc. Mà trước khi tỉ thí kết thúc người ngoài không được ra tay, đặc biệt là trọng tài như hắn. Nhưng mà làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Lương Văn bị người ta giết? Tiên thừa ngôn, ngươi quá làm càn hôm nay mặc kệ là ai ta đều sẽ ngăn cản bọn họ giết ngươi. Phiên lâm nâng cằm, bộ dáng chính nghĩa hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng ngươi ra tay ngoan độc như thế, còn nhỏ tuổi mà đã ác độc như vậy, sau này tất sẽ thành họa lớn, cho nên ta cũng chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi thu liễm tính tình. Trường 810, Một Kiếm Kinh Người Ba Ngụ ý ta giáo huấn ngươi là vì tốt cho ngươi, nếu ngươi không tiếp thu thì chính là không biết tốt xấu, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa cho đông đảo Đã là tai họa thì vẫn nên sớm trừ đi mới tốt. Thiên thừa ngôn cười phá lên tiếng cười tràn đầy châm chọc tựa như lời phiên lâm nói rơi vào tai hắn là buồn cười cỡ nào. Không đợi hắn mở miệng bên cạnh đã truyền đến một thanh âm băng hàn tận xương, người của ta còn không đến phiên ngươi giáo huấn. Phiên lâm chấn động ánh mắt rời qua nữ tử đứng bên cạnh thiên thừa ngôn. Vừa rồi, chính là nữ tử này đã ngăn cản hắn công kích thiên thừa ngôn. Phiên lâm khẽ nheo mắt cẩn thận đánh giá mộ như nguyệt. Cho dù Lương Văn vẫn luôn cam đoan những người này nhu nhược yếu đuối không đáng nhắc đến, nhưng một khắc vừa nãy, hắn đã nhận ra nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, nàng càng không phải chỉ là một thiên phú trung cấp nho nhỏ. Nha đầu ta làm như thế cũng là vì tốt cho hắn, nếu không, sau này tiểu tử này chọc ra chuyện phiền toái gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở hắn. Phiên Lâm cười lạnh châm chọc nói, tuy nàng không phải là một thiên phú trung cấp thì đã sao? Dựa vào thực lực của nữ nhân này, đại khái cũng chỉ đến cảnh giới địa nguyên thôi, hắn hiện tại đã là thiên nguyên, dĩ nhiên không cần phải sợ nàng. Mộ như Nguyệt không nói gì ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phiên lâm. Ánh mắt kia khiến tim phiên lâm khẽ run lên, nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần trong lòng cười tự diễu. Hắn vậy mà lại bị một tiểu nha đầu hơn 20 tuổi hù dọa thực lực của nàng hiện giờ không phải là đối thủ của hắn, tại sao phải kiên kỵ Chắc là mấy ngày nay mệt mỏi cho nên mới xuất hiện ảo giác đi. Có thể xảy ra chuyện gì cũng chỉ có các ngươi. Mộ như nguyệt ngước mắt nhìn phiên lâm, thanh âm không nóng không lạnh nhưng lại làm phiên lâm biến sắc. Nếu thái độ nữ nhân này ôn hòa, có lẽ hắn sẽ tha cho bọn họ nhưng bây giờ lại còn dám làm trò trước mặt hắn, rõ ràng là không để hắn vào mắt. Có điều chuyện làm phiên lâm phẫn nộ hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy thiên thừa ngôn nhấc một chân lên đạp vào người Lương Văn tuy lúc nãy đã phế đan điền của Lương Văn rồi, nhưng một màn này vẫn khiến phiên lâm lửa giận ngập trời. Tiểu tử thúi, ngươi dám làm thế trước mặt ta, hôm nay ta không giết ngươi thì khó có thể làm người khác tin phục. Phiên lâm phẫn nộ hét lên, đánh một trưởng về phía thiên thừa ngôn. Đúng lúc này, mộ như nguyệt chắn trước mặt thiên thừa ngôn nâng mắt nhìn về phía phiên lâm đang đánh tới. Nữ nhân này muốn chết sao? Mọi người thấy hành động của nàng đều sửng sốt, không ngờ nàng dám đối kháng với phiên lâm, cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ bị giết. Càng làm mọi người bất ngờ hơn chính là một trận tỷ thí lại phong ba như thế. Hai mắt an lâm tỏa sáng trước mắt tựa như hiện ra tình cảnh mộ nhưng miệt bị đánh ngã trên mặt đất vẻ mặt tươi cười vạn vẹo. Không biết tự lượng sức, nàng hừ lạnh một tiếng cao hứng bừng bừng nói. Hành động này chính là muốn chết lần này ai cũng không cứu được nàng. Rất nhanh thôi, nữ nhân đáng chết này sẽ chết hiện tại nàng có xúc động muốn ngửa đầu cười to vài tiếng, nhìn chằm chằm vào dung nhan khiến nàng hận nghiến răng nghiến lợi kia. Đây chính là kết cục của việc đắc tội quyền quý, nhưng vào lúc này trên người nữ tử bộc phát khí thế cường hãn quanh thân nổi lên cuồng phong. Trường 811, một kiếm kinh người 4, cường, nữ nhân này cường đại đến mức khiến người ta khiếp sợ. Là ai nói nàng là một thiên phú trung cấp, thiên phú trung cấp làm sao có khí thế cường đại như thế? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc cổ khí thế kia đánh vào người phiên lâm, bức hắn lui về phía sau kinh ngạc nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại đứng trong cuồng phong cảnh giới thiên nguyên ngươi cũng ở cảnh giới thiên nguyên oanh lời này giống như một đạo thiên lôi đánh vào lòng mọi người nhất thời mọi người đều chấn động ngạc nhiên nhìn mộ như nguyệt phiên lâm vừa nói cái gì nữ nhân này ở cảnh giới thiên nguyên còn có thể dọa người hơn không nàng mới bao nhiêu tuổi làm sao lại có thành tựu kinh người như vậy bùa truyền tống của chúng ta là ngươi động tay động chân mộ như nguyệt nhìn phiên lâm sắc mặt trắng bệch nhàn nhạt nói Người có biết hay không, đời này ta hận nhất là loại người dờ trò sau lưng người khác cho nên, đối với người ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Oanh, cuồng phong ngập trời hóa thành một thanh kiếm sắc bén, hung hăng chém về phía phiên lâm. Sắc mặt phiên lâm đại biến, vội vàng bay lên tránh một kiếm này, thanh kiếm đánh vào lôi đài tạo thành một cái hố thật lớn. Bụi bay mù mịt bao trùm một thân bạch thi tuyệt sắc. Xuyên thấu qua lớp bụi mù, phiên lâm âm trầm nhìn nữ tử lạnh nhạt kia cứ như vậy không phải là biện pháp tuy đều là cảnh giới thiên nguyên nhưng thực lực của nàng còn mạnh hơn ta, không được ta phải nhanh chóng giải quyết nữ nhân này. Như vậy cũng chỉ còn biện pháp kia. Phiên lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong nháy mắt khí thế trên người hắn tăng lên gấp mấy lần tản ra lực lượng kinh người. vô âm chúng ta có nên ngăn cản không? Trên từ lâu, liệu lượng nhíu chặt mày, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, phù thành chủ của hỗn thành này đúng là quá đáng, nếu một thiên tài như vậy bị giết chết, sợ là chúng ta sẽ đau lòng chết. Bất luận là nữ nhân này hay là thiếu niên kia chúng ta đều phải mời chào được. Cứ từ từ đã, vô âm nhíu mày. Lần này chúng ta tới đây cũng không thông báo cho ai biết, phù thành chủ cũng không biết chúng ta đã đến đây, huống chi ta có dự cảm nha đầu này nhất định sẽ không chết chờ đến khi không được thì chúng ta mới ra tay. Liệu lượng không nói gì ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh bạch thi trên lôi đài. nha đầu, nếu ngươi nguyện ý nhận sai, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Trên không trung phiên lâm rũ mắt nhìn mộ như nguyệt phía dưới, vẻ mặt cao ngạo. Giờ khắc này hắn đã quên mất chức trách của mình, chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn với mộ như nguyệt. Hơn nữa, phiên lâm cũng không cho rằng mình làm sai cái gì. Nhà đầu cuồng vọng như thế, nếu được đan môn hay võ môn nhìn chúng, nhất định sẽ là một mối họa lớn, như vậy còn không bằng hào hảo giáo huấn nàng một chút, khiến nàng bớt cuồng vọng. Lúc này, phiên lâm đã quên, nếu hắn không giở trò với bùa truyền tống, muốn ám toán đám người mộ như Nguyệt thì nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Nếu lương văn không có ý muốn giết bọn họ, không mở miệng vũ nhục người khác thiên thừa môn sẽ phế hắn sao? Mọi chuyện đều có nhân tất có quả, nhưng Phiên Lâm nhiễm nhiên đã quên mất điều này, chỉ nhớ rằng Mộ Như Nguyệt muốn trả thù, không tin phục hắn, cho nên muốn ỉ vào thân phận trưởng bối hung hăng giáo huấn nữ nhân làm càn này. Chương 812, một kiếm kinh người năm, nhận sai, Mộ Như Nguyệt tươi cười động lòng người, lại lộ ra hàn khí lạnh băng. Mộ Như Nguyệt ta không làm sai bất cứ điều gì, tại sao phải nhận sai? Thanh âm nàng khí phách như vậy, cuồng ngạo không kiềm chế được. Nữ nhân như thế Không nên đứng ở nơi này, vị trí đỉnh cao kia mới là nơi dành cho nàng. Ha ha, phiên lâm cười to hai tiếng, sát khí bộc phát. Tốt, rất tốt, một khi đã như vậy ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Oanh, lửa giận mãnh liệt bùng nổ, phiên lâm dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống dưới, mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng đâm về phía mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, an tiến muốn tiến lên, lại bị một bàn tay gắt gao giữ chặt. Ngươi không cần lo lắng, thư Ninh lắc đầu, ngước mắt nhìn mộ Như Nguyệt trên lôi đài. Ta có cảm giác Nguyệt Nhi sẽ không thua, không biết vì sao, đối với nữ tử này, thư Ninh rất có tin tưởng, sự tin tưởng này làm bản thân nàng cũng hoảng sợ. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt An Thiến vẫn lộ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm tình cảnh trên lôi đài. Tia sáng xuyên qua thân thể mộ Như Nguyệt trong khoảnh khắc đó, tim An Thiến vọt lên cổ họng, tái mặt hô to, Nguyệt Nhi Nhưng mà một trận cuồng phong lướt qua, thổi tan thân ảnh mộ như nguyệt trên lôi đài. Là tàn ảnh, thư ninh nhíu mày, đáy mắt xẹt qua chút phức tạp. Thực lực của nàng đã mạnh đến mức có thể lưu lại tàn ảnh. Xem ra giữa nàng và mình vẫn có khoảng cách rất lớn. Bất quá, như vậy cũng làm nàng càng thêm kiên định. Ông ngoại nói quả nhiên không sai, trên đông đảo này còn có không ít thiên tài, nếu tiếp xúc với những thiên tài đó, sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của nàng sau này. Bỗng nhiên, Mộ Như Nguyệt xuất hiện phía sau Phiên Lâm. Cảm nhận được hơi thở lạnh băng sau lưng, Phiên Lâm vội vàng xoay người, trường kiếm trong tay sáng lên, ngăn cản công kích bất ngờ của Mộ Như Nguyệt. Đang một tiếng, Mộ Như Nguyệt lui về phía sau mấy bước, lồng ngực tựa hồ bị chấn động một chút, hương vị thanh ngọt dâng lên cô họng, lại bị nàng nuốt xuống. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Nữ nhân này quả nhiên rất mạnh. Phiên Lâm siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Sau khi hắn dùng bí thuật tăng thực lực lên, đã cường đại hơn gấp mấy lần, dù là cường giả chân nguyên đối mặt với công kích của hắn cũng không thể bình yên vô sự được, nhưng mà, nàng cư nhiên tiếp hắn một chiêu mà không bị thương. "Tiểu cô nương," Phiên Lâm cười lạnh, "Nếu qua mấy năm nữa chỉ sợ ta có dùng bí thuật tăng thực lực cũng không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc hiện tại ngươi còn kém ta một khoảng rất xa, cho dù ngươi là thiên tài thì hôm nay cũng phải ngã xuống tại đây." Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, lần nữa nhắm về phía Mộ Như Nguyệt. Tốc độ đối phương quá nhanh, một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt mộ như nguyệt nếu nàng không có tinh thần lực hơn người, sợ là cũng không thể nhìn được tung tích của hắn. Sư phụ, tim thiên thừa ngôn run lên trong lòng có chút hối hận, nếu không phải hắn hành động theo cảm tính phế bỏ lương văn thì phiên lâm cũng không gây phiền toái cho sư phụ. Nhưng nghĩ đến ánh mắt đáng khinh của lương văn nhìn sư phụ thiên thừa ngôn liền hận không thể lập tức bầm thay vạn đoạn tên hỗn đàn kia. mười 813, Một kiếm kinh người sáu Đặc biệt là, Lương Văn còn muốn giết bọn họ. Loại người như thế, làm sao hắn bỏ qua được? Phanh, cánh tay mộ như nguyệt chấn động, lui về phía sau vài bước nàng ngẩng đầu nhìn phiên lâm, nhíu chặt mày nói, thừa ngôn, đi xuống. Nhưng mà, sư phụ, thừa ngôn, ngươi không cần tự trách chuyện vừa rồi ngươi không làm sai, cho dù ngươi không phế Lương Văn thì ta cũng sẽ làm như thế, có điều, không ngờ trọng tài lại thiên vị như thế, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của ngươi. Trọng tài vốn nên công bằng, nghiêm minh cho nên thiên thừa ngôn quả thật không ngờ phiên lâm lại thật sự động thủ với bọn họ ở đây. Ở hỗn thành, đây cũng là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Sư phụ ta, đi xuống, mộ như nguyệt cao mày, không cho thiên thừa ngôn cơ hội mở miệng oanh một tiếng, quăng hắn xuống phía dưới lôi đài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn phiên lâm đang lao về phía mình. Thiên thừa ngôn, ngươi không sao chứ? An thiến vội vàng chạy đến chỗ thiên thừa ngôn, lo lắng nói, Nguyệt Nhi nói đúng, người không cần tự trách loại người như Lương Văn vốn đáng chết, người đã giữ lại mạng cho hắn rồi. Đúng vậy, thư ninh thấy thiên thừa ngôn vừa lo lắng vừa tự trách, nở nụ cười thanh nhã nói, ông ngoại ta đã từng nói, làm võ giả thì nên tùy tâm sở dục, không cần lo lắng an nguy bản thân, chỉ có khi vượt qua khó khăn mới có thể trở thành cường giả, nếu đè nén tức giận, phẫn nộ trong lòng thì sẽ bất lợi đối với sự trưởng thành của ngươi, hiện tại nếu ngươi không phế lương văn, trong lòng ngươi sẽ có cảm giác không thoải mái, cảm giác này mà không được phát tiết ra, sớm muộn gì cũng sẽ thành tâm ma. Huống Chi Thư Ninh hơi ngừng lại một chút, nói tiếp: Ta rất tin tưởng Nguyệt Nhi, dù Phiên Lâm có nâng thực lực lên thì cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Nhi. Nghe lời này, bên cạnh truyền đến tiếng hừ lạnh, người cũng quá đề cao nàng rồi, làm sao nàng có thể đánh bại Phiên Lâm được? Thư Ninh nhíu mày, ngước mắt nhìn gương mặt kiêu căng ngạo mạn của thiếu nữ, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý. Ngươi nói cái gì? An Thiến trừng mắt, vừa định tiến lên giáo huấn nữ nhân này, lại bị Thư Ninh kéo về. Thôi, thư ninh lắc đầu, lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Đừng so đo với nàng, hơn nữa, đây cũng không phải thời điểm so đo với nàng. Bây giờ quan trọng nhất là mộ như nguyệt, dứt lời, nàng không hề nói thêm câu nào nữa, ngước mắt nhìn trận chiến trên lôi đài từ đầu đến cuối không thèm nhìn thiếu nữ cái nào nữa. Ngươi, thấy thư ninh không để ý mình, thiếu nữ biến sắc cắn chặt môi, không cam lòng nói, ngươi chờ đó cho ta, rồi sẽ có một ngày ta cho ngươi biết tô xương ta không phải dễ chọc như vậy nàng hất cầm bộ dáng như một con khổng tước kiêu ngạo đi đến bên cạnh kim khải giống như không thèm quan tâm đến chuyện thư ninh làm lơ mình kim khải khẽ cao mày tầm mắt lạnh nhạt đảo qua khuôn mặt thanh tú của thư ninh trong con ngươi vàng kim lóe qua một tia sáng nhanh đến mức khó có thể bắt giữ trên lôi đài, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt tinh xảo của mộ như nguyệt tí tách thấm vào mặt đất nha đầu người đánh không lại ta phiên lâm cao ngạo hất cầm thần sắc không để mộ như nguyệt vào mắt chương tám trăm bốn Một kiếm kinh người bảy Quả thật, sau khi hắn dùng bí thuật tăng thực lực thì mộ như Nguyệt không phải là đối thủ của hắn. Có điều, vận dụng bí thuật này cũng có di chứng, chính là cả đời này hắn không có khả năng cùng nữ nhân sinh nhi dục nữ. Bất quá, hiện tại hắn đã có 4 đứa con, dĩ nhiên sẽ không lo lắng điểm này. Mộ như Nguyệt lau mồ hôi trên trán nắm chặt trường kiếm trong tay, lần nữa đánh về phía phiên lâm, một chiêu cửu thiên long viêm kiếm chém xuống oanh một tiếng nhầm về phía phiên lâm. Phiên lâm cười cười không cho là đúng, khí thế trên người tạo thành một trận cuồng phong vọt về phía mộ như nguyệt mặt đất lập tức truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi đất mù mịt bao trùm dung nhan có chút mệt mỏi của nữ tử. Nàng tiện tay lấy ra hai viên đan dược nuốt vào, cảm thấy thể lực khôi phục tương đối, mới lần nữa công kích phiên lâm. Cũng tại thời điểm này, khí thế phiên lâm ngày càng mạnh hơn, cuồng phong trải rộng khắp không trung Mọi người chứng kiến một màn này, đáy mắt bất giác chấn động sâu sắc. Lực lượng thật cường đại, lần này, nữ từ kia chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn Dưới cuồng phong như vậy, cho dù là cường giả chân nguyên cũng không nhất định có thể sống sót, huống chi nàng chỉ là cảnh giới thiên nguyên. Đáng tiếc thiên tài tuyệt thế như vậy mà phải ngã xuống tại đây. Mọi người tiếc hận lắc đầu thở dài, nếu nàng có thể khuất phục hắn, có lẽ sẽ không gặp phải vận rủi này. Sư phụ! Hai chân tiên thừa ngôn mềm nhũn, nhìn nữ tử đứng dưới cuồng phong, tuyệt vọng gào lên một tiếng, nước mắt hối hận thống khổ chảy dài theo gương mặt thanh tú. Dù là thư Ninh vẫn luôn kiên định tin tưởng mộ nhưng nguyệt lúc nhìn thấy lực lượng cường đại này, trái tim cũng nhịn không được nảy lên, vội vàng hô lớn, Nguyệt Nhi, mau tránh ra. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cuồng phong gào thét mà đến, bao trùm thân ảnh bạch thi kia. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. An Thiến ngồi phịch xuống đất cắn chặt môi, vẻ mặt bi thương, không cách nào tin tưởng, nữ tử ở chung với nàng lâu như vậy, nói sẽ đoạt An ra cho nàng, cứ như vậy chết trên lôi đài. Nghĩ đến khoảng thời gian ở chung với nhau, An Thiến vội vàng bụng chặt miệng, nước mắt thương tâm bất lực chảy qua khe hở ngón tay. Sắc mặt thư Ninh cũng tái nhợt, môi trắng bệch liều mạng lắc lắc đầu, run giọng nói, không có khả năng, ta tin tưởng nàng, nàng không có khả năng sẽ chết. Nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, làm sao chết được? Bất luận thế nào Thư Ninh cũng không thể tin được chuyện này. Hừ, Tô Sương cười lạnh châm chọc nói. Ta đã sớm nói, nữ nhân kia nhất định sẽ chết là các ngươi không tin, bây giờ gặp báo ứng rồi. Cho nên, làm ngươi vẫn đừng nên quá cản dỡ, bằng không đến chết vẫn không biết vì sao mình chết. Bỗng nhiên, hai mắt thiên thừa muôn đỏ ngầu cắt gao nhìn chằm chằm Tô Sương. Không biết vì sao, bị hắn nhìn như vậy. Đáy lòng Tô Sương run lên, nhưng trên mặt vẫn kiêu ngạo như cũ, ánh mắt càng thêm trào phúng. Các ngươi hiện tại chờ nhặt xác nàng đi, nhưng với tình hình này xem ra, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Nàng vừa dứt lời, Thiên Thừa Môn đột nhiên đứng dậy, thân thể trượt lóe tới trước mặt Tô Sương, đôi mắt tơ máu tràn đầy phẫn nộ và căm hận. Chương 815, một kiếm kinh người Tám Không đợi tô sương hồi phục lại tinh thần, thiếu niên vươn tay bóp chặt cổ nàng, thanh âm run run mang theo lửa giận ngập trời, ngươi còn nói bậy một câu nữa ta giết ngươi. Đúng vậy, giờ khắc này, thiên thừa ngôn động sát ý. Sư phụ nhất định sẽ không chết, bất kỳ ai nói nàng chết, hắn đều sẽ giết bọn họ. Khụ khụ, mặt tô sương đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ hoàng sợ, nàng bất lực phất phất tay với Kim Khải cố hết sức nói ra một câu Kim Khải ca ca cứu ta. Kim Khải nhíu mày, vốn không muốn để ý đến tô sương nhưng nghĩ đến thân phận nàng, trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, hắn nâng tay lên, một tia sáng đánh về phía thiên thừa ngôn, thân thể thiên thừa ngôn văng lên cao rồi rơi thật mạnh xuống đất. Thiên thừa ngôn, thấy Kim Khải ra tay, an thiến và thư ninh đồng thời biến sắc bước nhanh về phía thiên thừa ngôn. Kim Khải Từ Ninh ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Kim Khải, đáy lòng dâng lên sát khí, sắc mặt không còn thanh nhã như lúc đầu nữa mà lạnh nhạt cự người xa ngàn dặm, gần từng chữ một cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Khi còn nhỏ bọn họ đã từng gặp nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên lần này gặp lại Kim Khải, dù nàng đối với hắn khá lạnh nhạt nhưng cũng không ghét hắn. Nhưng lúc này Kim Khải đã động đến điểm mấu chốt của nàng vì cứu nữ nhân tô xương kia mà động thủ với bằng hữu của nàng chỉ dựa vào điểm này đời này kiếp này nàng sẽ không tha thứ cho hắn kim khải nhìn ánh mắt cuột cường của thư ninh trong đầu hiện ra một bóng dáng nho nhỏ như bánh bao trong lòng hắn không biết vì sao có chút hoảng hốt hắn muốn mở miệng giải thích gì đó đột nhiên tô xương nhào vào lòng hắn khóc lóc hoa lê đái vũ kim khải ca ca bọn họ cương nhiên muốn giết ta người đã đáp ứng cha mẹ sẽ bảo hộ ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ta bị khi dễ Thân thể Kim Khải cứng đờ, ngước mắt nhìn dung nhan lạnh nhạt của nữ tử, vội vàng đẩy tô sương ra tiến lên muốn giữ chặt tay thư ninh, nhưng còn chưa kịp chạm đến nàng thanh âm nữ tử như gai nhọn đâm vào trái tim hắn cốt ngay. Đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chuyện của mộ như Nguyệt đã làm thư ninh cực kỳ phẫn nộ rồi, huống chi tại thời điểm này Kim Khải còn đã thương thiên thừa ngôn. Mộ như Nguyệt vì cứu thiên thừa ngôn mới gặp nguy hiểm, nàng bất luận thế nào cũng không thể để đồ đệ của bằng hiểu bị bất cứ thương tổn nào. Kim Khải buông tay xuống, đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng giờ khắc này đã bị hòa tan, thanh âm tràn ngập thống khổ và hối hận thật xin lỗi. Ba chữ đơn giản từ miệng Kim Khải nói ra làm hắn có chút không dám tin, nhưng không biết vì sao, hắn thật sự không muốn tổn thương nữ tử này. Sắc mặt tô sương vì ghen ghét mà vặn vẹo, xiết chặt nắm đấm, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén quét về phía thư ninh. Nữ nhân đáng chết này cũng dám câu dẫn Kim Khải ca ca của nàng, nàng tuyệt đôi sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Thừa Ninh không thèm liếc nhìn kim khải cái nào, đi đến đỡ thiên thừa môn dạy, đúng lúc này trong cuồng phong mãnh liệt trên lôi đài lóe ra một luồng sáng chói mắt. Oanh, kiếm khí cường đại quét ngang cuồng phong, lôi đài bị chém thành hai nửa, biến thành một đống phế tích. Trường 816, một kiếm kinh người chín. Một kiếm kinh người như thế làm mọi người ngây ngốc, nhìn chằm chằm tình huống trên lôi đài. Cuồng phong tan đi, trong đống bụi đất mù mịt dần dần hiện ra một thân ảnh. Lúc này, nữ tử không còn phiêu giật như trước nữa, một thân bạch chi dính đầy chi bụi cả người vô cùng chật vật nhưng vẫn không cách nào che giấu đi khí chất phong hoa tuyệt đại. Mọi người đều chấn động rồi, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin. ngươi tại sao ngươi vẫn còn sống? Thanh âm phiên lâm run dày thất thanh quát lớn. Một chiêu đó hắn đã dùng toàn bộ lực lượng của mình, vậy mà nữ nhân này vẫn còn sống. Nguyệt Nhi Trái tim An Thiến chấn động mãnh liệt ngốc ngốc nhìn mộ như Nguyệt từ trong đống cho bụi đi ra, loại cảm giác mất đi mà tìm lại được làm nàng suýt nữa kinh hô lên, vội vàng bụi chặt môi. Nhưng thân thể không ngừng run rẩy vẫn có thể nhìn ra nàng đang kích động thế nào. Sư phụ thì ra sư phụ không có việc gì. Trong lòng thiên thừa ngôn còn chấn động hơn nhiều so với An Thiến, hắn không thể tưởng tượng được nếu mộ như Nguyệt xảy ra chuyện gì, hắn có thể sẽ làm mấy hành động gì khác người hay không. Là cha mẹ cho hắn sinh mệnh và linh hồn, nhưng nữ tử này đã cho hắn hy vọng, nếu như không có nàng, hắn bây giờ đã là một thi thể cùng nhan nhi âm dương cách biệt. Thư ninh nở nụ cười. Nụ cười này không lạnh nhạt như vừa rồi, toàn thân nàng tản ra một mùi hương thanh nhã. Không thể không nói, thư ninh rất xinh đẹp, không phải loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà là mỹ nhân ấm áp, khi người khác nhìn thấy nụ cười của nàng tâm tình sẽ bất giác thả lỏng. Ánh mắt Kim Khải vẫn không hề rời khỏi Thư Ninh trái tim như bị xé rách đau đớn không thể kiềm chế. Là nàng sao, nếu không phải là nàng còn ai có thể có nụ cười khiến hắn động tâm như thế. Nhưng mà nàng mất tích mười mấy năm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu nữ nhân này là nàng, vậy sau này hắn phải đối mặt với nàng thế nào đây. Nghĩ đến bao nhiêu năm nhớ nhung quyến luyến, lại nhớ lại nụ cười lạnh nhạt xa cách của Thư Ninh vừa rồi, tim hắn lại đau đớn không thể hô hấp hắn sai rồi, thật sự sai rồi. hắn không nên vì thân phận tô xương mà ra tay với bằng hữu của nàng. có lẽ tại thời điểm hắn ra tay, hắn đã vĩnh viễn đánh mất tình cảm chân thành trong lòng mình. trên lôi đài, mộ như nguyệt dừng chân, ngước mắt nhìn phiên lâm thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? nếu thế thì kế tiếp đến lượt ta ra tay. kinh thiên long viêm biến oanh một ngọn lửa cường hãn trên người nữ tử bùng lên, hội tụ vào cửu thiên long viêm kiếm trong tay tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh diễm. Phiên lâm trợn to mắt kinh ngạc nhìn nữ tử chém một kiếm về phía mình. Trong nháy mắt này, phía sau nàng xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ mang theo khí thế kinh thiên động địa chém xuống phía hắn. Một kiếm kinh người như thế trực tiếp chấn động cả đống lôi đài phế tích bổ vào thân thể phiên lâm. Một tiếng vang chấn động toàn bộ quảng trường, mặt đất run lên vài cái. Giờ khắc này, mọi người đều không thể rời mắt khỏi cuộc chiến trên lôi đài kia. Trường 817, một kiếm kinh người 10 trên lôi đài cho bụi lại lần nữa che mờ tầm mắt mọi người thật lâu sau mới bị cuồng phong thổi tan đi có điều phiên lâm vẫn còn hoàn hảo đứng giữa đống phế tích áo bào xám bay bay trong gió phiên lâm đại nhân còn sống ta đã nói mặc phiên lâm đại nhân sao có thể chết dễ dàng như vậy tuy một kiếm kia thật kinh người nhưng lại không có bao nhiêu lực lượng Đám người phía dưới ồn ào nghị luận, nhưng trong lúc mọi người châu đầu ghé tai bàn luận, thân thể Phiên Lâm thẳng tắp ngã xuống giữa đống phế tích phịch một tiếng, bụi đất bay lên. Rồi sau đó không có sau đó nữa. Nguyệt Nhi, An Thiến vui sướng chạy nhanh về phía nữ tử đứng trong đống phế tích, ánh mắt tràn ngập khâm phục và sùng bái. Có lẽ, hơn nửa tháng trước nàng lựa chọn đi theo nàng ấy là quyết định chính xác nhất. Nguyệt Nhi, một kiếm kia của ngươi thật lợi hại, là ai dạy ngươi chiêu này vậy? Hai mắt An Thiến sáng ngời, Không còn cách nào, một kiếm phá thiên vừa rồi của mộ như Nguyệt thật sự quá tuyệt vời, chỉ sợ cả đời này cũng không thể quên được. Mộ như Nguyệt cười nhạt đây là chiêu thức vừa rồi trong lúc nguy cấp ta mới nghĩ ra chiêu thức trước kia ta nói có thể giúp ta chiến đấu vượt cấp nhưng lần này gặp phải cường giả ngày càng cường đại, phiên lâm dùng bí thuật tăng thực lực lên tới chân nguyên, gần tới mức linh nguyên, cho nên chỉ dựa vào chiêu thức trước kia thì không thể đánh bại hắn, may mà ta dựa vào chiêu thức trước kia để phát minh ra một chiêu mới cuối cùng mới có thể đánh bại hắn. Những câu sau mộ như Nguyệt nói gì, An Thiến đều không nghe thấy, lúc nghe mộ như Nguyệt nói một kiếm phá thiên kia là mộ như Nguyệt tự phát minh ra cả người choáng váng, ngây ngốc nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Trong nháy mắt đó, nàng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Gia hỏa này quá yêu nghiệt tuy nói mình là linh hồn sư cũng rất hi hiểu rồi, nhưng so với nàng vẫn còn kém quá xa, dù sao mình cũng không nắm chắc có thể đánh bại phiên lâm. Thừa ngôn, mộ như nguyệt rời mắt nhìn thiên thừa ngôn, mỉm cười nói ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cũng không thể thông qua trận đấu này mà phát minh ra một chiêu thức mới. Trong lòng thiên thừa ngôn run lên, hắn biết sư phụ nhìn ra hắn tự trách cho nên mới cố ý an ủi hắn. Giờ khắc này, trái tim thiên thừa ngôn thật ấm áp, đừng nhìn sư phụ trước nay đều lạnh lùng, nàng có đặt bọn họ trong lòng. Thậm chí còn quan tâm đến cảm xúc của hắn như thế. Sư phụ đời này có thể quen biết ngươi thiên thừa ngôn ta còn gì hối tiếc nữa. Thiên thừa ngôn nâng mắt nghiêm túc chăm chú nhìn mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt cười nhạt không nói thêm gì nữa rời mắt nhìn về phía thư ninh phía sau. Thư Ninh than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, trước kia ta vẫn cho rằng mình là thiên tài, cho đến khi gặp người ta mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, ta hẳn là nên cảm ơn ông ngoại, nếu không có hắn bảo ta ra ngoài mở mang tầm mắt, chỉ sợ bây giờ ta còn trùn chân bó gối ở một góc nào đó cho rằng mình là thiên tài. Nếu so sánh với nữ nhân này, thiên tài đều không tính là thiên tài nữa. Ở bên cạnh nàng, bất kỳ kẻ nào đều chỉ có thể làm nền. Nhất thời Thư Ninh có chút tò mò, nam nhân có thể xứng đôi với nàng ấy, nên cường đại cỡ nào. Cho đến khi mộ như Nguyệt đi ra khỏi đống phế tích đám người phía dưới mới hoanh động kịch liệt. Trường 818, Dạ Vô Trần xuất hiện một Thắng, nàng thế nhưng thắng. Thực lực phiên lâm không kém, huống chi còn dùng bí thuật để tăng thực lực bây giờ lại thua trong tay một nữ tử hơn 20 tuổi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, mộ như Nguyệt chậm rãi đi xuống, nàng nâng mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, khẽ nhách môi nói còn có ai muốn đấu với ta. Lập tức mọi người đều im miệng, chỉ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nữ tử. Đấu với nàng, đó không phải là hành vi tự tìm chết sao? Ai có lá gan đi đấu? Thời điểm mộ như Nguyệt vừa đi xuống, một hàng lính mặc thiết kỵ từ phía xa chạy đến, nháy mắt đã bao vây xung quanh võ đài. Rồi sau đó, một nam nhân trung niên thần sắc nghiêm nghị đi lên là thành chủ đại nhân trong đám người không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng khiến mọi người tập trung chú ý vào nam nhân trung niên kia nguyệt nhi thừa nình co mày chắn phía trước mộ nhưng nguyệt ánh mắt đạm mặc nhìn về phía nam nhân trung niên đáy mắt có chút kiêng kỵ thành chủ nhìn phiên lâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích Sau đó rời mắt nhìn mộ như Nguyệt bồn thành chủ đã nghe nói về chuyện bên này, là phiên lâm lạm quyền tư lợi chết chưa hết tội, các trận tỉ sau vẫn sẽ tiếp tục bất quá, hiện tại lôi đài đã bị hủy cần phải xây dựng lại, bồn thành chủ cũng đã thấy rõ thực lực của vị cô nương này, trừ phi có ai có thể đánh bại nàng, nếu không ngôi vị quán quân lần này sẽ thuộc về nàng, các ngươi có thể tranh 10 thứ hạng tiếp theo. Mộ như Nguyệt không ngờ lại đoạt được ngôi vị quán quân dễ dàng như thế, nhưng nghĩ đến một màn mạo hiểm vừa rồi, trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi. Tâm tình đám người thư ninh cũng thả lòng, bọn họ còn tưởng rằng thành chủ muốn ra mặt cho phiên lâm cuối cùng lại có thể giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy. Các vị trở về trước đi, thành chủ lãnh đạm đảo mắt nhìn mọi người thanh âm không nóng không lạnh ngày thi đấu ta sẽ cho người thông báo. Mọi người xôn xao một lúc rồi rời khỏi quảng trường, nhưng một kiếm kinh thiên vừa rồi vẫn khiến bọn hắn chấn động sâu sắc cả đời khó quên. Ánh mắt Kim Khải cuốn Quý Si mê nhìn Thư Ninh, lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương, trái tim lại đau đớn như bị bóp nát. Nữ nhân này thật sự nhẫn tâm thế sao? Hắn cười khổ một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Thư Ninh khẽ cau mày, từ đầu đến cuối không nhìn Kim Khải lần nào, giống như trong mắt nàng, nam nhân kia không tồn tại. Trong trạm dịch an tiến và thiên thừa ngôn đều tụ tập trong phòng mộ nhưng Nguyệt cười nói một vài đề tài, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm giả nua. Hình như chính là nơi này. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người trong phòng cũng ngừng nói chuyện. Người đến là một lão giả râu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền lành, bước nhanh từ ngoài cửa vào, ánh mắt đảo qua bốn người trong phòng. "Ngươi là ai?" An Thiến nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác. "Ha ha, hai vị tiểu cô nương không cần sợ hãi, lão phu không phải người xấu." Lão giả tươi cười hữu hảo. Chương 819, Dạ Vô Trần xuất hiện hai. Có điều, nụ cười này nhìn thế nào cũng giống quái thúc thúc lừa gạt tiểu bằng hữu An Thiến không tin, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm lão già. Nhất thời làm lão già có chút nghi ngờ, chẳng lẽ trên mặt mình viết hai chữ người xấu sao? Tiểu cô nương, lão phu thật sự không phải người xấu, lão nhân chỉ vào khuôn mặt già hiền lành của mình. ngươi nhìn xem, bộ dáng lão phu như vậy thoạt nhìn chính là người tốt. An Thiến bĩu môi, hình như trước giờ người xấu đều chưa từng nói mình là người xấu lão nhân lập tức im miệng âm thầm thở dài ánh mắt ai oán nhìn an tiến làm nàng nhịn không được dùng mình theo bản năng rụt rụt người hướng sau lưng mộ như nguyệt an tiến mộ như nguyệt khẽ nhíu mày thản nhiên nhìn lão nhân nói đi ngươi tới đây có chuyện gì lão nhân này là một cường giả ít nhất là mạnh hơn nàng ha ha vẫn là vị tiểu cô nương này biết nhìn người biết lão nhân ta không phải người xấu lão nhân cười ha ha ta giới thiệu một chút ta là liệu lượng của đan môn Đan môn, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, người đan môn tới tìm mấy người bình thường như chúng ta làm gì? Người bình thường? Lão nhân hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn đập nha đầu thúi này một trận. Nếu nàng là người bình thường, những thiên tài khác phải sống thế nào? Nha đầu ta nhìn chúng thiên phú của ngươi và tiểu tử này, muốn thu các ngươi làm đồ đệ, không biết ý các ngươi thế nào. Lão nhân tươi cười kiêu ngạo đắc ý nói, Không phải ta khoác lác ở đan môn, ngoại trừ môn chủ, địa vị của ta là cao nhất, nếu các người bái ta làm thầy ta cam đoan đông đảo này không ai dám khi dễ ngươi. Ai ngờ lão nhân vừa dứt lời thiên thừa môn đang ngồi bên cạnh mộ nhưng nguyệt chợt kích động đứng bật dậy. Ta không đồng ý, lão nhân hơi sừng sốt, khó hiểu nhìn thiên thừa môn tiểu từ, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, địa vị của đan môn chúng ta ở đây rất lớn, nếu ngươi không đồng ý, sau này sẽ hối hận thiên thừa ngôn cắn chặt môi nhìn về phía mộ như Nguyệt Thiên thừa ngôn ta đời này chỉ có một sư phụ là nàng ngoài nàng ra ta sẽ không bái ai làm thầy nữa cho dù đối phương có là Đan môn cường đại đi nữa ha ha chuyện này dễ thôi hai người các ngươi đều gia nhập Đan môn là được rồi lão nhân cười cười nhìn mộ Như Nguyệt tiểu nha đầu không biết ngươi có muốn gia nhập Đan môn không trong lòng lão nhân rất tự tin ở Đại Lục này Đan môn là thế lực cầm cờ đi trước mà hắn còn có địa vị cao trong Đan môn. Nghe vậy, nữ tử thản nhiên nâng mắt thanh âm chân thật đáng tin ta cự tuyệt. Cự tuyệt, nàng cư nhiên cự tuyệt. Lão nhân chừng to mắt trong lòng cực kỳ khiếp sợ, giống như không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Vì sao nàng cự tuyệt lời mời hấp dẫn của hắn? Nhà đầu ta có chỗ nào không tốt? Lão nhân rất không cam lòng, vẻ mặt buồn bực. Một người cự tuyệt lời mời của hắn, một người khác cũng cự tuyệt. Hắn còn chưa từng bi ai như vậy đâu. Ta không có hứng thú với đan môn, mộ như nguyệt nhàn nhạt nhìn lão nhân, ngữ khí không nóng không lạnh. Hơn nữa ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian đến đan môn. Trường 820, Dạ Vô Trần xuất hiện ba. Lão nhân thất vọng thở dài, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi tiểu nha đầu, nếu ngươi hối hận, muốn bái ta làm thầy, lúc đó ngươi có thể đến tìm ta cửa đan môn bất cứ lúc nào cũng chào đón ngươi. Tuy nha đầu này chỉ là một võ giả nhưng có thiên phú cường hãn như thế, bất luận thế nào cũng phải tranh thủ một chút, tuyệt đối không thể để mấy tên hỗn đản võ môn giành trước. "Bất quá, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, có thể cho Thiên Thừa Ngôn đến đan môn rèn luyện một chút." "Sư phụ, Thiên Thừa Ngôn cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nghẹn ngào nói, "Sư phụ, người không cần ta nữa sao?" Nếu không thì sao lại bảo hắn bái người khác làm thầy? thừa ngôn ngươi còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu sau khi gia nhập đan môn ngươi có thể được rèn luyện mộ như nguyệt cười nói huống chi ta chỉ nói ngươi gia nhập đan môn thôi cũng không phải bảo ngươi bái người khác làm thầy mặc kệ thế nào ta vĩnh viễn là sư phụ ngươi nàng không ngu ngốc đến mức chắp tay đưa thiên nguyên thể mạch cho người khác nhưng thiên thừa ngôn quả thật cần được rèn luyện hắn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu mặc dù nàng có thể truyền thụ kinh nghiệm của nàng cho hắn nhưng như vậy cũng không tiến bộ nhanh bằng cách giao chiến với người khác Chỉ có gia nhập đan môn mới có thể làm thiếu niên này trưởng thành. Nhìn nụ cười đạm mạc của nữ tử trong lòng thiên thừa ngôn kiên định sư phụ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Cuối cùng sẽ có một ngày ta đứng trên cao tuyên bố với cả thế giới ta là đồ đệ của mộ như Nguyệt. Hắn cần phải trưởng thành, trở thành niềm tự hào của sư phụ. Trong lòng lão nhân vui vẻ tuy mộ như Nguyệt không gia nhập đan môn nhưng tốt xấu gì hắn cũng có chút thu hoạch thiếu niên này cũng là một thiên tài hiếm có. Ha ha, lão nhân vừa lòng cười cười, yên tâm đi tiểu tử, sau này ngươi tới đan môn, ai khi dễ ngươi, ngươi cứ nói tên ta ra, có ta ở đó, đan môn tuyệt đối không ai dám khinh thường ngươi. Thiên thừa ngôn không nói gì ánh mắt cực kỳ kiên định. Hắn phải trở nên cường đại bởi vì hắn là đồ đệ của mộ như Nguyệt. Sư phụ tất nhiên sẽ hướng đến đỉnh cao còn hắn tuyệt đối không thể để sư phụ mất mặt xấu hổ. Lão nhân hơi tiếc nuối vì mộ Như Nguyệt không gia nhập đan môn, bất quá thiên thừa môn vào đan môn cũng đại biểu cho quan hệ giữa đan môn và nữ tử này không thể cắt đứt. Không biết vì sao hắn có dự cảm, nữ tử này sẽ tạo ra một thiên hạ thuộc về mình ở Đông đảo này. Lão nhân rời đi chưa được bao lâu, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, mọi người quay đầu liền nhìn thấy một lão giả mặc cẩm y bước nhanh từ ngoài cửa vào. Ngươi lại là ai? An Thiên nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc của lão giả khi nghe an tiến hỏi thì sừng sốt, chẳng lẽ ngoài hắn ra còn có người khác tới tìm bọn họ. Cô nương ta là trưởng lão ngũ văn của võ môn, lần này trùng hợp đi ngang qua nơi này, nhìn thấy thiên phú của một cô nương và thiên thừa công tử cho nên muốn mời các ngươi gia nhập võ môn, không biết ý hai vị thế nào. Trùng hợp đi ngang qua, căn bản là nói dối. Bọn họ vốn dĩ không cần quan trận tỷ thí này, đã có người cấp dưới thay bọn họ làm việc, bọn họ chỉ cần ngồi ở môn phái tiếp nhận kết quả là được. Nhưng mà, hắn lại nghe nói hai lão nhân đan môn kia tự mình đến đây, vậy sao được? Cho nên hắn lập tức chạy tới, nếu không, chỉ sợ võ môn sẽ bỏ lỡ hai thiên tài này. Trường 821, dạ vô trần xuất hiện 4. Chẳng qua, hắn cũng giống hai lão nhân đan môn kia, không thích mấy lễ nghi tiếp đón phiền toái. Nếu thành chủ hỗn thành biết bọn họ đến nhất định sẽ dẫn theo một đám người tới tiếp đón chiêu đãi. Cho nên, lúc này hắn mới lén chạy tới đây mà không cho ai biết. An thiến choáng váng, chỉ mới có một lát mà người võ môn và đan môn đều tự mình tới mời Nguyệt Nhi và Thiên Thừa Ngôn. Hơn nữa, địa vị của hai người này trong môn phái có vẻ không thấp. Xin lỗi, mộ nhưng Nguyệt cười nhạt nói. Thiên Thừa Ngôn đã gia nhập đan môn, còn ta thì không có ý định gia nhập bất kỳ môn phái nào. Nghe vậy, trong lòng ngũ Văn có chút ảo não thế nhưng lại bị mấy lão đan môn nhanh chân đến trước. Vậy được rồi, hắn khẽ thở dài, thất vọng nói. Có điều thiên thừa công từ còn chưa chính thức gia nhập, nếu hắn muốn đổi ý, lúc nào ta cũng hoan nghênh, mặt khác mộ cô nương, nếu ngươi nguyện ý trở thành đệ tử võ môn, ta có thể cho ngươi thân phận đệ tử hạch tâm, hơn nữa, sẽ cho ngươi hưởng quyền lợi lớn nhất. Hy vọng ngươi có thể suy xét một chút, mộ như nguyệt cười nhạt ta sẽ, mặc dù biết nàng chỉ nói cho có lệ, nhưng hai mắt ngũ văn vẫn sáng ngời, nếu có thể mời được thiên tài như vậy, mấy năm nữa võ môn nhất định có thể vượt qua đan môn và thiên ma môn. Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi, mọi người đều có chút bất đắc dĩ, dù sao đan môn và võ môn đều không dùng quyền thế bức bách nên bọn họ vẫn rất có hảo cảm với hai thế lực này. Mấy trận thì thí kế tiếp mộ như nguyệt không đến dự cho nên trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng tu luyện. Thông qua trận đấu hôm đó, thanh danh của nàng cũng đã lan xa, nếu dạ vô trần ở gần đây thì sẽ nghe được tin tức của nàng, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp lại nhau. Mặt trời chiều ngã về phía tây. Ánh nắng nhàn nhạt bao phủ nữ tử nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm ồn ào huyên náo làm nàng bất chợt mở mắt ra. Nguyệt Nhi An Thiến hương phấn nhảy dựng lên, sắc mặt kích động đỏ bừng. Người biết không, ta đã đánh bại An Lâm, ha ha, lúc đó nàng ta bị dọa sợ choáng váng, về sau ta không cần phải che giấu nữa ta sẽ cho những người đó biết An Thiến ta không phải là phế vật lông mi nàng run run, ánh mắt sáng ngời, hai má lúng đồng tiền tươi tắn như ánh mặt trời, làm người khác bất giác cũng vui vẻ theo nàng. Chúc mừng, mộ như Nguyệt nở nụ cười chân thành, nói. Thư Ninh bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng cũng vui mừng cho An Thiến ít nhất qua trận tỉ thí này, sẽ không ai cho rằng nàng ấy là phế vật nữa. Duy từ phương ta đã nói ngươi phải cố ý nhận thua, ngươi lại dám cãi lệnh ta. Ngươi muốn ăn đòn đúng không, ngươi tới, đánh hắn đến gần chết mới thôi ngoài cửa một thanh âm hung thần ác sát truyền đến mộ như nguyệt nhíu mày nhưng cũng không để ý nhiều dù sao nàng sẽ không phí tinh lực với người xa lạ cũng không thích quản chuyện người khác duy từ phương thật đáng thương an thiến mí môi nhìn ra phía ngoài cửa Trước kia Duy gia cũng có địa vị cao, chỉ đứng sau Đan môn, nhưng vài chục năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì, nữ nhi Duy gia Duy Lâm gả đến Đậu gia, sau đó Duy Lâm bỗng nhiên xa cách với gia tộc nữ nhi Đậu Ngọc mới sinh cũng biến mất, nghe nói bị người ta ám hại, gia chủ Duy gia bị đả kích bệnh không dậy nổi, từ đó Duy gia biến thành một gia tộc hạng 3. Chương 822, Dạ Vô Trần xuất hiện năm Nói tới đây An Thiến hơi ngừng một chút rồi nói tiếp hiện tại Duy từ phương đến tham gia tỷ thí cũng vì hy vọng có thể được hai thế lực lớn chú ý. Nếu hắn có thể gia nhập vào hai đại thế lực này thì có thể cải thiện tình huống của Duy gia. Phanh, bỗng nhiên, mộ như Nguyệt đứng bật dậy, lập tức đi ra ngoài. Trên một lối đi nhỏ trong trạm dịch một đám người vây quanh chỉ chỉ trò trò thiếu niên bị người ta quần ẩu nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Ai mà chẳng biết mấy người quần ẩu kia là người lâm gia cầm đầu chính là lâm nghiệp thiếu gia dòng chính của lâm gia đã từng là gia tộc đứng song song với duy gia từ lúc duy gia xuống dốc lâm gia không ít lần ngáng chân duy gia nếu không phải vì phu nhân đậu gia là nữ nhi duy gia chỉ sợ bọn họ đã sớm không khách khí dù sao phụ nhân đậu gia có xa cách với duy gia thế nào nhưng muốn hoàn toàn diệt trừ duy gia bọn họ vẫn không có lá gan này phải biết rằng tuy thực lực của Đậu Gia cũng ngang ngửa Duy Gia, nhưng ai bảo phía sau Đậu Gia là Thiên Ma môn, có cho Lâm Gia 100 lá gan thì bọn họ cũng không dám động thủ với cấp dưới của Thiên Ma môn. Duy Từ Phương, ta bảo ngươi nhận thua là để mắt ngươi rồi, ngươi nghĩ mình là cái thứ gì? Trên lôi đài đánh bại ta, khiến ta mắt mặt ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lâm nghiệp nâng cầm cười lạnh nhìn khuôn mặt trắng nõn tuấn Mỹ của Duy Tử Phương, dù sao ta cũng đã thua cũng không cần phải tuân thủ quy tắc không được động thủ với thí sinh dự thi. Người đánh bại ta thì nhất định phải trả giá đắt, tiếp tục đánh, đánh chết tiêu từ thúi này cho ta. Hắn không thể tưởng tượng lần này trở về, phụ thân sẽ nổi giận thế nào, hiện tại Duy gia không bằng lâm gia, nhưng lại có một thiên tài như Duy Tử Phương, nhiều năm qua hắn vẫn luôn tranh đua với Duy Tử Phương, nhưng không có lần nào thắng được vốn dĩ cho rằng lần này là một cơ hội tốt ai ngờ tính tình duy từ phương quật cường như vậy không thèm để ý hắn uy hiếp đây chính là hắn tự tìm chết chẳng trách được ai khụ khụ duy từ phương phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt nhìn lâm nghiệp giờ khắc này trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng kèm theo sự quật cường nghiến răng nghiến lợi cam hận nhìn lâm nghiệp đáng chết lâm nghiệp cắn chặt răng nếu không đập nát tự tôn và kiêu ngạo của duy từ phương hắn không thể nuốt trôi cục tức này Duy Tử Phương ta sẽ cho người biết kết cục khi đắc tội ta. Oanh, nắm tay Lâm nghiệp đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh biếc bắn thẳng về phía Duy Tử Phương. Nếu là trước đây, Duy Tử Phương tất nhiên sẽ không sợ công kích của Lâm nghiệp nhưng vừa rồi hắn đã bị thương khá nặng, không thể bỏ dậy nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích mình. Bỗng nhiên, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra cầm chặt tay Lâm nghiệp một cỗ lực lượng cường đại đánh vào nắm đấm của hắn, làm hắn bay ra ngoài. Duy từ phương ngẩn ra, ngước mắt nhìn thân ảnh bạch chi trước mắt, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Là ai dám đả thương ta? Lâm nghiệp phẫn nộ ngẩng đầu lên, liền đối diện với một đôi mắt băng hàn, hàn khí bao trùm cả lục phủ ngũ tạng, khiến hắn lạnh đến mức ăn nói lắp bắp ngươi tại sao lại là ngươi? Hai mắt trợn to, lâm nghiệp bị dọa choáng váng, sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run rẩy. Trường 823, Dạ Vô Trần xuất hiện 6 Những người khác thấy tình hình không ổn, vứt bỏ lâm nghiệp vội vã chạy trốn. Cũng không thể trách bọn họ, chủ yếu là vì trận chiến mấy ngày trước tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở quảng trường, dĩ nhiên đã chứng kiến một kiếm kinh người kia. Nàng có thể đánh bại phiên lâm, huống chi là bọn họ. Dưới kiếm của nàng, phòng trừng bọn họ còn không có cơ hội phản ứng. Lâm nghiệp run rẩy khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nịnh nọt mộ cô nương, ngươi và số tiểu tử duy từ phương quen biết. Đây đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ đùa giỡn thôi, tuyệt đối không phải thật sự khi dễ hắn. Ánh mắt mộ như nguyệt lạnh đến tận xương, làm lâm nghiệp toát mồ hôi lạnh giờ phút này, hắn chỉ có một xúc động muốn chạy trốn. Không còn cách nào, nữ nhân này quá đáng sợ, ngay cả dũng khí chiến đấu với nàng hắn cũng không có. Cút, một chữ lạnh lẽo rơi vào tay lâm nghiệp giống như được đại xá, hắn lập tức nhanh chân chạy ra ngoài chạm dịch cho đến khi chạy ra đến cửa, hắn mới phát hiện toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trên đường nhỏ, mộ như Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn Duy Tử Phương, lạnh lùng nói tự mình đứng lên. Chẳng lẽ ngươi còn chờ ta kéo ngươi dậy? Có điều khi nhìn thấy dung mạo đối phương, đáy mắt mộ như Nguyệt có chút hoảng hốt. Dù đã cách mấy thế hệ, nhưng trong người nam nhân này vẫn chạy cùng dòng máu với nàng. Hắn chính là người nhà của mẫu thân. Vì mẫu thân, nàng không ngại tiếp tục gây thù chuốc oán Duy từ phương nào nào, từ trên mặt đất bỏ dậy ánh mắt quật cường nhìn mộ như nguyệt hỏi tại sao ngươi cứu ta. Mộ như nguyệt lạnh nhạt liếc hắn một cái ta sẽ không tùy tiện cứu người ta đã cứu ngươi cho nên từ nay về sau, mạng của ngươi thuộc về ta. Ta đã xem ngươi chiến đấu, cũng biết thực lực của ngươi, đối với ngươi mà nói tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể như ta sao có thể vào mắt ngươi. Nữ nhân này không giống loại người tâm địa thiện lương sẽ xen vào việc của người khác, đa số người ở đông đảo đều trải qua chuyện thế này, tại sao nàng lại cứu hắn? Vì một người, mộ như nguyệt cười cười ánh mắt nhìn về phía nam nhân cao ngạo kia. Từ bề ngoài có thể nhìn ra, nam nhân này có lòng tự trọng rất cao, nếu không, hắn cũng sẽ không cãi lời người kia. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục bất cứ kẻ nào, ta biết ngươi rất không cam lòng. Không cam lòng bị người khác khinh thường vũ nhục càng không cam lòng bị một nữ nhân cứu, nếu như ngươi muốn giữ lại lòng tự trọng của mình thì phải trở nên cường đại hơn, với thực lực hiện giờ thì không có tư cách tự tôn, muốn tự tôn chính là muốn chết. Lời này như một tia sét đánh thẳng vào lòng hắn, duy từ phương kinh ngạc nước mắt nhìn dung nhan lạnh nhạt của nữ tử nhất thời, một loại cảm giác kỳ lạ xâm nhập lòng hắn. Đúng vậy, nàng nói không sai, tự tôn là thứ mà cường giả mới xứng đáng có được. Với thực lực của hắn hiện tại nếu cự thuyệt người khác cứu giúp thì chỉ có một kết cục là chết. Tự tôn và sinh mạng cái nào quan trọng? Tất nhiên là cái sau. Không có sinh mạng cần tự tôn thì có ích gì. Đa tạ người đề điểm ta rốt cuộc đã hiểu điểm này, duy từ phương nâng mắt kiên định nhìn mộ như nguyệt. Về sau ta sẽ trở thành một cường giả. Chỉ có cường giả mới có đủ tư cách giữ lại phần tự tôn cho mình. Trường 824, dạ vô trần xuất hiện 7 nguyệt nhi an thiến từ trong phòng chạy ra nhìn thấy mộ như nguyệt mới khẽ thở phào một hơi vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết không nói lời nào liền xông ra ngoài đúng rồi nguyệt nhi ngươi quen biết duy từ phương sao lúc nói chuyện nàng quét mắt về phía duy từ phương không quen mộ như nguyệt lắc lắc đầu an thiến hắn bị thương phiền ngươi hỗ trợ băng bó một chút an thiến nở nụ cười đáng yêu được bây giờ ta sẽ đưa hắn về duy từ phương nhíu mày theo bản năng tránh né an thiến tiếp cận nhưng nghĩ đến lời mộ như nguyệt vừa nói tâm phòng bị lại thả lỏng nếu là lúc trước vì lòng tự tôn hắn sẽ không muốn nhận sự trợ giúp của bất cứ ai nhưng mộ như nguyệt đã dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn khiến hắn thức tỉnh cũng dần dần buông xuống sự ngạo mạn của mình Mộ Như Nguyệt nhìn Duy Tử Phương cũng không nhận thân với hắn. Dù sao hiện tại Duy gia vẫn không biết phu nhân đậu ra là do nha hoàn kia giả mạo. Bây giờ nếu tùy ý nhận nhau, chỉ sợ Duy Tử Phương sẽ không tin lời nàng. Bóng đêm yên tĩnh, trong phủ thành chủ lại răng đèn kết hoa vô cùng ẩm mỹ. Đại hội luận võ vì biến cố hôm trước mà phải hoãn lại mấy ngày, cũng may cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Người hưng phấn nhất hiển nhiên là thành chủ. Cảnh Minh hộ pháp xuyên cốc hộ pháp. Trong phòng khách ầm ý, thanh âm này vừa vang lên, đám người đã lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người ngoài cửa. Đó là hai nam nhân trung niên trên người có ký hiệu khác nhau biểu lộ thân phận của bọn họ. Đây là cảnh minh hộ pháp của võ môn và xuyên cấp hộ pháp của đan môn. Đúng vậy, thật là người của hai thế lực kia, bây giờ đại hội luận võ đã kết thúc cho nên phòng trừng là bọn họ muốn đến chọn một số võ giả. Mọi người thổn thức ánh mắt kích động mà khẩn trương nhìn chằm chằm hai người. Nếu được hai thế lực này chọn chúng, cũng có nghĩa là sẽ thăng tiến rất nhanh. Thành chủ, lần này chúng ta tới chọn một số võ giả, xuyên cốc cao ngạo đào mắt về phía đám người. Ta đã xem xét chọn ra một số người, Kim Khải nếu gia nhập đan môn chúng ta thì sẽ có vị trí nội môn, Tô Sương cũng là đệ tử nội môn, còn có. Kế tiếp, hắn đọc tên của một vài người, nhưng từ đầu tới cuối không có tên mộ như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn. Danh sách cảnh minh hộ Pháp đọc lên cũng không có tên hai người này. Nhất thời, mọi người đều sôi nổi nghị luận với thiên phú của hai người bọn họ hẳn là sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt vì sao cảnh minh và xuyên cấp hộ Pháp lại không đề cập tới. Tựa như phát hiện nghi hoặc trong lòng bọn họ xuyên cốc nhàn nhạt mở miệng, hiện tại ta có vài lời muốn nói, trận tỷ thí này quả thật có hai thiên tài làm người ta khiếp sợ, đáng tiếc là bọn họ quá tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình, nếu hai người này gia nhập môn phái thì nhất định sẽ trêu chọc không ít tai họa thậm chí sau này có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của cả đông đào. Chúng ta không chịu nổi mạo hiểm như vậy, càng không cần đệ tử độc ác như thế, cho nên sau này bọn họ sẽ bị coi là đối tượng vĩnh viễn không trúng tuyển. Hắn vẫn chưa nói rõ họ tên, nhưng mọi người đều biết người mà hai vị hộ pháp nói là ai, nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung về phía mộ Nhưng Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn. Thành Chủ cũng ngây ngẩn tựa như không ngờ hai người lại có quyết định như thế, hắn vốn tưởng rằng hai người kia sẽ bị hai thế lực lớn tranh đoạt chứ. Trường 825, Dạ Vô Trần xuất hiện 8. Xuyên Cốc và Cảnh Minh thật sự không chọn mộ Nhưng Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn sao? Dĩ nhiên là không phải. Mà là mấy ngày trước Tô Sương đến tìm bọn họ Vì khiến mộ như Nguyệt và Thiên Thừa ngôn không được chọn Tô Sương đã tặng một đan phương chân quý cho Xuyên Cốc Còn đưa ra hứa hẹn với Cảnh Minh Tô Gia sẽ vô điều kiện thực hiện ba việc cho hắn Võ môn rất cường đại Nhưng dù võ môn cường đại thế nào thì Cảnh Minh cũng chỉ là một hộ pháp nho nhỏ mà thôi Nếu có thể được Tô Gia hứa hẹn vô điều kiện làm cho hắn ba việc thì cớ gì mà không đáp ứng huống chi, mộ như Nguyệt và Thiên Thừa môn gia nhập môn phái thì cũng chỉ có lợi cho môn phái mà thôi, nói không chừng chỉ chớp mắt đã quên bọn họ là ai, việc không có lợi đối với bọn họ như thế ai muốn làm chứ. Dù ngay từ đầu Tô Sương đã muốn đối phó Thư Ninh nhưng lại không nắm được bất kỳ nhược điểm nào của Thư Ninh, bất quá hai vị hộ pháp đã cam đoan với nàng, trên đường đến môn phái sẽ tùy tiện tìm cớ đổi nàng ấy đi, hoặc là giết nàng ấy. Tô Sương nhìn bốn người trong đám đông, đáy mắt xẹt qua thì âm lãnh, nụ cười chào phúng càng đậm. Các ngươi muốn vào đan môn hoặc võ môn tô xương ta cố tình không cho các ngươi được như ý. Đám bọn họ không có tư cách gia nhập hai thế lực đó. Dường như nhận thấy ánh mắt tô xương thư ninh ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt xẹt qua lãnh ý chuyện này chắc chắn có liên quan đến tô xương. Đáng tiếc Nguyệt Nhi vốn không có hứng thú với hai đại thế lực còn cự tuyệt lời mời của hai vị trưởng lão thiên thừa môn cũng đã đáp ứng vào đan môn rồi. Tính toán của nàng ta đã thất bại. Hai vị hộ pháp có thế lực thế nào thì cũng không bằng hai vị trưởng lão đến mời mộ như Nguyệt và Thiên Thừa ngôn, nếu để hai lão già kia biết người mà bọn họ cất công mời chào lại bị hai hộ pháp phát ngôn bừa bãi là vĩnh viễn không chọn, thì sẽ có biểu tình gì? Nàng thật chờ mong, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Xuyên Cốc kiêu ngạo nhìn hai người, ngạo mạn nói, hai vị, vì tốt cho các ngươi ta muốn khuyên các ngươi một câu, làm người nên khoan dung độ lượng. Hành vi của các ngươi thật sự rất quá đáng, người ác độc tàn nhẫn như vậy, đan môn chúng ta không cần. Tính cách của các ngươi như thế cuối cùng sẽ có ngày gây tai họa. Mộ như miệt cười, cười cười theo ý ngươi, có người muốn giết ngươi, ngươi không thể phản kháng. Nếu đánh lại thì sẽ là mất nhân tính, tàn nhẫn vô tình. Đứng đó chờ bị giết thì là tâm địa thiện lương. Xuyên cốc biến sắc hừ lạnh nói, nhưng cuối cùng hắn cũng không giết thiên thừa ngôn không phải sao. Nếu bọn họ đã không giết hắn thì hắn cũng không nên phế người ta, huống chi ngươi còn giết quản sự trọng tài của phù thành chủ tới chủ trì chính nghĩa, hành vi này càng tàn nhẫn hơn. Chủ trì chính nghĩa, mộ như Nguyệt có xúc động muốn cười to thì ra phiên lâm vì tư lợi bản thân bất chấp quy tắc thi đấu, giết người dự thi ở trong mắt một số người là tới chủ trì chính nghĩa. Lời nói như thế mà cũng có người có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra miệng. Những người khác cũng ngây ngẩn khi nghe lời xuyên cốc nói, dù sao hắn giải thích như vậy cũng quá gượng ép nhưng không ai can đảm dám nói lại câu nào. Không có cách nào ai bảo xuyên cốc là người đan môn, ở cái thế giới này kẻ mạnh chính là chân lý, dù hắn có rào biện chỉ cần có thế lực thì người khác cũng sẽ chứng minh lời hắn nói là thật. Chính nghĩa, duy từ phương cười lạnh, chính nghĩa trong mắt cường giả là như vậy sao, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Trường 826, dạ vô trần xuất hiện 9. Duy Tử Phương cũng không phải chưa từng gặp người vô sỉ, nhưng vô sỉ đến mức này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử, người cũng muốn giống bọn họ, vĩnh viễn không được chọn. Ánh mắt xuyên cốc trầm xuống, lạnh lùng quét về phía Duy Tử Phương. Duy Tử Phương không hề sợ hãi, vẻ mặt cao ngạo quật cường nói ta tới đây tham gia tỷ thí là vì muốn được hai đại thế lực nhìn chúng để cải thiện tình huống hiện tại của Duy gia nhưng nếu hai thế lực lại là loại người như vậy, ta không gia nhập cũng được. Xuyên cốc đã khi nào bị một nhân vật nhỏ yếu hơn mình khinh thường như thế, máu nóng lập tức trào lên tốt. Tốt, tốt, nếu đây là quyết định của ngươi, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đàn môn không cần loại người không phục quản giáo như vậy. Cảnh minh không nói gì, nhưng nhìn biểu tình có thể thấy được hắn cũng đồng ý với quyết định của xuyên cốc. Một đám ngu ngốc. An Thiến thật sự không nhìn nổi nữa, đám ngu ngốc này coi mình là gì chứ, bất quá là hai hộ pháp nho nhỏ mà thôi, trong môn phái, địa vị hộ pháp cũng chỉ cao hơn đệ tử nội môn còn kém đệ tử hạch tâm rất xa. Cái lão nhân võ môn kia đã nói chỉ cần mộ như Nguyệt đồng ý gia nhập võ môn thì sẽ cho nàng vị trí đệ tử hạch tâm. Còn lão giả tên liệu lượng của đan môn thì nói địa vị của hắn đứng thứ hai trong môn phái, nếu mộ như Nguyệt và Thiên Thừa môn gia nhập bọn họ có thể đi ngang mà không ai dám nói gì. Cho nên so với bọn họ, hai hộ pháp này thật sự chẳng là cái thá gì. Láo sược, Xuyên Cốc giận tím mặt cười lạnh nói. Thành chủ, ngươi cho loại người gì tới tham gia thi đấu vậy? Người như thế mà cũng có thể thông qua vòng một sao. Không thể không nói ánh mắt ngươi có vấn đề. Thành chủ biến sắc liên tục ôm quyền xin lỗi Xuyên Cốc, sau đó quay đầu nhìn bốn người phía trước, mặt không biểu tình nói, bây giờ các ngươi có thể rời đi. An tiến tức muốn bốc khói, nếu không có thư ninh giữ nàng lại, phòng trừng nàng sẽ trực tiếp xông lên cho thành chủ một trận tơi bời. Sư phụ còn chưa tham gia tỷ thí đan dược làm sao rời đi được. Thiên thừa ngôn nóng này, phải biết rằng, mục đích mộ như Nguyệt tới đây là để tìm người, hiện tại thanh danh nàng đã truyền ra ngoài nhưng thời gian quá ngắn, nếu muốn để nam nhân kia tìm được sư phụ thì nàng cần phải tham gia tỷ thí đan dược. Tỷ thí đan dược, xuyên cốc cao mày, đảo mắt về phía mộ như Nguyệt. Hắn vì một đan phương mới loại bỏ mộ như Nguyệt, nếu nàng là một thiên tài luyện đan, vậy chẳng phải hắn gặp rắc rối rồi sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra, ánh mắt lại khôi phục cao ngạo như trước. Nàng quả thật có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường, người có tinh thần lực như thế dĩ nhiên là một đan dược sư. Xôn sao, đám người oanh động nữ nhân này trên đài đấu võ đã đủ nổi bật rồi, chẳng lẽ nàng cũng sẽ tỏa sáng trên đại hội đan dược sư nữa sao? Bất quá xuyên cốc dừng lại một chút cười lạnh nói tinh thần lực của nàng mạnh hơn người bình thường nhưng đối với đan dược sư mà nói vẫn là quá yếu cho nên trình độ của nàng sẽ không quá cao. Nghe vậy, mọi người đều khẽ thở phào một hơi. Nếu mộ như Nguyệt còn có thiên phú luyện đan cường hãn, vậy chẳng phải là muốn hù chết bọn họ. May mắn, nàng không phải là thiên tài luyện đan, chỉ có thể coi là đan dược sư có thiên phú. mươi 827, Dạ Vô Trần xuất hiện 10. Nhưng Xuyên Cốc lại không biết rằng, Mộ Như Nguyệt có đan thư cho nên người khác căn bản không thể nhìn ra nàng có bao nhiêu tinh thần lực, cũng không nhìn ra được cấp bậc của nàng. Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tự tìm mất mặt ngươi không có khả năng trở thành quán quân tỷ thí đan dược huống chi, dù ngươi trở thành quán quân, đan môn chúng ta cũng sẽ không thu nhận ngươi. Xuyên Cốc hất cằm, ngữ khí cao cao tại thượng, "Khoan đã, đột nhiên, một thanh âm xen vào." Ánh mắt Tô Sương lóe lên, đáy mắt xẹt qua thì âm hiểm, nếu nàng muốn tham gia thì cứ để nàng tham gia đi, nếu nàng có thể đạt vị trí quán quân, xuyên cốc đại nhân liền suy xét cho nàng gia nhập đi. Điều kiện tiên quyết là, mộ như Nguyệt có thể đạt quán quân. Tô Sương nở nụ cười, ánh mắt âm trầm nhìn thư ninh, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt kim khải ca ca quấn quý si mê nhìn nữ nhân này, trong lòng nàng liền tràn ngập phẫn nộ. Nếu mộ như Nguyệt là bằng hữu của nàng ta, thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Tô cô nương đã lên tiếng, vậy ta cũng nên nể mặt tô cô nương một lần, xuyên cốc lạnh lùng nhìn mộ như nguyệt. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đạt quán quân tỷ thí đan dược ta sẽ cho ngươi gia nhập đan môn. Mộ như nguyệt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kiêu căng của xuyên cốc được. Một đan môn còn không đáng để nàng nguyện trung thành. Có điều, bây giờ vô trần hẳn là đang tìm nàng, nếu hiện tại rời khỏi hỗn thành, vô trần sẽ không tìm được nàng. Cho nên, trước khi hắn tới, nàng phải ở lại nơi này. Mà cách tốt nhất để ở lại chính là tham gia tỷ thí đan dược. Tuy một số việc có thể dùng vũ lực để giải quyết nhưng rõ ràng, hiện tại không cần thiết nàng hoàn toàn có biện pháp tốt hơn. Nguyệt Nhi, trong lòng an thiến căng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn mộ như Nguyệt lo lắng nói, sẽ không có vấn đề gì chứ. Thật ra nàng muốn hỏi là, vì sao mộ như Nguyệt đáp ứng trận thi đấu này, không phải là nàng không có hứng thú với đan môn sao? Chẳng lẽ nàng tham gia tỷ thí còn có mục đích quan trọng hơn? đột nhiên an thiến nghĩ tới một vấn đề những người khác tham gia tỷ thí đều là vì muốn được hai đại thế lực chú ý nhưng mộ như nguyệt lại cự tuyệt lời mời của hai đại thế lực vậy mục đích thật sự của nàng sẽ là gì trong đám người duy từ phương ngóng nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường nhưng cuối cùng vẫn không nói gì lúc này trên một sơn mài cách hỗn thành không xa một nam nhân áo bào tím đứng trên cao nhìn xuống chân núi khí thế cường đại tà mị như thần tiên dáng thế Hỗn thành, nam nhân nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím nhu hòa trước mắt hắn tựa như hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử trong lòng chợt trở, trở nên mềm mại. Lần trước gặp bão cắt bị tách ra, đến giờ cũng đã một thời gian khá lâu rồi, không ngờ nàng lại gặp phải phong ba lớn như vậy. Nụ cười của nam nhân mang theo chút sủng nịnh tựa hồ đối với hắn mà nói, mặc kệ nữ tử kia làm gì đều đúng. Nơi này cách hỗn thành còn mấy ngày đường, Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải chờ ta. Hắn khẽ nâng mắt nhìn về phía đêm tối, dưới ánh trăng, trên người nam nhân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. mươi 828, tỷ thí tinh thần lực 1 Trong hội trường tỷ thí đan dược đông đảo đệ tử đến dự thi đã có mặt từ sớm, lúc này cả hội trường lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt đều tập trung về phía ngoài cửa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, mộ như nguyệt chậm rãi đi vào thời khắc này, mọi người đều nín thở nhìn nàng, không thể rời mắt. Mọi người ở đây đều biết về sự kiện thiệt tối hôm trước dĩ nhiên cũng biết ước định ngày đó có điều hộ pháp đan môn đã nói nàng không có thiên phú luyện đan cho nên nàng tuyệt đối sẽ không giành được vị trí quán quân trận đấu này. Nhưng nữ nhân này quá kiêu ngạo can đảm đáp ứng lời ước chiến của Tô Sương, không phải chuyện này khiến những người khác chế giễu sao. Xuyên cốc lạnh lùng nhìn mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói các thí sinh đã đến đông đủ, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu, trận đầu là thi hiểu biết về các loại dược liệu ta sẽ phát cho mỗi người một gốc dược liệu khô héo, các ngươi phải dùng toàn lực cứu sống nó cho dù không thể cứu sống thì trong vòng nửa canh giờ cũng không được để dược liệu chết héo. Nếu như nói cứu sống dược liệu khô héo, rất nhiều người không thể làm được nhưng nếu chỉ hạn chế trong vòng nửa canh giờ thì không khó lắm. Xuyên cốc vừa dứt lời, lập tức có người phát dược liệu đến tay thí sinh. Nhìn mấy người lộ vẻ mặt khó xử kia trong mắt xuyên cốc xẹt qua một tia sáng âm thầm đánh giá mọi người. Hừ, tô xương hừ lạnh nhìn mộ như nguyệt nở nụ cười chào phúng. Đối với người khác đây là chuyện khó nhưng đối với nàng thì chẳng là gì. Xuyên cốc đột nhiên đứng dậy, hồ hấp căng thẳng, kích động nhìn chằm chằm tô xương. Lấy khí dưỡng dược là phương pháp lấy khí dưỡng dược trong truyền thuyết. Nếu có thể thu Tô Sương vào đan môn, liệu lượng trưởng lão và vô âm trưởng lão nhất định sẽ trọng dụng hắn, nói không chừng còn có thể thăng chức. Nghe vậy, mọi người cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Sương. Dưới cỗ lực lượng ôn hòa trong tay nàng, dược liệu khô héo dần dần phát ra ánh sáng loa mắt. Tô Sương tươi cười càng thêm đắc ý tổ tiên nàng vô tình có được phương pháp lấy khí dưỡng dược này, nàng cũng học được một chút da lông, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng. Nhìn đi, những người đó đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, loại vinh quang này, những người khác không thể có được. Nghĩ đến đây, nàng nhìn không được quay đầu nhìn về phía mộ như nguyệt, nhưng sau khi thấy hành động của mộ như nguyệt nụ cười của nàng cứng đờ. Lấy khí dưỡng dược, người cũng biết phương pháp này. Đúng rồi, cách đây không lâu quyển sách dạy phương pháp lấy khí dưỡng dược kia bị mất tích, có thể là nữ nhân này trộm đi hay không? Là ngươi nhất định là ngươi Tô Sương phẫn nộ xanh mặt nói tiện nhân, là ngươi trộm quyển sách lấy khí dưỡng dược của tô ra, ngươi tên ăn trộm này. Mọi người lập tức tập trung nhìn mộ như Nguyệt ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Xuyên cốc nhíu mày, lạnh lùng nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia. Xem ra quyết định của hắn là đúng, một tên ăn trộm tuyệt đối không có tư cách gia nhập đan môn, nếu không còn không biết sẽ gây tai họa gì. Tô Sương thấy mộ Như Nguyệt không để ý đến mình, mất đi lý trí nhào tới, phẫn nộ hét lên: "Trả lại đồ của Tô gia cho ta, ngươi không xứng cho được phương pháp lấy khí dưỡng dược này." Chương 829: Tỷ thí tinh thần lực 2. Oanh, nàng còn chưa kịp đến gần mộ Như Nguyệt thì đã bị khí thế của đối phương hất văng ra ngoài, chật vật ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt giữ tợn đầy phẫn hận nhìn mộ Như Nguyệt. Tiện nhân này dám ăn cắp đồ của Tô gia, nàng nhất định sẽ khiến nàng ta chết không có chỗ chôn cho đến khi dược liệu khôi phục dáng vẻ bừng bừng sức sống, Mộ Như Nguyệt mới thu tay lại, lạnh lùng nhìn gương mặt vặn vẹo giữ tợn của Tô Sương. Ngươi nói phương pháp lấy khí dưỡng dược này là của Tô gia, ngươi có chứng cứ gì? Người Tô Sương tức đỏ mặt, phẫn hận nói, ở Đông Đảo, ngoài Tô gia thì không còn ai có phương pháp này, mà cách đây không lâu quyển sách này đã bị trộm đi, người ăn trộm nhất định là ngươi. Trong suy nghĩ của Tô Sương, mộ như nguyệt chính là một tên ăn trộm đáng xấu hổ, loại người như vậy căn bản không xứng làm đan dược sư. An Tiến giận dữ muốn tiến lên lý luận với Tô Sương, nhưng vì xung quanh đài thi đấu đã bị ngăn cách với khán đài cho nên nàng không thể lên đài thi đấu được chỉ có thể hung hăng trừng mắt Tô Sương mà không thể làm gì. Ánh mắt thư ninh lạnh lẽo, không nói lời nào nhưng đáy mắt rõ ràng có một tia âm ngoan. Xem ra ta không muốn so đo với Tô Sương cũng không được. Nàng biết Tô Sương không thích nàng, nàng cũng không thích Tô Sương, nhưng nàng không thể chịu đựng việc Tô Sương gây phiền toái cho mộ như Nguyệt vì quan hệ với nàng. Bất luận cái chết của mẫu thân có liên quan đến hai mẹ con nàng hay không, nàng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có Tô Gia mới có, mộ như Nguyệt cười nói. Chỉ bằng Tô Gia mà cũng đòi hoàn toàn có được phương pháp lấy khí dưỡng dược sao. Phương pháp chân chính không nằm trong tay loại gà mờ như các ngươi. Tô Sương trợn to mắt nhìn mộ như Nguyệt. Nàng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, rõ ràng là nàng ăn trộm đồ của Tô gia, vậy mà còn nói phương pháp lấy khí dưỡng dục mà Tô gia có là không hoàn chỉnh. Im miệng, sắc mặt xuyên cốc trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn mộ Như Nguyệt. Cô nương, ngươi đã nghe câu nói này chưa, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, cách hành sự của ngươi thật sự không dám khen tặng, không những tàn nhẫn độc ác mất hết nhân tính mà còn trộm cắp tài vật của người khác, ta khuyên ngươi một câu, giao quyển sách đó ra đây, nếu không thì sẽ gặp đại họa ngập trời. Trần sắc mộ như nguyệt thản nhiên, mặt không đổi sắc nói, không biết là đại họa ngập trời gì. Cô nương ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng với biểu hiện của tô sương hiện tại, sau khi vào đan môn nhất định sẽ được trọng dụng, nói không chừng còn có thể trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người, lúc đó đan môn dốc toàn lực bồi dưỡng tô sương, ngươi cho rằng mình có thể so được với thế lực của đan môn sao. Lúc này, mọi người đều nhìn tô sương với ánh mắt hâm mộ. Không ngờ nàng nhanh chóng được xuyên cấp hộ pháp đánh giá cao như vậy. Nếu có thể vào đan môn, nàng có thể trực tiếp làm đệ tử nội môn rồi, đến lúc đó, dù mộ như Nguyệt có cường đại thế nào thì cũng không so được với đan môn. Cho nên, nàng căn bản không có phần thắng gì đáng nói. Đây là quyết định của ngươi, hay là quyết định của toàn bộ đan môn? Mộ như Nguyệt cười lạnh. Theo ta được biết trong đan môn, một hộ pháp nho nhỏ như ngươi không thể làm chủ được. Sắc mặt xuyên cốc âm trầm, một hộ pháp nho nhỏ. Nhà đầu này lại dám nói hắn chỉ là một hộ pháp nho nhỏ, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt mà. Trường 830, tỷ thí tinh thần lực 3. Cô nương quyết định của ta đại biểu cho toàn bộ đan môn, xuyên cốc ngẩng cao đầu nhìn mộ như nguyệt. Hơn nữa, với nhân phẩm và thiên phú của nàng tất nhiên sẽ được trọng dụng. Nói không chừng còn có thể được liệu lượng trưởng lão hoặc môn chủ đại nhân nhìn chúng trực tiếp có địa vị cao, môn chủ tương đối công chính, nhưng liệu lượng trưởng lão luôn luôn bênh vực người của mình, nếu nàng được trưởng lão nhìn chúng, ngươi cho rằng liệu lượng trưởng lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Liệu lượng, mộ như nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nàng rất muốn nói một câu, nàng đã sớm gặp liệu lượng rồi còn cự tuyệt lời mời của hắn. Nàng thật sự không cảm thấy tô sương có thể vào mắt lão nhân kia. Có điều, không ngờ địa vị của lão nhân kia ở đan môn lại cao như vậy, thiên thừa môn gia nhập đan môn nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Người tốt nhất xem kỹ thành quả của hai chúng ta rồi hãy nói. Mộ như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt nói. Xuyên cốc hừ lạnh, đào mắt nhìn dược liệu của tô sương, thanh âm không nóng không lạnh, dược liệu đã hoàn toàn được cứu sống, đây sát thật là phương pháp lấy khí dưỡng dược. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía dược liệu của mộ như Nguyệt. Vừa nhìn liền ngây ngẩn. Sao sao lại thế này? Nhất định là hoa mắt. Xuyên cốc run dày, không dám tin nhìn dược liệu trước mắt. Làm sao vậy? Tô Sương khó hiểu nhìn xuyên cốc run dày, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Dược liệu vạn năm, đây lại là dược liệu vạn năm, rõ ràng ta phát cho các ngươi dược liệu ngàn năm tại sao bây giờ nó lại sinh trưởng gấp đôi. Hắn chưa từng nghe nói phương pháp lấy khí dưỡng dược có thể tăng niên hạn dược liệu. Nhất định là có chỗ nào sai lầm. Cái gì? Tô Sương cũng ngẩn ra, trợn to mắt kinh ngạc nhìn dược liệu của Mộ Như Nguyệt, nàng hung hăng dùng mình một cái, lẩm bẩm, làm sao có thể? Quyển sách kia không nói phương pháp lấy khí dưỡng dược có thể làm tăng niên hạn dược liệu, chuyện này không thể là sự thật, xuyên Cốc đại sư có phải ngươi phát nhầm dược liệu không? Phát nhầm dược liệu? Xuyên Cốc cười khổ, bất đắc dĩ nói, Tô Sương cô nương, dược liệu đã được chúng ta chọn lựa rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể nhầm. Nói cách khác, Mộ Như Nguyệt thật sự dùng phương pháp lấy khí dưỡng dược để tăng niên hạn dược liệu. Đầu óc Tô Sương trống rỗng, cả người ngây ngốc như bị sét đánh trúng. Lúc này, lời đồn đã tự sụp đổ, mọi người khinh bỉ nhìn Tô Sương, chửi bới thóa mạ. Tô gia tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc, Tô Sương còn là đại tiểu thư của Tô gia, không ngờ lại vô sỉ đến mức này, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Còn không phải sao? Bản thân không bằng người khác liền vô oan người ta là ăn trộm, ta sống đến tuổi này rồi mà chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy có trách mộ nhưng nguyệt nói quyển sách kia không hoàn chỉnh xem ra đúng là như thế nghe những thanh âm nghị luận sôi nổi của mọi người sắc mặt tô xương đỏ bừng phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện ánh mắt hung ác giống như muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn câm miệng các ngươi đều câm miệng hết cho ta không chịu nổi vũ nhục tô xương gào lên thanh âm run rẩy mộ như nguyệt dù trận này ngươi thắng ta thì đã sao Kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đan dược sư chân chính, ngươi căn bản không có tư cách so với ta. Chương 831, Tỷ thí tinh thần lực 4. Sắc mặt xuyên cốc trầm xuống, đối với việc mộ Như Nguyệt Bộc Lộ Thiên Phú, hắn hoàn toàn không có cảm giác vui sướng gì. Nếu để nha đầu này gia nhập đan môn, sau này hắn tuyệt đối không có ngày lành. Nếu đã đắc tội nàng rồi, vậy thì nhất quyết không thể cho nàng cơ hội xoay người nghĩ đến đây ánh mắt xuyên cốc âm trầm híp mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc kia đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện lúc này tô sương đã từ trên mặt đất bỏ dậy có điều ánh mắt nhìn mộ như nguyệt càng thêm ngoan độc mộ như nguyệt trận đấu đan dược sư ta nhất định phải thắng ngươi nữ nhân này căn bản không có tư cách so sánh với nàng mộ như nguyệt khẽ cong khóe môi vẫn chưa nói gì nhưng thần sắc lạnh băng toàn thân như bao phủ một tầng hàn khí Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, một số thí sinh không bảo tồn được dược liệu trong thời gian quy định cho nên bị loại còn những người được thông qua thì trong lòng vui vẻ giống như thành công đã gần ngay trước mắt. Kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành trận tỉ thí thứ hai, xuyên cốc lạnh giọng nói. Trong trận tỉ thí này, các ngươi sẽ tiến vào dược tháp trong đó có rất nhiều ma thú linh thể, đối phó với chúng không thể dùng vũ lực mà phải vận dụng tinh thần lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía xuyên cốc. Xuyên cốc nói tiếp dược tháp có 10 tầng, đương nhiên càng lên cao càng yêu cầu tinh thần lực mạnh hơn, người nào đi đến tầng thứ 5 mới được tính là thông qua, nếu không thì không thể thi đấu trận tiếp theo. Lúc nói lời này, ánh mắt xuyên cốc cố ý nhìn về phía mộ như nguyệt. Dựa vào tinh thần lực của nữ nhân này, chắc chắn không thể đi đến tầng thứ 5 trận thi đấu này, nàng không có khả năng thông qua. Nếu đã chuẩn bị tốt vậy xuất phát đi, mấy ngàn năm trước một thiên tài luyện đan cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ 8 tuyệt thế thiên tài vạn năm trước chỉ đến được tầng 9 từ khi dược tháp được xây dựng đến nay chưa có ai đến tầng 10. Vẻ mặt mộ như nguyệt ngả ngớn, nàng chưa từng tiếp xúc với thứ này, dĩ nhiên trong lòng rất tò mò, hơn nữa, dùng tinh thần lực chiến đấu. Nàng đã từng dùng tinh thần lực áp chế kẻ địch nhưng cần phải phóng tích từ từ còn về phần chiến đấu, cả kiếp trước và kiếp này đều chưa từng nghĩ tới. Tô Sương đã sớm biết có trận đấu này, ánh mắt sắc bén quét về phía mộ nhưng Nguyệt nụ cười bên môi càng lạnh lẽo. Bất luận thế nào, nữ nhân này phải chết trong dược tháp nàng tuyệt đối không bỏ qua cho nàng ta. Huống chi tinh thần lực của nàng ta yếu như vậy, trừ phi tìm chỗ trốn đi, nếu không cho dù là một ma thú linh thể nho nhỏ cũng có thể lấy mạng nàng. Thư Ninh trong lòng An Thiến có chút khẩn trương cầm chặt cánh tay Thư Ninh lo lắng nói. Nguyệt Nhi nàng có thể xảy ra chuyện gì hay không? Vừa rồi An Thiến để ý thấy mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng ấy không thể dùng tinh thần lực để chiến đấu? Hoặc là tinh thần lực quá yếu, như vậy Tô Sương sẽ không bỏ qua Nguyệt Nhi. Yên tâm đi thư Ninh hơi ngước mắt, nở nụ cười thanh nhã. Ngươi quên trận đấu trước đó sao? Trong tình huống đó nàng có thể sống sót, lần này cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, người có chuyện cũng chỉ có những người khác. Chương 832, Tỷ thí tinh thần lực 6 Trong dược tháp một cỗ tinh thần lực cường đại tràn đến làm mộ như Nguyệt bất giác ngần ra, nhưng sau khi vào dược tháp mọi người đều bị phân tán ra nhiều nơi khác nhau, lúc này giữa bụi cỏ chỉ có một mình nàng. Sột soạt, trong bụi cỏ truyền ra vài tiếng vang, nàng quay đầu nhìn lại liền thấy một thân thể khổng lồ từ trong bụi cỏ chạy ra trực tiếp tấn công mộ như Nguyệt. Theo bản năng, mộ như Nguyệt nâng cửu thiên long viêm kiếm lên, nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện mình không thể vận dụng nguyên khí. Khó trách hắn nói nơi này chỉ có thể sử dụng tinh thần lực thì ra là bị hạn chế. Mộ như Nguyệt thu hồi trường kiếm, vừa định phóng tinh thần lực ra, móng vuốt sắc bén của lão hổ khổng lồ kia đã tới trước mặt mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt không tránh kịp bị nó cào một đường vào vai, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo. Ở chỗ này cũng không thể dùng nguyên khí để tránh né, nói cách khác ngoài việc sử dụng tinh thần lực thì các phương diện khác đều chỉ như một người bình thường. Ánh mắt Mộ Như nguyệt càng thêm nghiêm trọng, nếu như vậy, nàng cũng không thể thi triển những lực lượng khác. Trong lúc nàng đang trầm ngâm thì lão hổ lại nhào đến, Mộ Như nguyệt lập tức lui về phía sau vài bước nhanh nhẹn nghiêng người né qua, nhưng ống tay áo vẫn bị xé rách. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu phóng xuất tinh thần lực, trước mặt nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, nhưng còn chưa kịp dùng đã bị lão hổ chụp nát. Phụt Mộ như Nguyệt trượt lui lại mấy bước phun một ngụm máu tươi, nàng lau chùi vết máu ở khóe miệng, đáy mắt hiện lên hứng thú nồng đậm. Thì ra đây chính là sử dụng tinh thần lực để chiến đấu Trung Châu không có kiểu chiến đấu này, mà kiếp trước nàng cũng chưa từng đến đông đảo, bây giờ mới biết được tinh thần lực cũng có thể dùng để chiến đấu. Đông đảo và Trung Châu cách nhau rất xa, đời này nếu không phải vì Thánh Nguyệt phu nhân thì nàng cũng không đặt chân đến nơi này. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với phương pháp chiến đấu như vậy. Tầng thứ nhất ma thú tương đối yếu càng lên cao càng mạnh cho nên ta phải tìm cách vận dụng thuần thục tinh thần lực rồi mới đi lên tầng trên. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi tầm mắt khóe môi ẩn chứa ý cười, sắc mặt thản nhiên nhìn ma thú khổng lồ đang lần nữa vọt về phía mình. Bên ngoài dược tháp không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mỗi tầng. Ánh sáng mỗi người đều có màu khác nhau, dựa vào điều này để biết được thí sinh nào đang ở tầng thứ mấy. Ánh sáng của mộ như nguyệt là màu trắng. Những người khác đều đã đi lên tầng 2 tô xương và một nam nhân khác đã lên tầng 3, nhưng mà từ đầu đến cuối mộ Như Nguyệt vẫn ở tầng 1. Quả nhiên không chịu nổi một kích, xuyên cốc cười lạnh với thực lực của nàng căn bản không thể chịu nổi một kích không cần tô xương ra tay, nàng cũng không thể là đối thủ của những người khác. Thật không biết nàng lấy đâu ra tự tin, hứng thú bừng bừng tham gia trận tỉ thí này. Tầng 1 nàng thế nhưng vẫn ở tầng 1, chắc không phải tìm góc nào trốn vào đấy chứ. Nhưng như vậy cũng không có ích gì, trong vòng nửa ngày mà không lên được tầng 5 thì cũng bị loại Ha ha, phòng trừng nàng nghe nói dùng tinh thần lực để chiến đấu nên muốn bỏ cuộc lại không tiện nói ra cho nên bây giờ mới ngây ngốc ở tầng 1 chờ sau khi trận đấu kết thúc mới đi ra. Trường 833, tỉ thí tinh thần lực 7. Mọi người nhịn không được thở dài một tiếng. Đáng tiếc nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy mà lại chịu thua, không còn phong thái như lúc đấu với phiên lâm nữa. Bất quá, đối với kết quả này, mọi người vẫn cảm thấy rất hài lòng. Năng lực chiến đấu của nàng đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi, nếu còn có trình độ luyện đan cường hãn nữa, vậy bọn họ phải sống thế nào đây? Quả nhiên ông trời rất công bằng, sẽ không để một người có thể thiên tài đến mức đó. Thời gian dần trôi qua cả không trung ngập trong ánh hoàng hôn. Nhìn tình hình thi đấu trong dược tháp, mọi người bất giác thất vọng thở dài lắc đầu. Hừ, xuyên cốc hừ lạnh một tiếng. Hiện tại thời gian thi đấu còn một canh giờ, nàng vẫn chỉ ở tầng 1 xem ra, nàng thật sự đã tìm một góc mà trốn rồi. Dứt lời, hắn lại ngước mắt nhìn dược thắp, hai mắt khẽ nheo lại. Bất quá, lần này đúng là có nhiều mầm non ưu tú, đa số đã lên tầng thứ 5, tô sương đã lên đến tầng 6, còn một người thế nhưng đã lên đến tầng 7. Xuyên cốc trở thiếp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Có thể đến tầng 8 bằng tốc độ nhanh như vậy cũng chỉ có vị thiên tài vạn năm trước kia, không ngờ lần này lại xuất hiện một thiên tài như thế. Nếu có thể thu người này vào đan môn, môn chủ tất nhiên sẽ khích lệ hắn. Các ngươi mau nhìn kìa tầng 1 có động tác rồi. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên cắt ngang suy nghĩ của xuyên cốc. Lúc hắn rời mắt nhìn qua, mộ như nguyệt đã lên tầng 2. Chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ trong vòng một canh giờ có thể đột phá tầng 5? Đấy lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không ai tin nàng mất nhiều thời gian như vậy mới lên được tầng 2 còn một canh giờ làm sao lên đến tầng 5 được. Phải biết rằng, muốn đột phá một tầng, không phải là tìm được đường lên mà yêu cầu phải giết một số lượng ma thú nhất định, nếu không thì tuyệt đối không thể lên tầng trên được. Trận đấu này, nàng chắc hẳn sẽ thua. Lúc này trong giựt tháp mộ như nguyệt nhìn đàn ma thú phía trước cười lạnh. Bỗng nhiên, trước mắt nàng xuất hiện vô số trường kiếm tỏa ra hàn khí thấu xương, đồng loạt phóng về phía đàn ma thú. Phụt, trường kiếm đâm vào ngực ma thú, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ sơn cốc. Sau khi đàn ma thú ngã xuống, một cánh cửa xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt dứt khoát nhấc chân bước qua cánh cửa. Tầng 3, nàng tới tầng 3. Cái gì, không thể nào, mới chưa tới nửa khắc làm sao nàng lên tầng 3 được. Mọi người chấn động ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng kia. Không biết vì sao, nội tâm xuyên cốc chấn động, lúc này cũng không dành quan sát những người khác, chỉ chăm chú nhìn ánh sáng của mộ như Nguyệt. Rất nhanh, bài quang lại lên đến tầng 4. Thời gian vẫn là 5 phút đồng hồ. Xuyên cốc căng thẳng nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, dù sao hiện tại tốc độ thi đấu của mộ như Nguyệt có chút quỷ dị Dù có nhanh cỡ nào, với tinh thần lực yếu ớt như vậy, nàng căn bản không thể đột phá một tầng chỉ trong vòng 5 phút được. Tầng 5 Tầng 5, CMN từ tầng 4 lên tầng 5 chỉ mất 10 phút. Mau nói cho ta biết, là ta bị hoa mắt, nhất định là ta bị hoa mắt. Chương 834, thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau một. Trong dược tháp, Mộ Như Nguyệt vừa bước qua cánh cửa, một hơi thở cường đại đã ập đến trước mặt, nàng vội nghiêng người né tránh, trong phòng chợt vang lên một tiếng giống to chấn động không trung. Giống ma thú không lập tức nhào vào mộ như nguyệt mà xoay người phóng đi chỉ trong chớp mắt khí thế toàn thân ma thú bộc phát lực lượng kinh người làm hô hấp mộ như nguyệt cứng lại nàng lui về phía sau ngừng tụ tinh thần lực thành vũ khí phóng thẳng về phía ma thú hông mãnh nhưng ma thú kia lại xuyên qua công kích nhanh chóng đến trước mặt mộ như nguyệt giơ tay đánh nàng bay sang một bên mộ như nguyệt ngã thật mạnh xuống đất chưa kịp chuẩn bị thì ma thú lại tấn công lần nữa trong lúc khẩn cấp nàng vội vàng lăn mấy vòng trên mặt đất trong nháy mắt móng vuốt ma thú hung hăng đạp xuống oanh một tiếng mặt đất bị đạp lún thành một cái hố lớn cứ như vậy thì không ổn ma thú này mạnh hơn hẳn những ma thú trước ánh mắt mộ như nguyệt lập loè nhìn ma thú hung mãnh này giống ma thú giống lên một tiếng hàm răng nhảy nhụa nước dãi xoay người dùng tốc độ nhanh nhất nhắm thẳng về phía mộ như nguyệt bên ngoài mọi người không chớp mắt nhìn dược tháp thậm chí còn quên cả hô hấp Lúc này có rất nhiều người không thể qua cửa, bị truyền tống ra ngoài, bất quá chỉ cần thông qua thi đấu đều có thể cưỡng chế truyền tống ra ngoài bất cứ lúc nào. Một tia sáng hiện lên, nữ tử tuyệt sắc bỗng xuất hiện trên sân thi đấu. Trên mặt nàng là nụ cười tự tin, chờ đợi những thanh âm hoan hô ca tụng phải biết rằng, trong số thí sinh dự thi, đại khái chỉ có một mình nàng lên được đến tầng 8. Cho nên, trận tỷ thí này, người xuất sắc nhất dĩ nhiên là nàng. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Yên tĩnh, cả sân thi đấu đều rất yên tĩnh. Tô Sương hơi sừng sốt, khó hiểu nhìn mọi người đứng ngây ngốc trên sân, nhìn theo tầm mắt bọn họ vừa nhìn nàng liền biến sắc. Tầng 9 và tầng 10, làm sao sẽ có người lên được tầng 9 và tầng 10? Nàng nhìn không được run lên, vốn nghĩ rằng mình xuất sắc nhất, không ngờ lại có người lên tới tầng 9 và tầng 10. Tô Sương vội vàng bụng chặt môi, đè lại tiếng kinh hô sắp phát ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong tầng chín lóe lên một tia sáng, một thân ảnh xuất hiện trong sân thi đấu. Đó là một nam nhân áo đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng kim, nhưng không biết vì sao, hắn mang lại một loại cảm giác rất âm trầm khủng bố. Tựa như sứ giả địa ngục phất tay là có thể lấy mạng người khác. Tô Sương phẫn nộ nhìn nam nhân kia, giống như nam nhân này đoạt mất hào quang của nàng, nhưng càng làm nàng căm hận hơn là người đột phá tầng 10. Không phải xuyên cốc hộ pháp đã nói tuyệt đối không ai có thể lên đến tầng 10 sao. Hiện tại sao lại thế này? Còn 2 phút nữa, xuyên cốc ngước mắt nhìn rực tháp trong lòng có chút phức tạp. Hết thời gian thi đấu nàng sẽ bị truyền tống từ tầng 10 ra ngoài, nhưng từ khi xây dựng rực tháp đến nay chưa ai đột phá được tầng 10, lúc này trong lòng hắn vừa hy vọng nàng có thể đột phá, lại vừa không muốn như thế. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện .com. Trường 835 thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau hai. Bởi vì sau khi nàng đột phá tầng 10 thì nhất định sẽ được đan môn trọng dụng như vậy sẽ bất lợi với hắn. Trong lúc hắn tâm tư bách chuyển một tia sáng trắng lóe lên, nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt mọi người. Đột đột phá, nàng đột phá tầng 10. Mọi người hai mặt nhìn nhau trợn tròn mắt không dám tin nhìn mộ như nguyệt. Mặc dù toàn thân nữ tử cực kỳ chật vật máu tươi đầm đìa nhưng lại khiến người ta chấn động tâm can. Mộ Như Nguyệt, Tô Sương thất thanh la lên, thanh âm có chút run rẩy, làm sao ngươi có thể thông qua tầng 10 dược tháp? Nhất định là ngươi gian lận, đúng vậy, nhất định là gian lận, nếu không thì làm sao nàng đột phá được chứ? Lập tức, mọi ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Tô Sương. Nàng nghĩ dược tháp là cái gì? Nói gian lận thì có thể gian lận sao? Không ngờ đại tiểu thư Tô gia thua thảm hại như vậy, lúc trước thì vu oan người ta ăn trộm phương pháp lấy khí dưỡng dược, bây giờ lại nói người ta gian lận. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt khinh bì của người xung quanh Tô Sương cũng cảm thấy mình hình như nói hơi quá, nhưng lại không cam lòng bị mộ như Nguyệt vượt qua ánh mắt sắc như dao quét về phía mộ như Nguyệt. Lúc này, mộ như Nguyệt không rảnh chú ý Tô Sương, nàng cảm nhận được một hơi thở nhằm vào mình, bất giác quay đầu nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt thâm thúy như biển sâu. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không trong đôi mắt kia ẩn chứa chút đau đớn và tàn nhẫn. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, nam nhân kia toàn thân áo đen kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt. Nhưng từ trên người nam nhân này, nàng cảm nhận được một cỗ hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại không biết đối phương là ai. Người áo đen cũng không che giấu cảm xúc của mình, ánh mắt thâm thúy nhìn mộ như Nguyệt, hắn khẽ cong khóe môi, nở nụ cười mang ý tứ bắt buộc cố chấp. Các vị, hiện tại trời đã tối, trận thi luyện đan sẽ bắt đầu vào ngày mai. Xuyên cốc lạnh lùng đảo mắt qua mộ như Nguyệt thanh âm trầm thấp nói. Dứt lời, hắn phất phất vạt áo, biến mất trước mặt mọi người Nguyệt Nhi, an thiến chạy như bay, nhào vào lòng mộ như Nguyệt Nguyệt Nhi, ngươi thật lợi hại, không ngờ ngươi có thể vượt qua tầng mười So với kẻ nào đó chỉ biết nói miệng thì mạnh hơn nhiều người tô sương tức đỏ mặt, phẫn nộ trừng mắt mộ như Nguyệt Trận này chỉ vì vận khí ngươi tốt, nhưng quan trọng nhất chính là trận đấu ngày mai Bất luận thế nào ta cũng sẽ thắng ngươi Quán quân, vĩnh viễn là của tô sương nàng an thiến cười mỉm mai chỉ bằng ngươi mà cũng dám đấu với nguyệt nhi đừng để đến lúc đó lại thất bại thảm hại hừ tô xương hung tợn chừng mắt an thiến nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta cứ chờ xem bốn người các ngươi một người ta cũng không tha nàng không thèm nhìn an thiến nữa xoay người rời khỏi sân thi đấu nguyệt nhi sư phụ thư ninh và thiên thừa ngôn tiến lên đứng bên cạnh mộ như nguyệt Mộ như Nguyệt cười khẽ cũng không nói thêm gì, lúc nàng ngước mắt lên bỗng nhiên phát hiện người áo đen vừa nãy đã biến mất tâm. Trong lòng mộ như Nguyệt ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an, nàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó. Bóng đêm yên tĩnh, mộ như Nguyệt đang ngủ say thì bất chợt có một hơi thở từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nàng đột nhiên mở to mắt đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. mươi 836 thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau ba. Ai? một thân ảnh hắc y nhảy vào phòng áo choàng đen nạm vàng bay bay trong gió ánh trăng bao phủ chiếc mặt nạ vàng kim phản chiếu tia sáng lóa mắt nam nhân hơi ngẩng đầu nhìn mộ như nguyệt cho đến lúc này mộ như nguyệt mới phát hiện đôi mắt nam nhân không thâm thúy đen nhánh như ban ngày mà lộ ra màu vàng kim như chiếc mặt nạ kia ngươi là ai mộ như nguyệt nhíu mẩy ngữ khí không nóng không lạnh nam nhân không nói lời nào từng bước từng bước tới gần mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện Hoang, trong nháy mắt trên người mộ như Nguyệt bộc phát sát khí cường đại, nhưng nam nhân kia chỉ hơi nâng tay, liền dập tắt luồng sát khí kia. Người, muốn giết ta? Nam nhân mở miệng, thanh âm trầm trầm khàn khàn, lại rụ hoặc vô cùng. Đúng, mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân, lạnh lùng nói. Không biết vì sao, lần đầu tiên gặp mặt ta đã muốn giết ngươi. Nếu là nam nhân khác nửa đêm đột nhập vào phòng nàng, cùng lắm thì nàng chỉ giáo huấn một chút thôi, nhưng không biết vì sao khi đối mặt với nam nhân này, nàng lại muốn giết hắn. Trong lòng có một loại cảm giác nhắc nhở nàng, nam nhân này cực kỳ nguy hiểm, nếu không giết hắn, sau này nhất định sẽ chọc ra không ít chuyện phiền toái. Còn người nam nhân hơi co lại, đáy mắt lập loè ngọn lửa màu vàng, trên người hắn tản ra khí thế cường đại, đột nhiên hắn vươn tay ra, hung hăng nắm cằm Mộ Như Nguyệt. Dưới áp lực của hơi thở cường đại này, Mộ Như Nguyệt không cách nào nhúc nhích được chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nam nhân trước mắt. Mộ Như Nguyệt, nam nhân gọi tên nàng, sau đó kề sát bờ môi lạnh lẽo vào tai nàng, hơi thở của hắn phả vào vành tai nàng, băng hàn như rơi vào địa ngục. Cả đời này, ngươi không thể thoát khỏi ta. Sắc mặt mộ Như Nguyệt càng lạnh hơn, trong mắt cũng tràn ngập hàn ý. Nam nhân chậm rãi rời môi khỏi tai nàng, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ma sát môi nàng, đôi mắt vàng kim càng thêm âm lãnh, lộ ra tia sáng quỷ dị Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi dám động vào ta dù chỉ một chút cùng trời cuối đất ta cũng sẽ đuổi giết ngươi. Thành âm nữ tử khí phách như vậy, làm ngón tay hắn hơi ngừng lại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, bằng thực lực của ngươi, không làm được. Dứt lời, hắn bước bách mộ như nguyệt nhìn vào mình, bờ môi lạnh băng chậm rãi kề sát vào. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Thấy môi hắn để sát vào mình, đáy mắt mộ như Nguyệt sệt qua tia chán ghét nhưng toàn thân nàng căn bản không thể cử động. Oanh, thời điểm môi hắn sắp chạm vào môi nàng, một luồng khí thế cường đại từ trong thân thể nàng lóe ra, một đầu tóc bạc thoáng qua trước mắt mộ như Nguyệt. Bạch Trạch, trong lòng mộ như Nguyệt vui vẻ, ngươi ra rồi, vừa rồi, lực lượng nàng bị giam cầm, không thể triệu hồi đan thư, lại không ngờ Bạch Trạch đã tự phá giải cấm chế đi ra. Bạch Trạch khẽ cao mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân, hắn tựa như thiên thần từ trên cao nhìn xuống đối phương, thanh âm lộ ra sát khí nồng đậm. mươi 837, thiên giai trung cấp, phô thê gặp nhau 4. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương nàng. Nam nhân không nói gì, nhưng ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Bạch Trạch bỗng nhiên xuất hiện, cười châm chọc nói, ngươi cho rằng mình có thể đánh bại ta. Cho dù không đánh lại ngươi ta cũng sẽ không để ngươi tổn thương nàng. Bạch Trạch nâng mắt nhìn nam nhân, mái tóc bạc tỏa sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng càng làm hắn giống như thần tiên. Mặc dù, nàng đã là thê tử của người khác. Phải, Bạch Trạch trả lời không chút do dự. Ta và nàng làm bạn nhiều năm, hiểu rõ nàng cần gì nhất, nàng có được hạnh phúc của mình. Điều ta có thể làm chính là giúp nàng bảo hộ hạnh phúc này. Ngươi đừng tiếp tục mê mụi cố chấp. Đời trước đã xảy ra nhiều bi kịch như vậy, đời này ta sẽ không để ngươi tổn thương nàng lần nữa nam nhân khẽ nheo mắt một lúc lâu sau mới nhịn không được cười điên cuồng tiếng cười vang dội chấn động khắp bầu trời đêm ha ha bạch trạch ngươi là ma thú sẽ không hiểu rõ được nhân tính nhân tính trước nay đều ích kỷ vì tư lợi bản thân có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào chỉ cần ta có thể đạt được mục đích dù có hại chết nhiều người hơn nữa thì đã sao oanh rút lời, nam nhân toàn thân khí thế bức người đánh về phía Bạch Trạch trong nháy mắt đó, thân thể hắn tựa hồ đều bốc cháy. Phanh, Bạch Trạch nâng tay đỡ lấy công kích của nam nhân, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, hắn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt rồi ngẩng đầu nói, "Chúng ta ra ngoài đấu." "Tốt," nam nhân cười lạnh, "Chỉ hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh." Thấy hai người sắp ra khỏi phòng, trong lòng Mộ Như Nguyệt quẫy lên, vội vàng bắt được tay Bạch Trạch. Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, trái tim Bạch Trạch ấm áp, xoay người nhìn khuôn mặt lo lắng của mộ như Nguyệt dung nhan tuấn Mỹ như thần tiên nở nụ cười ôn nhu. Nụ cười kia nhu hòa như một làn gió xuân thoảng qua trước mặt mộ như Nguyệt. Bạch Trạch, yên tâm đi, Bạch Trạch vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nữ tử cười ôn nhu nói. Ta sẽ sống sót trở lại bên cạnh nàng. Vài sợi tóc bạc xẹt qua gò má nàng mang theo mùi hương cơ thể hắn. Mộ như Nguyệt ngần ngơ nhìn theo Bạch Trạch đi theo nam nhân kia trong lòng căng thẳng. Làm sao nàng có thể không lo lắng? Bạch Trạch hắn thật sự đã trả giá vì nàng quá nhiều quá nhiều rồi. Nhưng trong lòng nàng chỉ có một người, đời này sẽ không thể đáp lại tấm chân tình của Bạch Trạch. Nhưng nàng lại cảm thấy đau lòng vì ánh mắt yêu thương của Bạch Trạch lúc mới gặp lại. Không được ta phải đi theo xem. Trong lòng mộ như Nguyệt trầm xuống, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Có điều, bên ngoài chỉ có bóng đêm tĩnh mịch, làm sao còn thấy thân ảnh hai người kia. Với thực lực của bọn họ, nếu không muốn mộ như Nguyệt đuổi theo, hoàn toàn có thể làm được. Bạch Trạch rời đi cả đêm, mộ như Nguyệt cũng không thể ngủ được cho đến sáng sớm hôm sau, cửa phòng bị một người mở ra, Bạch Trạch vừa bước vào phòng, thân thể lập tức ngã xuống. Bạch Trạch, trong lòng mộ như Nguyệt kinh hãi, chạy đến bên cạnh Bạch Trạch lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Lúc này Bạch Trạch rất chật vật khiến mộ như Nguyệt cũng đau lòng Trường 838, thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau năm. Khủ khủ, Bạch Trạch nhịn không được phun một ngụm máu tươi trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười như gió xuân, nhẹ giọng nói ta không sao, hắn cũng bị thương, tạm thời sẽ không đến làm phiền nàng khủ khủ. Nói xong hắn lại ho khan mãnh liệt, mau ăn đan dược này vào, mộ như nguyệt vội vàng nhét đan dược vào miệng Bạch Trạch nhưng sắc mặt Bạch Trạch vẫn tái nhợt như cũ. Nàng vội vàng bắt mạch cho Bạch Trạch sắc mặt khẽ biến, lực lượng của hắn còn lưu lại trong cơ thể ngươi, chỉ dùng đan dược trị thương bình thường thì không thể chữa hết được, cần phải dùng đan dược thiên giai trung cấp. Nhưng mà hiện tại nàng không có dược liệu luyện chế thiên hoàn đan. Bạch Trạch mộ như Nguyệt vũ mắt nhìn Bạch Trạch thần sắc suy yếu trái tim đau đớn, là ta liên lụy ngươi. thân thể Bạch Trạch cứng đờ, lại nhanh chóng buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng cầm tay mộ như Nguyệt ôn nhu nói, đều là ta cam tâm tình nguyện làm, nàng không cần cảm thấy có gánh nặng gì, từ đầu gặp nàng, kết bạn với nàng, ta đã thề đời này kiếp này dùng hết khả năng của mình để bảo hộ nàng, cho dù phải bất chấp tất cả. Trái tim mộ như Nguyệt run rẩy trong đầu bất giác hiện ra tình cảnh lần đầu gặp bạch trạch Khi ấy, bọn họ chỉ là tiểu hài tử mà thôi, nhiều năm làm bạn, trải qua rất nhiều sóng gió, đến nay cũng đã trưởng thành. Có thể nói kiếp trước người làm bạn bên cạnh nàng lâu nhất chính là Bạch Trạch từ nhỏ đến lớn, không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Hắn chưa từng bỏ mặc nàng, không chỉ bởi vì quan hệ khế ước mà là vì nàng, Bạch Trạch thật sự có thể bất chấp tất cả thậm chí vì bảo vệ nhi tử của nàng và vô trần, hắn không tiếc mạo hiểm rơi vào bẫy của tử phượng bị giam cầm mấy ngàn năm. Bạch Trạch ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Mộ như Nguyệt khẽ rũ mắt đáy lòng chua sót, Bạch Trạch đối với nàng tốt như vậy, nàng thật sự không cách nào hồi báo. Nếu nàng thật sự muốn hồi báo ta, Bạch Trạch cười nhạt ánh mắt kiên định. Vậy thì phải sống thật tốt, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sống tốt. Lời nói của hắn làm trái tim mộ như Nguyệt càng thêm run rẩy, nhất thời không biết nói gì. Nguyệt Nhi còn nhớ ta đã từng nói gì không? Đời này, nàng là người thân duy nhất của ta bởi vì bọn họ là người nàng quan tâm cho nên ta mới thay nàng bảo hộ bọn họ đời này có thể quen biết nàng, ta đã rất thỏa mãn rồi, không còn cầu mong gì nữa chỉ cần nàng vẫn còn sống, đối với ta không còn điều gì quan trọng hơn điều này. Tay mộ như nguyệt khẽ run, nhìn nụ cười thỏa mãn của Bạch Trạch nhỏ giọng nói, Bạch Trạch thật xin lỗi. Nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta, có một số việc là ta cam tâm tình nguyện, nụ cười của Bạch Trạch càng thêm ôn nhu, lại không che được sắc mặt suy yếu tiếp trước người đầu tiên nàng gặp là ta, người cùng nàng đi qua 5 tháng lâu dài cũng là ta cuối cùng, nàng yêu tử hoàng cho nên ta tin tưởng, dù không có tử hoàng xuất hiện nàng cũng sẽ không có tình cảm khác với ta trong lòng nàng chỉ coi ta là người thân, như thế đủ rồi ta không hy vọng xa vời. Trường 839, thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau 6. Ngàn năm nay trong lòng hắn không có lúc nào là không nhớ nàng. Hiện giờ có thể bồi bên cạnh nàng như vậy, hắn đã thấy thật thỏa mãn ít nhất. Tốt hơn nhiều so với ngàn năm cô đơn chờ đợi kia. Bạch Trạch ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi. Mộ như Nguyệt Khẽ nâng mắt kiên định nói. Thực lực của nàng hiện giờ đã có thể luyện chế đan dược thiên giai trung cấp rồi. Nhưng lại thiếu một dược liệu chủ yếu là bích lạc căn cho nên mới chậm chạp không hành động. Nhân cơ hội này, luyện chế đan dược thiên giai trung cấp luôn cũng tốt. Nàng vốn không muốn bộc lộ toàn lực trong trận đấu cuối này. Nhưng hiện tại vì thương thế của Bạch Trạch nàng không thể không làm như vậy. Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Trên sân thi đấu, phần đông các đệ tử đều đã có mặt đông đủ, chỉ có mộ như Nguyệt khoan thai đến chậm. Có lẽ hai trận đấu trước đã khiến nhiều người khiếp sợ cho nên lúc này không ai dám coi thường mộ như Nguyệt vẻ mặt ai cũng mong chờ. Không biết nữ nhân này lại sẽ mang đến cho bọn họ bao nhiêu chấn động nữa. Đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Xuyên cốc lạnh lùng đảo mắt qua đám người phía dưới, lúc nhìn thấy mộ như Nguyệt thì tạm dừng một chút rồi nói tiếp dược liệu là do các ngươi tự chuẩn bị, luyện ra đan dược mà các ngươi am hiểu nhất trận đấu hiện tại. Khoan đã, hắn còn chưa dứt lời, một thanh âm khác đã cắt ngang. Mộ như Nguyệt cười nhạt nói, dược liệu của ta còn thiếu một gốc bích lạc căn, nếu không có bích lạc căn, sợ là ta không thể tiếp tục luyện chế. Sắc mặt xuyên cốc lạnh lẽo, đó là chuyện của ngươi. Nghe vậy, mộ như Nguyệt nhếch môi, nếu ta nói mình có thể đoạt vị trí quán quân thì sao? Nếu cứ bỏ thi như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho những người khác. Lời này rõ ràng là nàng cố ý nói cho Tô Sương nghe, chỉ có như vậy mới có thể khiến đan môn tìm bích lạc căn cho mình. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Tô Sương lập tức nhảy dựng lên, mộ như Nguyệt người thật quá cuồng vọng, không phải chỉ là một gốc bích lạc căn thôi sao, trong tay ta cũng có một gốc, lần này ta muốn nhìn xem, người có thể trở thành quán quân hay không? Trong lòng mộ như Nguyệt vui vẻ, xem ra đông đảo này tài nguyên phong phú, trong tay Tô Sương lại có bích là căn mà nàng tìm kiếm đã lâu. Tô Sương hừ lạnh một tiếng, lấy bích là căn ném qua cho mộ như Nguyệt. Cầm, nàng hất cầm cao ngạo nói, đừng tưởng như vậy là có thể lấy cớ bỏ cuộc ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội đó, hai lần trước là vận khí ngươi tốt nên mới thắng ta, lần này ta cam đoan sẽ không thua ngươi. Không phải Tô Sương nói khoác nàng thật sự có tự tin này. Hiện tại nàng chỉ mới 26 tuổi thôi, cũng đã là phàm giai cao cấp mặc dù còn cách thiên giai một khoảng xa nhưng thiên phú như vậy đã đủ xếp trên rất nhiều người ở đan môn rồi. Nàng chỉ không biết mình đạp phải vận cước chó gì mới để vụt mất hai lần quán quân trước bất quá, lần này nàng nhất định sẽ không thua mộ như nguyệt. Mộ như nguyệt cười cười cầm lấy bích là căn, còn nó nàng có thể luyện thiên hoàn đan thiên giai trung cấp rồi. Phanh! Tô Sương lấy đan đỉnh ra trước mặt, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, sau đó bày từng gốc dược liệu ra. Không thể không nói, ngày thường Tô Sương kiêu căng ngang ngược, nhưng một khi đã tiến vào trạng thái luyện đan thì cực kỳ nghiêm túc, không thèm để ý mộ như nguyệt nữa. Lúc này, những người khác cũng lấy đan đỉnh của mình ra. Chương 840: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau bảy một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên dưới đáy đan đỉnh phượng hoàng, ngọn lửa làm dung nhan phong hoa tuyệt đại của mộ như nguyệt càng thêm nổi bật. Mọi người không chớp mắt quan sát các thí sinh dự thi, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng sẽ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng. đúng rồi, sao không thấy nam nhân kia tới dự thi? xuyên cốc tựa hồ phát hiện cái gì, bất giác nhíu mày. nam nhân đeo mặt nạ vàng lần trước đứng thứ hai hôm nay không tới dự thi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tuy trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng Xuyên Cốc cũng không nói gì thêm, dù sao nam nhân kia không muốn thi tiếp thì cũng là chuyện của người ta, không liên quan đến hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã có rất nhiều người luyện chế xong đan dược nộp lên cho Xuyên Cốc. Xuyên Cốc chỉ nhìn thoáng qua rồi để sang bên cạnh không để ý nhiều. Hắn nhìn về phía mộ như nguyệt trong mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Trận tỷ thí này, bất luận thế nào nàng cũng không thể thắng. Nghĩ đến đây... Hắn rời mắt nhìn về phía tô sương, trên mặt mang ý cười thưởng thức. Phanh, phanh phanh phanh, đúng lúc này, trong đan đỉnh của tô sương truyền ra tiếng va chạm, nàng vội vàng khống chế đan dược đang hình thành trong đan đỉnh, vẻ mặt có chút khẩn trương. Thành công, mọi người sáng mắt lên, phải biết rằng trong số những người ở đây, tô sương có thiên phú nhất đan dược mà nàng luyện chế dĩ nhiên không phải phẩm cấp thấp nhất định là cao hơn mọi người ở đây. Tô Sương lau mồ hôi trên chán, mở đan đỉnh ra, một mùi hương thơm ngát bay ra làm người ta tinh thần sảng khoái, ngay cả tinh thần lực cũng hồi phục không ít. Linh cốt đan đỉnh phàm giai, Mọi người đều hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn vẻ mặt tự đắc của Tô Sương. Một đan dược sư đỉnh phàm giai mới 26 tuổi thiên phú bậc này quả thật khiến mọi người khiếp sợ. Các ngươi đoán, lần này vị trí quán quân có thuộc về Tô Sương hay không? Đó là tất nhiên, Tô Sương tuyệt đối không thể thua tuy hai trận trước mộ Như Nguyệt đều phát huy năng lực siêu phàm nhưng khảo nghiệm lần này là thực lực chân chính, ở cái độ tuổi này, Tô Sương đạt đỉnh phàm giai cũng đủ kinh người rồi, mộ Như Nguyệt thoạt nhìn cũng sắp xì tuổi Tô Sương, hẳn là không có khả năng đột phá thiên giai đi. Cũng chưa chắc nói không chừng nàng sẽ mang đến kỳ tích. Người nói lời này nhịn không được cười nhạo một tiếng, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Tô Sương, hắn sợ run người, không dám mở miệng nữa. Xuyên cốc hộ pháp, Tô Sương hừ lạnh, đi về phía xuyên cốc, vẻ mặt dương dương tự đắc đưa đan dược của mình tới trước mặt xuyên cốc. Xuyên cốc thu hồi vẻ mặt cao ngạo, lộ ra nụ cười hữu hảo, Tô Sương cô nương, chúc mừng, xem ra ngươi sẽ lấy thân phận quán quân ra nhập đan môn ta. Mặc dù hai lần trước mộ như Nguyệt đứng thứ nhất, nhưng cũng không chứng tỏ được điều gì, trọng yếu nhất chính là trận cuối cùng này, chỉ cần trận này, Tô Sương là quán quân thì nàng chính là người xuất sắc nhất. Phanh Đột nhiên, đan đỉnh phượng hoàng trước mặt mộ như nguyệt phát ra tiếng nổ mạnh, khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt mọi người. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, sau khi thấy rõ tình hình thì nhịn không được cười nhạo. Chương 841: Thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau tám. Ha ha, nàng thất bại rồi. Không ngờ những phương diện khác thì mạnh, đến khi luyện chế đan dược thì lại thành một phế vật. Lúc này, những người vừa rồi còn tin rằng mộ như Nguyệt sẽ tạo nên kỳ tích cũng lắc đầu thở dài, nhưng không ai chú ý đến nụ cười âm hiểm trên mặt tô sương. Còn một nửa thời gian, xuyên cốc cười lạnh chào phúng nói. Trong thời gian nửa nén hương, nếu ngươi còn không thể thành công luyện chế đan dược trận đấu này ngươi sẽ thua. Chỉ còn thời gian nửa nén hương, làm sao nàng luyện chế xong đan dược được. Cho nên trận đấu này, nàng chắc hẳn sẽ thua tuyệt đối không có ngoại lệ Mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thần sắc đắc ý của Tô Sương, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Quá trình luyện chế của ta không có sai sót nào, mặc dù đây là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên giai trung cấp nhưng dù có sai lầm cũng sẽ không nổ mạnh, như vậy chứng tỏ, bích là căn có vấn đề. Mộ như Nguyệt hơi rũ mắt nhặt nửa gốc bích là căn còn dư, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa chỉ trong nháy mắt bích là căn bốc lên một làn khói đen. Quả nhiên bích là căn có vấn đề, bích là căn này bị phủ một lớp độc khí vô sắc vô vị, chỉ khi bị thiêu cháy trong khoảng thời gian nửa nén hương mới có thể gây nên nổ mạnh, lúc đầu là ta sơ ý không phát hiện ra. Chứng kiến một màn này, mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ chỉa về phía tô xương. Không ngờ nữ nhân này âm hiểm đến mức đó cư nhiên động tay động chân vào bích là căn, nhưng mà mộ như Nguyệt đã luyện chế thất bại, không còn cơ hội. An Thiến lập tức đứng bật dậy phẫn nộ trừng mắt Tô Sương trên sân thi đấu, oán hận nói Tô Sương, ngươi thật không biết xấu hổ. Dám dùng quỷ kế hãm hại Nguyệt Nhi. Xuyên Cốc hộ pháp Thư Ninh nhìn về phía Xuyên Cốc lạnh lùng nói. Chuyện này không công bằng, cần phải tỉ thí lại một lần nữa. Hơn nữa, phải hủy bỏ tư cách thi đấu của Tô Sương. Xuyên Cốc đối với Thư Ninh cũng không có sắc mặt tốt, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn nàng. Trong quy tắc thi đấu cũng không có quy định không thể ngáng chân đối thủ. Ngụ ý, hành động của Tô Sương cũng không có gì là sai. An thiến tức đỏ mặt rất tốt, một hộ pháp đan môn lại ngang nhiên thiên vị như vậy, trọng tài như ngươi còn nói gì đến công bằng. Hắn có thể công khai dùng lời lẽ chính đáng lấy cớ nhân phẩm của mộ như Nguyệt và Thiên Thừa ngôn có vấn đề để không cho hai người họ gia nhập đan môn thiên vị rõ ràng như thế, không biết hắn làm sao trở thành hộ pháp đan môn được. Công bằng, xuyên cốc cười lạnh, ở đây ta chính là công bằng. Tuy An Tiến đã sớm biết xuyên cốc vô sỉ nhưng khi nghe lời này vẫn ngây ngần cả người. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xuyên cốc đứng phía trước tô xương. Nguyệt Nhi, trong lòng thư ninh căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn mộ như Nguyệt định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hai mộ như Nguyệt thở dài một hơi, bây giờ còn một nửa thời gian, bất luận thế nào trận đấu này nàng sẽ không thua tô xương. Muốn loại trừ độc tố trên bích là căn, chỉ có một cách. Nàng lập tức lấy ra một đống dược liệu, sắc mặt ngưng trọng. Ngọn lửa lại lần nữa cháy lên, ngọn lửa lập loè nhảy nhót in bóng trong mắt nàng. Trường 842, thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau chín. Mọi người ngẩn ra, chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục thi đấu, nhưng chỉ còn nửa nén hương thì có thể luyện chế được đan dược gì. Ngọn lửa chiếu sáng dung nhan tuyệt sắc của mộ như Nguyệt thần sắc nàng nghiêm túc tập trung vào đan đỉnh Phượng Hoàng, đống dược liệu chân quý kia bị nàng lần lượt ném vào đan đỉnh, không bao lâu sau trong đan đỉnh đã truyền ra một mùi hương thanh nhã. Phanh, phanh phanh phanh, tiếng động va chạm của đan dược sắp hình thành, giống như muốn thoát ra khỏi đan đỉnh âm thanh kia phảng phất như búa tạ nện vào lòng mọi người. Đan dược sắp thành, mọi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn động tác của mộ như Nguyệt. Một lúc sau, mộ như Nguyệt rốt cuộc ngừng động tác vừa nâng tay lên, một viên đan dược đầy thần khí nhanh chóng rơi vào tay nàng. Nhàn nhạt hương khí quanh quẩn trong không trung tinh thần mọi người đều giống như vừa trải qua lễ sửa tội cực kỳ an tĩnh. Đỉnh phàm giai tinh thải đan, mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh ánh mắt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt. Nàng lại là đan dược sư đỉnh phàm giai, còn có thể luyện ra đan dược trong thời gian ngắn như thế. Nếu chỉ xét về tốc độ, nàng hoàn toàn mạnh hơn Tô Sương. Giờ phút này tim Tô Sương run lên, ánh mắt sắc như đao chừng mộ nhưng Nguyệt hận đến miến răng miến lợi. Hai người đều luyện chế đan dược đỉnh phàm giai vậy sẽ đánh giá độ dung hợp và độ hóa nguyên để phân thứ hạng Xuyên cốc lạnh lùng quét mắt về phía mộ như Nguyệt. Đan dược nàng luyện chế thuộc loại nào, người có chút kiến thức là có thể nhận ra, phải biết rằng, ở đây không chỉ có đệ tử trẻ tuổi mà còn có cả đan dược sư kiến thức uyên bác. Cho nên, hắn không thể phán định đan dược mộ như nguyệt luyện chế không phải là tinh thải đan. Nhưng nếu muốn đánh giá chất lượng đan dược chỉ có nhân tài mới biết được cho nên, mặc kệ chất lượng đan dược hai bên thế nào, hắn đều sẽ phán mộ như nguyệt thua tô xương. Nhìn thần sắc thản nhiên tự đắc của xuyên cốc tâm tình tô xương bình tĩnh lại. Sao nàng lại quên mất xuyên cốc nhất định sẽ không để mộ như nguyệt vào đan môn cho nên quá trình giám định chất lượng cũng có thể giả bộ. Nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là mộ như Nguyệt cũng không nộp tinh thải đan cho xuyên cốc mà nghiền viên đan dược thành bột phấn, rắc lên bích lạc căn. Bột phấn thấm vào bích lục căn xanh biếc trong nháy mắt bích lạc căn tỏa ra một làn khí đen tiêu tán trong không khí. Nàng muốn làm gì? Xuyên cốc nhíu mày, nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Theo lý thuyết, dù nàng không thể trở thành quán quân cũng có thể đứng thứ hai, nàng làm vậy không phải là tự hủy đi kết quả của mình sao? Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Như Nguyệt lại lần nữa nổi lửa lên. Luyện đan, nàng muốn tiếp tục luyện đan. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nàng không giữ lại đan dược đỉnh phàm giai, chẳng lẽ đan dược nàng sắp luyện chính là đan dược thiên giai? Làm sao có thể? Chưa nói đến chuyện đan dược thiên giai sơ cấp rất khó luyện chế, thời gian còn lại cũng không đủ. Không biết tự lượng sức Xuyên cốc hừ lạnh, nở nụ cười chào phúng tựa như không cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nàng có thể luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn đỉnh phàm giai. Trong mắt hắn, cách làm này hoàn toàn là tự đâm đầu vào đường chết. Đã có kinh nghiệm lần đầu luyện chế, lúc này, mộ như nguyệt không phải cố sức khống chế như lần đầu, dù vậy, trên trán nàng vẫn đổ một lớp mồ hôi. Trường 843, thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau 10. Mọi người hoặc kinh ngạc hoặc chờ mong, đều nhìn chằm chằm sắc mặt hơi tái nhợt của nữ tử. Luyện chế đan dược thiên giai trung cấp không phải chuyện dễ, nàng lại không thể điều động nguyên khí trong đan thư ở chỗ này, đành phải dùng bổ khí đan thay thế. Gương mặt tái nhợt kia nhanh chóng khôi phục lại khỏe mạnh. Phanh, phanh phanh phanh, trong đan đỉnh phượng hoàng lại truyền ra tiếng va chạm, lồng ngực mộ như Nguyệt có chút khó chịu cố gắng đè xuống ngụm máu tê muốn phun ra ở cổ họng sắc mặt ngưng trọng. Thời gian dành giật từng giây, xuyên cốc liếc nhìn nén hương sắp cháy hết khóe môi gợi lên nụ cười lạnh. Sắp hết thời gian rồi, một khi đã hết thời gian mà còn chưa luyện chế xong đan dược thì cũng sẽ bị coi là thất bại. Thành âm hắn lạnh lẽo, từng chữ rõ ràng rơi vào tai mọi người. Xem ra không kịp rồi. Mọi người khẽ lắc đầu trong lòng có chút tiếc hận, nếu nàng nộp viên đan dược đỉnh phàm giai lúc nãy có lẽ còn có thứ hạng cao, nhưng nàng lại cố tình mạo hiểm như vậy, bây giờ ngay cả thứ hạng cuối cùng cũng không có được Tô sương cao ngạo hất cằm giống như đã nhìn thấy tình cảnh nữ từ lạnh lùng kia bị mình đạp dưới chân đến lúc đó nàng muốn mộ như nguyệt quỳ xuống liếm ngón chân nàng chứng minh mộ như nguyệt vĩnh viễn không bằng nàng giờ phút này mọi người đều tập trung chú ý mộ như nguyệt so với xuyên cốc và tô sương bọn họ vẫn hy vọng nàng tạo nên kỳ tích người thấy không tô sương nhìn về phía thư ninh lạnh giọng nói bằng hữu của ngươi không bằng ta nàng có kết cục như ngày hôm nay đều bởi vì ngươi câu dẫn kim khải ca ca Kim khải ca ca là của nàng, không ai có thể đoạt đi. Trong đám người, An Lâm vừa khẩn trương vừa hưng phấn nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Lúc này nàng nghĩ tới cảnh tượng mộ như Nguyệt đánh bay mình vào lần đầu gặp mặt còn có phong thái phong hoa tuyệt đại trên võ đài. Không ngờ cuối cùng cũng có một người có thể dẫm đạp nàng dưới chân. Bỗng nhiên, An Lâm có xúc động muốn cười điên cuồng, có điều nàng còn chưa kịp cười thì đã nghẹn trong cổ họng bàn tay nắm chặt cổ, mặt đỏ bừng. Oanh, ấm ấm ấm. Tiếng sấm nổ vang, trực tiếp đánh sập mái sân thi đấu, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn thiên lôi màu tím dày đặc trên bầu trời. Lôi kiếp màu tím, lôi kiếp đại biểu cho thiên giai trung cấp. Xuyên Cốc biến sắc trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận, nhìn chằm chằm thiên lôi màu tím trên trời. Nếu Tô Sương 26 tuổi là thiên tài đan dược sư đỉnh phàm giai, vậy mộ Như Nguyệt đã đạt thiên giai trung cấp thì tính là gì? Nếu sớm biết nàng có thiên phú như vậy thì hắn cũng sẽ không vì chút lợi ích mà đuổi nàng đi. Phải biết rằng, đan dược mà tô sương cho hắn kém rất xa đan dược mộ như nguyệt luyện chế, vậy mà hắn lại vì một viên đan dược như vậy mà bỏ lỡ một đan dược sư cường đại như mộ như nguyệt. Xuyên cốc hối hận xanh ruột nhưng chuyện đã đến nước này, vĩnh viễn không có đường lui. Cho dù bây giờ có hối hận cũng ích hắn đã hoàn toàn đắc tội nữ nhân này. Nghĩ đến đây, hắn bất giác căm hận tô sương, nếu không phải nàng dụ hoặc hắn thì làm sao hắn lại phạm sai lầm như thế? Nếu mấy lão gia hỏa trong đan môn mà biết hắn tuyên bố vĩnh viễn không tuyển chọn một thiên tài tuyệt thế như vậy, bọn họ không rút gân lột ra hắn mới là lạ. Trường 844, thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau 11. Tô xương tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như quỷ, toàn thân run lên. Nhưng mà cho dù nàng có ghen ghét cũng vô dụng. Giờ khắc này, Tô xương không thể không thừa nhận nữ tử này quả thật yếu tú hơn nàng. Oanh, ấm ấm ấm. Từng đạo thiên lôi đánh xuống đan đỉnh Phượng Hoàng, nhưng khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là mộ như Nguyệt vẫn không có hành động gì ngăn cản, giống như không quan tâm đến đan dược trong đan đỉnh. Điều này làm trong lòng Tô Sương lại dấy lên một tia hy vọng, nếu đan dược bị thiên lôi hủy đi, vậy quán quân trận đấu này vẫn là nàng. Đáng tiếc tia hy vọng này chưa tồn tại bao lâu thì đã tắt ngúng. Thiên lôi đánh vào đan đỉnh Phượng Hoàng giống như bị cái gì hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí đan đỉnh cũng không chấn động chút nào, vẫn bình tĩnh như thường. Thư Ninh An Thiến ngây ngốc chớp chớp mắt ngơ ngác quay đầu nhìn Thư Ninh. Nàng là yêu quái sao? Thật sự là quá biến thái. Thật sự không phải người. Thiên giai trung cấp, đây hoàn toàn là thực lực hù chết người. Cho đến tận bây giờ An Thiến còn cảm thấy trái tim mình run rẩy lợi hại, nếu không phải khả năng thừa nhận của nàng đủ mạnh mẽ, nàng thật hoài nghi sớm muộn gì cũng có một ngày mình bị nữ nhân biến thái này hù chết. Thư Ninh cười khổ ta nghĩ là vậy, tuy đã sớm biết Nguyệt Nhi không phải người thường nhưng lại không ngờ nàng có thể biết thái đến trình độ này, ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp nàng. Tiên thừa ngôn vẫn không nói gì, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt thật không hổ là sư phụ hình như nàng đi đến đâu đều anh động đến đó có lẽ thiên lồi cảm thấy không thể phá hủy đan dược cũng không trần chờ lâu đánh xuống một đạo cuối cùng rồi tan biến mây đen tan đi ánh mặt trời chiếu rọi trên dung nhan nữ tử cùng lúc này chút hương cuối cùng cũng đã tàn tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên đám người ngây ngốc vài giây rồi đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết như có tang xong rồi xong rồi vừa rồi chỉ lo nhìn nàng luyện đan hoàn toàn quên mất ta còn đang thi đấu lần này thảm không thể luyện chế xong đan dược trong thời gian quy định bất quá có thể nhìn thấy đan dược sư thiên gia trung cấp xuất thế cũng đáng xuyên cốc nhìn mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày nói nếu ngươi thắng ta sẽ cho phép ngươi gia nhập đan môn chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra không bằng hắn hạ mình trước hy vọng nàng sẽ không so đo những hành vi của hắn đối với nàng gia nhập đan môn Mộ như nguyệt cười nhạt, ta nói muốn gia nhập đan môn lúc nào. Xin lỗi, ta không có chút hứng thú gì với đan môn. Người nói cái gì, xuyên cốc biến sắc xanh mặt nói thiên phú của ngươi không tồi, điểm này ta thừa nhận, nhưng hiện tại ngươi còn quá trẻ, rất có khả năng chưa kịp trưởng thành đã bị giết chết cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nên quá cao ngạo, sẽ bất lợi đối với sự trưởng thành của ngươi. Thiên giai trung cấp quả thật là yêu nghiệt, ở đông đảo không ai có thiên phú mạnh hơn nàng, nhưng cũng có không ít trưởng bối thiên giai trung cấp. Chỉ dựa vào thực lực của nàng thì không thể xưng bá ở đại lục này, dù sao hiện tại nàng vẫn còn quá trẻ. Ta nói ta không có hứng thú với đan môn, cũng không muốn gia nhập. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn xuyên cốc thanh âm lạnh lẽo đầy hàn khí. Trường 845, thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau 12. Ngoại trừ mấy người an thiến cảm thấy bình thường thì mặt những người khác đều giải ra, nói thế nào đan môn cũng là môn phái đan dược sư cường đại nhất, nếu nàng gia nhập đan môn, nhất định sẽ được dốc toàn lực bồi dưỡng, thậm chí còn có thể được coi là môn chủ kế nhiệm vậy mà nàng lại cự tuyệt không hề do dự. Duy từ phương nhìn mộ như nguyệt đáy mắt hiện lên tia sáng không dễ phát hiện. Hừ, xuyên cốc hừ lạnh, đây chính là quyết định của ngươi tương lai đừng hối hận. Mộ như Nguyệt cười nhạt tự tin nói, ta chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Mục tiêu của nàng không phải là một đan môn nho nhỏ này mà là cả đại lục. Đột nhiên, mộ như Nguyệt biến sắc hô hấp trở nên rồn dập ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Mọi người không rõ nguyên nhân, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, an Thiến hơi ngẩn ra, trong ấn tượng của nàng, mặc dù Nguyệt Nhi tương đối lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ có sắc mặt như vậy, Nguyệt Nhi hiện giờ nhìn thật đáng sợ. Đến rồi thì xuất hiện đi." Thành Âm Mộ như Nguyệt Lãnh đến tận sương, nàng vừa dứt lời, một thân ảnh màu đen xẹt qua không trung, xuất hiện trước mắt mọi người. Nam nhân mặc một thân áo đen nạm vàng, mặt nạ vàng kim che đi dung nhan, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn. Chỉ có đôi mắt như quỷ mị câu hồn nhiếp phách xuyên qua đáng người, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Oanh, trên người Mộ Như Nguyệt tản ra sát khí mãnh liệt, chỉ cần nghĩ đến thương thế của Bạch Trạch, nàng liền muốn bầm thay vạn đoạn nam nhân này. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết hận ý mãnh liệt này là vì thương thế của Bạch Trạch hay còn vì cái gì khác. Thân thể nam nhân bỗng nhiên cứng đờ, hơi thờ cường đại khuếch tán ra xung quanh, khiến đám người cảm thấy thân thể như bị núi đè, khó hô hấp. Hắn không phải hắn là người đi đến tầng 9 dược tháp sao. Tô xương ngây ngẩn, đảo mắt qua mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh. Xem ra hai người bọn họ có mâu thuẫn gì đó, như vậy rất tốt nếu hắn có thể giết mộ nhưng Nguyệt nàng sẽ là quán quân. Vị công tử này ta không biết các ngươi có thù oán gì, nếu muốn thì ngươi cứ giết bọn họ đi, dù sao nữ nhân này đã làm rất nhiều việc ác chết chưa hết tội còn chúng ta là vô tội. Lời này của Tô Sương hoàn toàn là lấy lòng nam nhân đeo mặt nạ, nói không chừng hắn có thể thu bớt cỗ uy áp này, nếu không phòng chừng nàng sẽ bị ép chết tại đây. Nam nhân rốt cuộc rời mắt nhìn nàng. Đối diện với đôi mắt vàng kim kia tim Tô Sương giống như bị cái gì đánh mạnh vào. Nàng chưa từng gặp nam nhân nào có một đôi mắt lạnh lùng như thế, ánh mắt kia không hề có chút nhân tính nào tàn nhẫn vô tình khiến người ta run sợ. Chỉ là một cái liếc mắt thôi, Tô Sương đã cảm thấy sinh mạng mình nằm trong tay nam nhân này, hắn chỉ cần nhấc tay là có thể làm nàng tan thành mây khói. Oanh! Nam nhân vẫn chưa động thủ, nhưng trên người hắn lại tản ra khí thế cường hãn, Tô Sương ngã phịch xuống đất, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chương 846, Thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau 13. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cái chết cách mình gần như thế. Cũng may nam nhân này không dành để ý đến nàng, hắn chỉ trừng phạt nàng một chút, sau đó liền nhìn qua phía mộ Như Nguyệt chân hắn nhẹ nhàng bước trong không trung, chỗ hắn đi qua, không khí nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, giống như đi trên mặt biển. Thường thế của ngươi khỏi nhanh vậy sao? Thần sắc mộ như nguyệt lạnh băng, sát khí không hề giảm. Nam nhân dừng chân, đứng trên cao nhìn xuống nữ từ phía dưới ta nói rồi, ngươi, là của ta. Cho dù phải phá hủy cả thế giới này, ta nhất định phải có được ngươi. Thành âm hắn trầm thấp khàn khàn, lại tàn nhẫn như vậy, trong con ngươi màu vàng kim hiện lên hai ngọn lửa ánh mắt khăng khăng cố chấp. Kiếp trước hắn không thể có được nàng kiếp này, dù phải phá hủy tất cả hắn cũng phải giam cầm nàng bên cạnh mình, không cho nàng có cơ hội chạy thoát. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Mộ như Nguyệt cười lạnh nhìn nam nhân trước mắt, không biết vì sao lại nhớ tới Phượng Kinh Thiên nhiều năm trước. Có điều, so với Phượng Kinh Thiên, nam nhân này càng tàn nhẫn cường thế hơn. Nam nhân hơi nâng mắt, sệt qua một thia tối tăm, thứ ta muốn có trước nay chưa từng không chiếm được. Cho nên, ngươi tất nhiên sẽ là nữ nhân của ta. Hắn nhất quyết không buông tay, vì thế nam nhân kia không thể tồn tại. Chỉ cần hắn chết đi, nữ nhân này sớm muộn cũng sẽ đến bên cạnh hắn. Trong lòng mộ như Nguyệt có chút nôn nóng, bị khí thế của nam nhân này, nàng không thể liên hệ với đan thư, không thể chữa thương cho bạch trạch hơn nữa. Bạch trạch đang trọng thương, không có cách nào ra khỏi đan thư được. Nhưng nếu không cho bạch trạch dùng đan dược ngay thì cỗ lực lượng còn sót lại sẽ phá hủy thân thể hắn cho nên không thể kéo dài được mộ như nguyệt siết chặt nắm đấm nàng chậm rãi nhắm mắt lại khi mở mắt ra đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm do tinh thần lực ngưng tụ thành thế kiếm như cuồng phong cắt qua không trung lao về phía nam nhân ánh mắt nam nhân càng âm trầm giơ tay đánh tan trường kiếm nhân lúc hắn động thủ thân thể mộ như nguyệt thả lỏng vội vàng ném đan dược vào trong đan thư không ngờ thời điểm tự thân khó bảo toàn mà ngươi còn nhớ tới ma thú kia Động tác của nàng làm sao có thể qua mắt hắn cũng chính vì vậy càng khiến hắn bạo nộ thêm trên người dần bốc lên ngọn lửa vàng kim. Nữ nhân này có thể quan tâm tên ma thú kia như thế, nhưng kiếp trước mỗi lần gặp hắn đều là giao chiến. Trong lòng nàng vĩnh viễn không có một vị trí nho nhỏ nào dành cho hắn. Bây giờ còn quên mất sự tồn tại của hắn. Một khi đã như vậy, đêm nay hắn sẽ làm nàng trở thành nữ nhân của hắn. Dùng phương pháp này khiến nàng nhớ kỹ hắn. Mộ như Nguyệt vừa ném đan dược vào liền thờ phào nhẹ nhõm ít nhất Bạch Trạch sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân áo đen cười lạnh nói, Bạch Trạch đã trả giá rất nhiều vì ta, đương nhiên ta sẽ quan tâm hắn. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng nhất định ngươi đã từng làm chuyện gì đó cho nên lúc gặp ngươi ta mới có hận ý ngập trời như vậy. Thân thể nam nhân chấn động, rũ mắt nhìn mộ như Nguyệt mặc kệ ta làm gì, đều là bị ngươi bức. Đúng vậy hắn làm tất cả đều là bị nữ nhân này bức bách, cho nên không thể trách hắn. Chương 847, thiên giai trung cấp phu thê gặp nhau 14. Nguyệt Nhi, trong đan thư bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Bạch Trạch để ta ra ngoài đi. Thanh âm kia có chút run rẩy, biểu lộ nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Với thực lực cường đại của Bạch Trạch có thể phá cấm chế của đan thư để ra ngoài, nhưng với điều kiện là mộ Như Nguyệt không khống chế đan thư, Chỉ cần nàng không muốn để Bạch Trạch ra ngoài, cấm chế của Đan Thư sẽ mạnh hơn rất nhiều cho dù là thần cũng không thể phá vỡ sự liên hệ ý chí của nàng và Đan Thư. Bạch Trạch xin lỗi, ta không muốn ngươi lại mạo hiểm vì ta. Hắn đã làm cho nàng quá nhiều rồi, nàng không muốn nam nhân này bị thương vì nàng nữa. Mộ như Nguyệt Khẽ nâng mắt hung hăng chặt đứt liên hệ giữa mình và Bạch Trạch rồi lạnh lùng nhìn nam nhân kia gần từng chữ một nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt vàng kim kia trong đầu mộ như Nguyệt dần hiện lên một bóng người nhưng lại bị nàng phủ quyết. Bởi vì nam nhân kia chỉ là kẻ địch của nàng chứ không hề có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với nàng cho nên không có khả năng là hắn. Đám người an tiến tuy không biết giữa hai người có thù oán gì nhưng vẫn cảm nhận được nam nhân này rất nguy hiểm. Có điều hiện giờ hành động của mọi người đều bị khí thế của hắn áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ như Nguyệt và nam nhân áo đen. ngươi hỏi ta ta là ai? Nam nhân nở nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, lại có chút tự diễu. Chờ sau khi ngươi trở thành nữ nhân của ta ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Sắc mặt mộ như nguyệt chẩm xuống ta đã có phu quân cho nên tuyệt đối không thể trở thành nam nhân của ngươi. Ngươi nói tử hoàng, nam nhân nhịn không được cười phá lên. Kiếp trước ta đã không đoạt được ngươi từ tay hắn, kiếp này ta sẽ giết hết tất cả những nam nhân có quan hệ với ngươi. Không chỉ là Tử Hoàng, còn có Bạch Trạch mặc Khê, Phượng Kinh Thiên chỉ cần là nam nhân ngươi quen biết ta sẽ giết sạch bên cạnh ngươi, chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Lúc này, mộ như Nguyệt hoàn toàn biến sắc, nếu hắn biết nàng và Phượng Kinh Thiên quen biết cũng không có gì lạ với thực lực của hắn, muốn tra ra điều này rất dễ dàng, nhưng vô giới là một thế giới khác vậy mà hắn còn biết cả sự tồn tại của mặc Mặc Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi động đến bất kỳ người nào trong bọn họ. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Chỉ cần ta còn sống, bọn họ sẽ không phải chết. Trái tim nam nhân giống như bị búa tạ hung hăng đập vào, hô hấp hắn rồn dập ngọn lửa trong mắt càng bốc cháy dữ dội. Ngươi đừng mơ tưởng bảo hộ được bọn họ. Oanh, hỏa diễm bao phủ một thân hắc y, khí thế cường đại hoàn toàn phóng ra. Mọi người đều hoảng sợ nhìn nam nhân trên không trung. Thật mạnh, nam nhân này là người có thực lực cường đại nhất mà bọn họ từng gặp, tựa hồ chỉ bằng khí thế kia là có thể hạ gục tất cả trong nháy mắt sư phụ thiên thừa ngôn nhìn nam nhân áo đen đứng trong hỏa diễm la khan cả giọng nhưng cũng vô dụng nam nhân đã đến rất gần mộ như nguyệt thời điểm tay hắn sắp chạm vào eo mộ như nguyệt một khí thế lạnh lẽo từ bên cạnh truyền đến đẩy hắn lui ra xa vài bước đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào nữ nhân của bổn vương thành âm nam nhân âm trầm lạnh thấu xương tim mộ như nguyệt run lên kích động ngẩng đầu nhìn nam nhân áo tím kia chương tám trăm bốn mươi tám kết thúc rời đi một Nam nhân đứng ngạo nghễ trong không trung áo bào khẽ bay, dung nhan tuấn mỹ tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, đặc biệt là đóa mạn đà la tím bên nửa mặt trái khiến hắn càng thêm tà mị quanh thân tản ra khí thế cường hãn. Khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân kia, mộ như Nguyệt ngây ngẩn kích động nhìn chằm chằm nam nhân kia. Vô trần, nàng nhẹ nhàng hô lên còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Hơi thở nam nhân ấm nóng quanh quần bên tai nàng khiến trái tim nàng khẽ run. Nguyệt nhi ta đến rồi. Đúng vậy, hắn đến rồi. Khoảng thời gian xa nàng, đối với hắn, mỗi ngày đều giống như một năm. Vô trần, mộ như nguyệt vòng tay ôm chặt eo nam nhân, trôn đầu vào ngực hắn, bất giác hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm. Hơi thở của hắn có thể khiến nàng an tâm tựa như lần đầu gặp nhau nhiều năm trước. Giờ khắc này, mộ như nguyệt nhớ tới thời điểm hai người gặp nhau, hiểu nhau. Lúc đó, hắn là ngốc tử, lại giả heo ăn thịt hổ nhưng hiển nhiên khi ấy tấm chân tình của nam nhân này đã cảm động trái tim nàng cho nên đời này kiếp này vĩnh viễn không buông tay chờ ta dạ vô trần chậm rãi cúi đầu xuống dung nhan tuấn mỹ gợi lên nụ cười tà mị nụ cười của hắn tựa như đoá mạn đà la bên bờ hoàng tuyền khiến thiên địa đều thất sắc rất khó tưởng tượng nam nhân giống như thần tu la này cười lên lại kinh tâm động phách như thế làm người ta ngừng thở Dạ Vô Trần buông mộ như nguyệt sa quay đầu nhìn nam nhân phía trước, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tử Hoàng, nam nhân hít sâu một hơi, con ngươi vàng kim lập loè, toàn thân bộc phát khí thế cưỡng hãn như u hỏa địa ngục. Dạ Vô Trần ngẩng đầu nhìn nam nhân, con ngươi tím âm lãnh. Tóc đen tung bay, áo bào tím bay múa quanh người hắn dần dần bùng lên một ngọn lửa đen, khí thế càng thêm âm lãnh, toàn thân tản ra hơi thở chấn động lòng người. Nàng là nữ nhân của Bồn Vương, người khác đừng hòng động vào dù chỉ một chút. Ha ha, nam nhân cười to hai tiếng, đáy mắt nồng đậm sát khí. Chỉ cần ngươi chết, nàng sẽ thuộc về ta. Bất kỳ nam nhân nào bên cạnh nàng, ta đều giết hết, không chừa một ai. Oanh, hai cỗ khí thế va chạm nhau, trong nháy mắt cả mặt đất phía dưới đều bị phá hủy sạch sẽ, giống như vừa bị cuồng phong quét qua. Trong mắt nam nhân áo đen hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn cười lạnh giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, khí thế xét đánh nhằm về phía dạ vô trần. Hiện giờ thực lực hai người đều rất mạnh, mọi người chỉ nhìn thấy tia sáng lóe lên khi hai vũ khí va vào nhau, hai người chiến đấu không bao lâu thì từ mặt đất nhảy lên không trung. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn nam nhân giống như Tu La kia trong lòng hơi căng thẳng, Vô Trần. Chương 849, kết thúc rời đi hai. Thực lực hiện tại của Vô Trần chưa chắc có thể thắng hắn, nếu Vô Trần và Bạch Trạch liên thủ, nói không chừng còn có khả năng thắng. Bạch Trạch ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, đi trợ giúp hắn vừa dứt lời một tia sáng chợt lóe lên một nam nhân tuấn mỹ như thiên thần xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt nam nhân này tóc bạc mi trắng tựa như trong tranh đi ra nhưng ánh mắt hắn nhìn mộ như nguyệt tràn đầy yêu thương cùng ai oán giống như oán trách nàng vừa rồi đã cắt đứt liên hệ ta rất lo lắng cho ngươi thành âm hắn êm tai như thế tựa như làn gió nhẹ nhàng xẹt qua trái tim lông mi mộ như nguyệt run lên xin lỗi bạch trạch ta chỉ không muốn để ngươi gặp nguy hiểm gì nữa Nàng không muốn bất chấp tất cả kể cả tính mạng bản thân vì nàng. Không muốn ta gặp nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn để ta chờ đợi ngàn năm sao? Vì gặp lại ngươi ta có thể chịu đựng cô đơn trong thời gian dài như vậy, nhưng mà ngàn năm qua, nếu không có ký ức chống đỡ, sợ là ta đã không thể vượt qua nguyệt nhi ta không muốn chờ đợi thêm ngàn năm nữa cho nên đời này dù phải trả giá bằng sinh mạng ta cũng sẽ không để ngươi gặp bất cứ nguy hiểm gì. Trong lòng mộ như nguyệt mạnh mẽ chấn động. Vừa rồi nàng chỉ lo cho sự an toàn của Bạch Trạch mà quên mất hắn đã phải chờ đợi cả ngàn năm Nếu nàng chết có lẽ hắn sẽ phải chờ đợi không biết bao lâu nữa có khi là vô hạn Nàng không còn dù hắn không bị giam cầm nữa nhưng cũng sẽ rất cô đơn Mà nàng sao có thể đành lòng để hắn tiếp tục cô độc như thế Bạch Trạch mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch gần từng chữ một chuyện như vậy sẽ không xảy ra Chỉ khi nàng trở nên cường đại hơn, mới có thể làm Bạch Trạch không phải sống cô độc như thế. Bạch Trạch không nói thêm gì nữa, nhìn mộ như nguyệt một cái, rồi bay lên không trung, đến bên cạnh dạ vô trần. Nhìn hai nam nhân trên không trung, mộ như nguyệt khẩn trương, nhưng lúc này nàng không giúp đỡ được gì. Thực lực, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ, nhưng mỗi lần thực lực của nàng tăng lên thì lại đối mặt với kẻ địch càng cường đại hơn. Chiến đấu như vậy căn bản là vĩnh viễn, không biết khi nào kết thúc. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này, chỉ còn cách trở thành người cường đại nhất cái đại lục này. Tô Sương cắn chặt môi, không cam lòng nhìn mộ như Nguyệt. Nàng có thể nhìn ra thực lực của hai nam nhân kia rất cường hãn, vì sao nàng ta lại may mắn đến vậy có hai nam nhân cường đại bảo hộ. Nàng không cam lòng, nhưng dù không cam lòng đến mấy cũng chẳng ích gì. Với thực lực và trình độ đan dược sư của mình, nàng không phải đối thủ của mộ như Nguyệt nhưng mà sự ghen ghét giống như một con kiến gặm cắn trái tim tô sương nàng chợt nước mắt nhìn thư ninh đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh nếu đã không thể ra tay với thiện nhân kia vậy nàng sẽ đối phó nữ nhân này nàng không tin với thực lực của mình và tô Gia mà không đối phó được thư ninh an tiến nhìn thấy khuôn mặt ghen ghét đến vặn vẹo của tô sương nhịn không được cười nói thư ninh người thấy không Ha ha, trước nay ta chưa từng cảm thấy thống khoái như hôm nay, nữ nhân đáng chết kia dám hãm hại Nguyệt Nhi, bây giờ bị đả kích thảm hại, bất kỳ phương diện nào Nguyệt Nhi đều ưu tú hơn nàng ta, ngay cả nam nhân của nàng cũng mạnh hơn tên Kim Khải kia. Chương 850 kết thúc rời đi ba. Thư Ninh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đang trên không trung, rồi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt nở nụ cười chân thành chúc phúc. Đúng vậy, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đôi với nàng. Những người khác chỉ có thể làm nền cho nàng. Ánh hoàng hôn trải rộng khắp không trung trên người Dạ vô trần bảo phủ một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa chợt biến thành một thanh kiếm sắc bén chém về phía nam nhân đối diện. Một kiếm này mang theo khí thế âm lãnh mà cường đại, giống như có thể chém bầu trời thành hai nửa. Dưới khí thế này, mọi người đều cảm thấy khó thở, không khí xung quanh tựa như biến mất. Không biết dưới chiếc mặt nạ vàng kia, nam nhân có biểu hiện gì, nhưng đôi mắt vàng kim lại lập lòe hai ngọn lửa sáng ngời hắn chậm rãi nâng tay lên vô số thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn oanh một tiếng nổ mạnh vang lên cả bầu trời đầy cho bụi tre mờ tầm mắt mọi người rồi sau đó truyền đến thanh âm cuồng ngạo không kiềm chế của nam nhân ha ha tử hoàng hôm nay có bạch trạch giúp ngươi cho nên ta không phải là đối thủ của các ngươi sau này ta lại đến tính sổ với các ngươi ha ha ha tiếng cười của hắn kéo dài rơi vào tay mọi người có vài người thực lực yếu chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi kinh ngạc nhìn thân ảnh dưới ánh hoàng hôn Cho bụi dần dần tan đi, trên không trung chỉ còn hai người giả vô trần và bạch trạch còn nam nhân áo đen thì mất tâm mất tích. Giả vô trần cao mày nhìn theo phương hướng đối phương biến mất, không biết suy nghĩ điều gì. Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, đáp xuống trước mặt mộ như Nguyệt vươn tay kéo nàng vào lồng ngực ấm áp, môi nhẹ nhàng áp vào mái tóc nữ tử. Nguyệt nhi ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Đúng vậy, hắn sẽ luôn bồi nàng, sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội tổn thương nàng. Vô trần ta tới tham gia tỉ thí chính là vì muốn cho chàng biết ta đang ở đây, nếu chàng đã tới, vậy chúng ta đi thôi. Mộ như Nguyệt nở nụ cười thật tươi khiến dung nhan tuyệt sắc càng thêm sinh động. An Tiến ngây ngẩn, chỉ có lúc này nàng mới nhìn thấy Nguyệt nhi cười đẹp đến thế, không có phòng bị có lẽ nàng ấy thật sự rất yêu nam nhân này. Tuy thời gian ở chung khá ngắn ngủi nhưng An Tiến rất có hào cảm với mộ như Nguyệt dĩ nhiên cũng cảm thấy vui vẻ vì nàng ấy có được một nam nhân hoàn mỹ như thế. Tốt! dạ vô trần cúi đầu cười nói mọi việc đều do nương từ quyết định vi phu sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng dứt lời hắn ôm mộ nhưng nguyệt chợt biến mất trước mắt mọi người bởi vì hiện tại sắc trời đã muộn nên bọn họ cũng không lập tức rời đi mà ở lại chạm dịch một đêm nhân vật chính đi rồi mọi người cũng giải tán nhưng chuyện hôm nay đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài tất cả mọi người đều biết có một đan dược sư thiên giai trung cấp mới hơn hai mươi tuổi xuất hiện ở đây Thanh danh mộ như nguyệt truyền khắp hỗn thành, trở thành nhân vật nhà nhà đều biết. Đêm ánh trăng như nước chiếu vào phòng, cánh tay dạ vô Trần ôm mộ như nguyệt hơi căng thẳng, dung nhan tuấn mỹ lộ vẻ ủy khuất ghen tuông nói: "Nguyệt Nhi, vi phu chỉ mới xa nàng một thời gian ngắn mà nàng lại trêu chọc thêm vài nam nhân rồi." Chẳng biết hắn là ai không? Chương 851 kết thúc rời đi 4 Mộ như Nguyệt nhướng mày, cười nói, nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là người kiếp trước chúng ta quen biết hơn nữa, trong lòng ta có một suy đoán nhưng không biết có chính xác hay không. Người có một đôi mắt màu vàng kim như vậy, chỉ có người kia. Thần sắc dạ vô trần ngưng trọng con người tím xẹt qua một tia sáng lạnh, nàng nói chính là hắn. Đúng vậy, mộ như Nguyệt ngước mắt nhìn dạ vô trần. Bác quân, ngoài hắn ra ta thật sự không nghĩ ra người nào khác. Trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân cuồng ngạo không kiềm chế được kia ánh mắt mộ như miệt tối thăm, cắn răng nói ra một câu này. Bác quân, hắn đã từng là kẻ địch của chúng ta, đã chiến đấu vô số lần, mỗi lần đều đấu ngang tay, hắn cũng đã từng là người duy nhất có thể làm đối thủ của chúng ta. Nam nhân kia đối với nàng cũng không có bất kỳ tình cảm gì, giữa bọn họ chỉ có thù hận. Cũng không biết vì sao, sau ngàn năm hắn lại có biến hóa lớn như thế. Sắc mặt giả vô trần trầm xuống ánh mắt lạnh lẽo, nếu lần sau gặp hắn ta sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn Vô trần, cảm nhận được lửa giận trong lòng Dạ vô trần tim mộ như nguyệt khẽ run lên theo bàn nàng cầm lấy tay hắn, nói yên tâm đi, bác quân cấu kết với từ phương hại chết từ gia món nợ này bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ tìm hắn đòi lại thực lực của nam nhân kia có thể làm đối thủ của bọn họ, nhưng nàng và Dạ Vô Trần là hai người, còn hắn chỉ có một mình, nếu bọn họ liên thủ, Bắc Quân chỉ có thể rơi vào thế hạ phong. Tiếp trước hắn cấu kết với Tử Phượng tàn sát tử gia, còn đánh tan hồn phách người tử gia, cho nên bọn họ bất đắc dĩ dùng phương pháp nghịch thiên trợ giúp tụ hồn, sau đó tan thành mây khói dưới thiên kiếp. Thù này không báo, nàng thề không làm người. Ngàn năm sau thế lực của Bắc Quân cũng không ở Trung Châu, thì ra đã rời đến Đông đảo, không biết kiếp này hắn và Từ Phượng có liên hệ với nhau không. Đáy mắt mộ như nguyệt xẹt qua một tia sáng lạnh, ta biết rõ lực lượng của Từ Phượng, nàng cũng không thể làm nên trò chống gì, chỉ có thể âm thầm trong tối ngáng chân chúng ta, nếu sau lưng không có Bắc Quân duy trì, nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy. Nói không chừng, hắn cũng tham gia thiết kế hãm hại Bạch Trạch bạch trạch hẳn là nhận ra bắc quân nhưng có lý do gì đó làm hắn không muốn nói ra mặc kệ thế nào kiếp này nàng nhất quyết không để nam nhân kia động tới người thân của nàng cho dù phải bất chấp tất cả nàng cũng sẽ khiến nam nhân kia trả giá đắt vì những việc mà hắn đã làm nguyệt nhi dạ vô trần ôm chặt mộ như nguyệt vào ngực cười ôn nhu nói có lẽ bắc quân là kẻ địch cuối cùng chúng ta phải đối mặt mặc kệ từ phượng có bị hắn khống chế hay không ta đều sẽ báo thù cho từ gia Mộ như nguyệt rũ mắt không nói gì, hiện tại nàng nhớ đến từ da chết thảm còn có vẻ mặt thiêu ngạo của từ phượng trong lòng bất giác run lên. Đúng lúc này, một đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng kéo suy nghĩ của nàng trở lại. Vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt tím tàm mị. Vô trần, ngô, nàng vừa lên tiếng đã bị đối phương chặn miệng, bàn tay to đột nhiên đẩy nàng lên giường, hung hăng đè nàng dưới thân. Long mi mộ như nguyệt run run, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cảnh xuân kiều diễm trong phòng. Chương 852, kết thúc rời đi năm. Trong một gian phòng u ấm, một nam nhân ngồi trên long ỷ màu đen, hắn chậm rãi tháo chiếc mặt nạ vàng xuống. Đó là một dung nhan thế nào, tựa như có thể khiến thiên địa ảm đạm thất sắc tuấn mỹ đến mức không nói nên lời. Nhưng khuôn mặt này lại tái nhợt lạ thường, má trái có một vết sẹo nhợt nhạt, vết sẹo đó cũng không phá hư mỹ cảm mà ngược lại còn tăng thêm vài phần mỹ hoặc quỷ dị Ai, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bác quân vội vàng đeo mặt nạ lên, lạnh giọng nói Ngoài cửa phòng vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ, nghĩa phụ là ta Bác quân khẽ cao mày, trong đôi mắt vàng kim lộ ra sự cuồng ngạo không thể kiềm chế, thanh âm cũng lạnh lẽo làm lòng người run sợ Vào đi Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, một phần y nữ tử đi vào, nếu mộ như Nguyệt nhìn thấy nữ nhân này sẽ cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì nàng chính là tiêu tĩnh của tiêu gia, nữ nhân đã giết phụ thân mình, sau đó lại xưng là sư muội của phượng kinh thiên. Tiêu tĩnh vừa vào phòng liền đối diện với một đôi mắt vàng kim, trái tim đột nhiên đập mạnh, nàng cắn chặt môi, hơi dụ mắt. Không biết vì sao, đối với người nghĩa phụ này, nàng luôn có cảm giác sợ hãi, nhưng lại không tự chủ được muốn tiếp cận. Nghĩa phụ nghe nói người đã trở lại cho nên tĩnh nhi đến gặp người. "Ân, bác quân lạnh nhạt nói. Người tới vừa đúng lúc ta có một việc cần người đi làm. Trong lòng tiêu tĩnh vui vẻ, nghĩ phụ thỉnh phân phó. Ta muốn người ánh mắt bác quân chợt lóe, lạnh lùng nói. Gả cho phượng kinh thiên. Trong lòng tiêu tĩnh hùng hăng chấn động kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngồi trên kia. Nghĩa phụ người nói cái gì? Hắn muốn nàng gả cho sư huynh. Nhưng người nàng thích rõ ràng là. Ta thu lưu phượng kinh thiên chính là vì hôm nay, bác quân ngước mắt nhìn về phía tiêu tĩnh, thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Gả cho hắn, sau khi sinh hạ hài từ thì giao cho ta. Sau đó, phượng kinh thiên, không cần thiết phải giữ lại nữa. Nhưng mà nghĩa phụ trong lòng sư huynh yêu một nữ nhân khác ta. Lồng mi tiêu tĩnh khẽ run, nàng thừa nhận mình có hào cảm với sư huynh, một nam nhân si tình, dùng toàn bộ thực lực của mình để bảo hộ nữ nhân mình yêu, không ai mà không có cảm giác với một nam nhân như vậy nhưng cũng chỉ dừng lại ở hào cảm mà thôi người nàng yêu lại là đây là mệnh lệnh ánh mắt bắc quân trầm xuống đáy mắt lập lòe hai ngọn lửa nếu ngươi không gả cho hắn hiện tại ta chỉ cũng chỉ có thể làm hắn biến mất tiêu tĩnh lắc đầu cười khổ chỉ sợ sư huynh thà biến mất cũng sẽ không cưới ta nữ nhân hắn yêu là mộ như nguyệt cho dù cãi lệnh nghĩa phụ bị nghĩa phụ giết hắn cũng sẽ không đáp ứng chuyện này tiêu tĩnh vừa dứt lời trên người bắc quân tản ra khí thế cuồng bảo từ trên cao nhìn xuống tiêu tĩnh Hắn, không xứng, tiêu tĩnh sửng sốt lời Nghĩa Phụ nói có ý gì, mộ như Nguyệt không xứng được Phượng Kinh Thiên thích sao? Đúng là như thế, dù nữ nhân kia có thiên phú chắc tuyệt nhưng Phượng Kinh Thiên lại là đệ tử của Nghĩa Phụ, Nghĩa Phụ quyền thế ngập trời, mấy cái thế lực đan môn, võ môn kia đều kém xa Nghĩa Phụ cho nên, đúng là nàng ta không xứng với sư huynh. Trường 853 kết thúc, rời đi 6 lúc này tiêu tĩnh không hề nghe rõ bác quân nói không xứng chính là phượng kinh thiên không xứng thích mộ như nguyệt mà không phải mộ như nguyệt không xứng có được trái tim phượng kinh thiên nhưng mạc nghĩa phụ ta không muốn gả cho sư huynh tiêu tĩnh cắn chặt môi cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra quyết định trong lòng mình ngươi nói cái gì bác quân khẽ nheo mắt sát khí lạnh lẽo ngươi lặp lại câu nói vừa rồi cho ta trong lòng tiêu tĩnh bỗng nhiên run lên ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt cuồng ngạo của, của bắc quân từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa kịp suy nghĩ đã nói ra nghĩa phụ ta không muốn gả cho sư huynh người ta thích chính là ngươi nghĩa phụ oanh một cỗ khí thế cường đại hung hăng đánh vào tiêu tĩnh nàng lập tức văng ra ngoài đập mạnh vào tường nàng kinh ngạc ngẩng đầu ánh mắt không dám tin nhìn nam nhân ngồi trên long ỉ Ngón tay thon dài của bác quân nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo chân phải đạp lên long ỉ, hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt cao ngạo không ai sánh bằng. Ngươi, không xứng, thành âm nam nhân lạnh lẽo vô tình làm trái tim thiêu tĩnh run rẩy, nàng nghẹn ngào nói, vì sao? Bác quân lạnh lùng nhìn nàng, mặt không biểu cảm, nói, ngươi không thể so được với nàng, cả đời này, người bác quân ta yêu chỉ có một mình nàng. Còn ngươi, cả tư cách sách dày cho nàng cũng không có, hiện tại lập tức cút cho ta. Dường như có một bàn tay mạnh mẽ xé nát trái tim tiêu tĩnh, sắc mặt nàng tái nhợt thống khổ. Trước nay Nghĩa Phụ đều lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn ngoan độc, không cho phép người bên dưới phạm một chút sai lầm nào, nếu không sẽ bị hắn nghiền xương thành cho. Nhưng mà trước nay hắn chưa từng trách phạt nàng. Nàng vốn cho rằng trong lòng Nghĩa Phụ, nàng vẫn có chút địa vị, không ngờ trong mắt hắn nàng lại thi thiện đến vậy. Tiêu tĩnh cố nén nước mắt, nắm tay khẽ run rẩy chậm rãi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt cuối cùng vẫn nhịn không được chảy xuống. Nhìn tiêu tĩnh rời đi, bắc quân vẫn bất động như cũ, đằng sau chiếc mặt nạ vàng chỉ có một dung nha lãnh khóc vô tình. Với hắn mà nói, bất kỳ ai cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi. Công cụ trợ giúp hắn đi lên đỉnh cao, mộ như nguyệt bắc quân hơi rũ mắt đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười không hề có vẻ cuồng ngạo, lại mang theo cố chấp ta sẽ khiến ngươi cùng ta đứng trên đỉnh cao, để ngươi hiểu rằng ta mạnh hơn hắn. Tiếp trước hắn đã không thể có được nàng, chỉ có thể dùng cách đối địch với nàng để nàng nhớ kỹ hắn, năm đó cả Trung Châu đều biết bọn họ là đối thủ một mất một còn, thậm chí là không chết không ngừng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gả cho nam nhân khác. Vì trả thù, bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt nhưng vì lúc trước hai người bọn họ liên thủ cho nên bất luận đấu bao nhiêu lần, hắn đều không thể thắng. Nhưng trong lòng hắn lại không cam tâm, không cam tâm nhìn nàng nằm trong vòng tay ôm ấp của kẻ khác. Thật vất vả chờ đợi cả ngàn năm mới gặp lại nàng, lần này bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không buông tay. Nữ nhân kia đời này chỉ có thể thuộc về hắn. Bất cứ nam nhân nào nhìn ngó nàng, hắn đều sẽ làm bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Sáng sớm hôm sau, ngoài trạm dịch đã có rất đông người đứng chờ, có lẽ là vì thất vọng với hai thế lực đan môn và võ môn An Thiến và Thư Ninh chủ động từ bỏ tư cách gia nhập hai thế lực đó. Trường 854 kết thúc rời đi 37 các vị xuyên cốc ho khan hai tiếng lúc này đột nhiên nhìn thấy thiên thừa ngôn từ xa đi tới hắn khẽ nhíu mày sao ngươi còn ở đây thiên thừa ngôn ta đã nói ngươi không có tư cách gia nhập môn phái bất luận thế nào hắn đều sẽ không để thiên thừa ngôn gia nhập đan môn Thiên thừa môn nhìn thoáng qua hai bóng người phía trước, cười nói, nếu đã không cho ta gia nhập thì ta liền đi tìm sư phụ ta, dù sao ta cũng không phải cái loại mặt dày mày dạn đi cầu xin người khác, bất quá, nếu các ngươi có vì quyết định này mà gặp phải chuyện gì thì cũng không liên quan đến ta. Ngụ ý, đây là các ngươi đuổi ta đi, vậy ta liền đi, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Xuyên cốc hừ lạnh nói, yên tâm đi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Nếu sau khi mộ như nguyệt chứng tỏ thực lực thiên giai trung cấp đan dược sư mà hắn còn kiên trì bắt nàng rời đi, sợ là đan môn sẽ không tha cho hắn, nhưng mà bản thân mộ như nguyệt không muốn cũng không trách được ai. Một võ giả cảnh giới huyền nguyên nho nhỏ như ngươi, cho dù ta đuổi ngươi đi thì thế nào? Chẳng lẽ đan môn sẽ vì ngươi mà nổi giận, căn bản không có khả năng. Xuyên cốc tươi cười tự tin, nhưng còn chưa nói hết lời, một cái tát trời dáng đã nện vào mặt hắn. Hắn ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía liệu lượng đang bừng bừng lửa giận trong lòng chấn động liệu lượng trưởng lão, sao ngươi lại ở đây? Hừ, liệu lượng hừ lạnh, chẳng lẽ lão phu không thể tới đây? Nếu lão phu không tới, có phải ngươi sẽ từ chối thiên tài ngoài cửa hay không? Xuyên cốc ngươi thật to gan, là ai cho ngươi cái quyền này? Nói xong, liệu lượng cũng không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu muốn đi qua chỗ thiên thừa ngôn, không ngờ đã có một bóng người nhanh hơn hắn một bước đi đến bên cạnh thiên thừa ngôn. Thiên thừa công tử, nếu đan môn đã cự tuyệt ngươi, vậy không bằng ngươi gia nhập võ môn chúng ta đi. Ngũ văn cười cười, giọng điệu thân thiện. Sắc mặt liệu lượng cứng đờ, lửa giận bùng lên, phẫn nộ trừng mắt ngũ văn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngũ văn, ngươi cư nhiên cướp người trước mặt ta, cmn quả thật là muốn chết. Tiểu tử này đã sớm đồng ý gia nhập đan môn rồi, ngươi đã tới chậm một bước. Liệu lượng, không thể trách ta, là đan môn các ngươi không cần hắn, một thiên tài như thiên thừa công tử không nên bị mai một huống chi hắn còn là đệ tử của mộ nhưng nguyệt, ngũ văn có dự cảm thành tựu của nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không tầm thường, còn trẻ mà đã là đan dược sư thiên giai trung cấp tương lai nhất định có thể đột phá một cửa cuối cùng. Thần giai, nghĩ đến đây, ngũ văn hít sâu một hơi, đáy lòng có chút kích động. Mọi người đều ngơ ra, đặc biệt là xuyên cốc và cảnh minh, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ thật không ngờ thiên thừa môn đã sớm đáp ứng gia nhập đan môn, người đến mời còn là liệu lượng trưởng lão của đan môn. Mà trưởng lão võ môn bây giờ còn muốn cháy nhà đi hôi của cướp hắn về võ môn Hai vị trưởng lão thật xin lỗi Trong bữa tiệc tối cách đây vài ngày Hai hộ pháp của môn phái đã ra quyết định Cả đời này sẽ không cho phép ta và sư phụ gia nhập hai môn phái, xuyên cốc hộ pháp còn nói, lời của hắn là chân lý, chuyện hắn làm đều đúng, đó chính là quyết định của đan môn, hắn không cho chúng ta gia nhập thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể gia nhập thiên thừa, môn ta là đệ tử của sư phụ, đương nhiên có kiêu ngạo của mình, nếu hắn đã không cho ta gia nhập thì ta không gia nhập cũng được, dù sao đi theo sư phụ cũng có thể học được rất nhiều điều hữu ích. Trường 855 kết thúc rời đi tám Lời của thiên thừa ngôn giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh khơi lên sóng to gió lớn. Lúc này không chỉ liệu lượng mà ngay cả ngũ văn cũng đầy bụng lửa giận. Thiên tài mà bọn họ một lòng muốn chào đón lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Đúng là hai hỗn đàn to gan. Xuyên cốc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt khóc tăng nói, liệu lượng trưởng lão tha mạng." Tha mạng? liệu lượng hừ lạnh, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Sau khi trận đấu võ giả kết thúc ta đã lập tức đến tìm mộ như nguyệt và thiên thừa ngôn khẩn cầu bọn họ một hồi, thiên thừa ngôn mới đồng ý gia nhập đan môn, còn mộ như nguyệt mà ta muốn mời nhất thì cự tuyệt. Ngay cả ta còn bị từ chối, ngươi cho rằng bọn họ thèm cái sự cho phép của ngươi lắm chắc. Còn cái gì mà vĩnh viễn từ chối ngoài cửa? Ngươi C.M.N. là cái thá gì? Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Trong đan môn, tính tình liệu lượng được xem như tương đối tốt bây giờ cũng tức đến mức chửi tục. Bất quá, ngũ văn thì không táo bạo như vậy, nhưng khí thế trên người trực tiếp làm hai người kia run dày, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Liệu lượng may mắn hơn ta trước khi ta tới thiên thừa môn đã bị đan môn đoạt mất rồi, về phần mộ nhưng nguyệt ta hứa cho nàng vị trí đệ tử hạch tâm mà nàng còn cự tuyệt ta. Ha ha, ngũ văn cười khẽ toàn thân lộ ra hàn khí lạnh thấu xương. Cực tuyệt thì thôi vậy, duy trì quan hệ tốt với nàng cũng không tồi, một tuyệt thế thiên tài như vậy chỉ có thể mượn sức chứ không thể đối địch, nếu không một khi nàng trưởng thành thì chính là ác mộng. huống chi nàng còn là một thiên giai trung cấp đan dược sư. Biết được kết quả này, ngươi không nghĩ biện pháp cứu vãn quan hệ mà còn muốn đuổi người ta đi. Cảnh minh xem ra ngươi không cần vị trí hộ pháp này nữa. Cảnh Minh vội vàng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, ngũ văn trưởng lão thuộc hạ biết sai rồi, ta thật sự không biết ngài đã sớm mời nàng. Ha ha, nụ cười trên mặt ngũ văn càng lạnh hơn. Ý ngươi là, nếu lần này ta không tới đây cũng không mời nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể bị các ngươi đắc tội đến chết. Giờ phút này, Cảnh Minh rất hoảng sợ, nếu hắn sớm biết chuyện này, nói thế nào hắn cũng không đáp ứng tô sương trưởng lão chuyện này không liên quan đến ta thật sự không liên quan đến ta trong lòng xuyên cốc chấn động vội vã nói là nàng là tô xương tất cả đều tại nàng là nàng mua chuộc ta và cảnh minh bảo chúng ta đối phó bằng hữu của thư ninh ta ta chỉ nhất thời hồ đồ mới đáp ứng nàng nàng mới chính là đầu sỏ nhất thời những người xung quanh đều nhìn về phía tô xương nghị luận ầm ĩ ánh mắt khinh bỉ hèn mọn Rõ ràng, lúc này không ai còn hào cảm gì với Tô Sương nữa, vài gia tộc có hợp tác làm ăn với Tô Gia cũng bắt đầu suy xét xem lần tới có nên hợp tác tiếp hay không. Hơn nữa cả đời này, nàng đừng nghĩ đến chuyện gia nhập hai đại thế lực này nữa. Nhìn tình huống trước mắt đầu óc Tô Sương choáng váng cho đến khi nghe Xuyên Cốc nhắc đến tên mình mới hồi phục tinh thần, sắc mặt tái nhợt run rẩy. Xong rồi, lần này nàng hoàn toàn xong rồi dù thế nào tô sương cũng không ngờ tới thiên thừa ngôn đã sớm được trưởng lão đan môn mời gia nhập nàng còn ngu ngốc đi mua chuộc hộ pháp của hai thế lực để rồi tự chuốc họa cho bản thân sớm biết như thế nàng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó chương tám trăm năm mươi sáu người thân gặp nhau một vô trần hiện tại còn cách duy ra không xa nữa dọc đường đi chúng ta đã trì hoãn một thời gian rồi cũng không biết tình hình bên đó thế nào trên không trung mộ như nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh khẽ cười nói Khóe môi nam nhân cong lên, thân hình thon dài hoàn hảo, đôi mắt tím tràn ngập nhu tình mật ý. Nguyệt nhi, sắp tới rồi, đến lúc đó, nàng có thể gặp người thân. Tuy tới thế hệ của nàng, đã không còn thân thiết gì với huyết mạch duy gia nhưng dù sao đó cũng là người thân của mẫu thân, bất luận thế nào nàng cũng không thể mặc kệ Gần đến vệ thành tốc độ của hai người lại nhanh hơn một chút trong duy gia một lão già mặt ủ mày trao than thở liên tục còn duy tử phương đứng bên cạnh hắn lại không nói lời nào không biết đang suy nghĩ gì tử phương sản nghiệp duy gia chúng ta tổn thất bao nhiêu duy tử phương hơi rũ mắt nói cơ bản đều bị lâm gia thâu tóm duy gia hiện tại đã sớm không còn được như trước nếu không thì hắn cũng không đi tham gia trận tỉ thí kia nhưng cuối cùng vì bất mãn với hai thế lực độc tài kia nên lựa chọn rời đi có điều duy gia ngày càng suy yếu đã tới nông nỗi khó có thể duy trì tiếp ra ra hay là chúng ta đi tìm cô nãi nãi nói không chừng nàng đừng nhắc tới nàng trước mặt ta sắc mặt duy gia càng âm trầm trong mắt nổi lên sóng to gió lớn nếu không phải vì nàng ngươi cho rằng lâm gia sẽ to gan thâu tóm sản nghiệp của chúng ta sao nữ nhân kia hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng nếu không phải tại nàng sao phụ thân lại chết sớm như thế duy từ phương trầm mặc không nói từ sau khi hắn trở về lâm gia ngày càng trả thù duy gia ác liệt hơn nguyên nhân trong đó không thể không liên quan đến vị cô nãi nãi kia hắn cũng không biết rõ lắm nghe phụ thân nói quan hệ giữa gia gia và cô nãi nãi đã từng rất thân thiết nhưng tại sao lại đi đến nước này vì sao cô nãi nãi không niệm tình cũ bất chấp tất cả đối phó duy gia cứu cứu đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào Trong lòng Duy Gia vui vẻ, ngẩng đầu nhìn người tới, hai mắt sáng lên. Người tới khoảng 450 tuổi, phong thái tuấn lãng, có lẽ vì được bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn mới hơn 30, khuôn mặt có vài phần tương tự Thánh Nguyệt phu nhân. "Tịnh Quân, ngươi đến rồi. Cứu cứu, gần đây Duy Gia xảy ra chuyện gì sao?" Đầu Tịnh Quân khẽ cau mày, xem tình huống này, hình như gần đây Duy Gia đã xảy ra chuyện gì đó. "Ai?" Duy gia nặng nề thở dài, cười khổ nói, "Còn không phải là mẫu thân ngươi sao? Theo ta được biết, một thời gian trước người đậu gia có tiếp xúc với người Lâm gia, sau đó Lâm gia bắt đầu công kích Duy gia mãnh liệt hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, Duy gia kiên trì không được bao lâu nữa." Sắc mặt đầu Tịnh Quân cũng trầm xuống, tại sao nàng muốn làm như vậy? Trong trí nhớ của đầu Tịnh Quân, mẫu thân cực kỳ hiếu thuận, kính yêu huynh trưởng, nhưng từ sau khi sinh tiểu muội thì hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng xa lạ hắn nhớ bắt đầu từ ngày đó tính cách của mẫu thân thay đổi hoàn toàn chẳng những làm ông ngoại thức chết xa cách với duy gia bây giờ còn âm thầm giúp lâm gia đối phó duy gia mà tiểu muội từ lúc mới sinh ra cũng không biết đã đi đâu chương tám trăm năm mươi bảy người thân gặp nhau hai đậu tịnh quân hít sâu một hơi đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh từ sau khi những chuyện đó xảy ra Không biết tại sao ta cảm thấy ánh mắt mẫu thân nhìn ta thật xa lạ thậm chí rất lạnh lùng ta cũng không thể thân cận mẫu thân nổi mà muốn cách ngày càng xa. Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu cho đến nay cũng không rõ chuyện gì đã làm nàng thay đổi lớn như thế. Ai, Duy gia thở dài một hơi trong lòng chua xót Mấy năm nay chất nhi cũng thường xuyên âm thầm trợ giúp Duy gia nhưng hắn còn chưa thể nắm quyền thừa kế còn nữ nhân kia lại nắm chặt quyền thế độ gia cho nên hắn cũng không thể hành động quá rõ ràng. Tịnh Quân, mấy năm nay vất vả ngươi, cứu cứu, đậu Tịnh Quân lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Lâm gia chèn ép Duy gia. Ta vốn định chờ đến khi nắm giữ quyền thế đậu gia thì sẽ giúp Duy gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Bây giờ xem ra không thể đứng nhìn được nữa. Nếu không mọi người đều sẽ cho rằng đậu gia hoàn toàn vứt bỏ Duy gia. Tịnh Quân, nhưng nếu như vậy tình cảnh của ngươi sẽ Duy gia do dự nói. Yên tâm đi, dù sao ta cũng là nhi tử của nàng, nàng có nhẫn tâm cũng không đến mức ra tay với ta. Nhìn ánh mắt tràn ngập tự tin của đầu tịnh quân, duy ra cười khổ có một số việc hắn thật sự muốn nói rõ cho đứa cháu ngây thơ này biết, rồi lại sợ hắn không chịu đựng nổi, xúc động lên sẽ gây ra đại họa ngập trời. Gia chủ, đúng lúc này, một gã sai vật từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào thờ hồn hền nói, gia chủ, người lâm ra tới. Cái gì? Duy ra đứng bật dậy, xanh mặt nói, không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy, tịnh quân, ngươi mau tránh đi, lỡ như nữ nhân kia biết ngươi đến đây, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lúc nói, hắn mang theo Duy thử phương bước nhanh ra tiền viện. Trong tiền viện Duy ra, phụ tử lâm ra ngay ngang vênh váo trên mặt là nụ cười không cho là đúng. Xem ra gần đây Duy ra thật sự đã xuống dốc rồi, gia sản chỉ còn lại một chút thế này, Duy ra chủ không biết khi nào ngươi mới trả hết nợ cho ta. Lâm Phong cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tia âm hiểm. Người Duy ra biến sắc, phẫn nộ nói. Duy ra ta thiếu nợ ngươi lúc nào? Ha ha, Lâm Phong ngửa đầu cười phá lên, lấy ra một tờ giấy. Trong đây viết rõ ràng dành mạch Duy ra ngươi nợ ta 100 triệu lượng vàng, ta tịch thu sản nghiệp của ngươi cũng còn thiếu một ngàn lượng vàng, nếu ngươi không trả hết tòa nhà Duy ra này sẽ thuộc về ta. Duy ra tức xanh mặt tờ giấy này rõ ràng là lần trước Lâm Phong bắt cháu gái hắn đi, bức bách hắn ký giấy nợ hiện tại vì an toàn của cháu gái hắn tạm thời đưa nàng ra ngoài không ngờ lâm phong lại dùng tờ giấy này tới bức bách hắn ta căn bản không thiếu nợ lâm phong ngươi làm nhiều việc ác sớm muộn gì cũng gặp báo ứng ha ha lâm phong cười phá lên xem ra duy gia chủ không tính trả nợ vậy cũng đừng trách ta không khách khí người tới đuổi những người này ra ngoài cho ta người duy gia không có tư cách bước vào lâm gia đám người lâm gia lập tức hùng hổ xông về phía phụ tử duy gia nhìn tình cảnh trước mắt lâm nghiệp cười lạnh trong đầu lại nghĩ tới một màn ở dịch quán chương tám trăm năm mươi tám người thân gặp nhau ba duy từ phương hiện tại mộ như nguyệt không có ở đây để xem ai có thể cứu ngươi lâm nghiệp hừ lạnh kêu căng ngạo mạn nói ngươi trông chờ vào một nữ nhân cứu thì có bản lĩnh gì đúng là đồ tầm thường vô dụng nắm đấm của duy từ phương kêu răng rắc nhịn không được đánh một cú vào đầu lâm nghiệp máu tươi trên chán chảy xuống nhi tử Lầm phong giận tím mặt, đáy mắt lập lòe lửa giận tốt, rất tốt, ngươi dám đả thương con ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Người tới, bắt Tiêu từ kia lại, hung hăng đánh một trận cho ta. Trừ phi giết Tiêu từ kia, nếu không thì khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Nhìn đám người hùng hùng hổ hổ vọt tới, duy ra nhanh chóng kéo duy từ phương ra sau lưng mình, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Duy gia cầm vũ khí lên đạp một tên bay ra xa, sau đó đá một tên bên cạnh trên người tản ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh thân thể vừa động vọt về phía Duy gia, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa đánh vào ngực Duy gia. Duy gia không kịp đề phòng bị bước lui về phía sau vài bước sắc mặt xanh mét cảnh giới thiên nguyên. Lâm Phong thế nhưng đã đột phá cảnh giới thiên nguyên như vậy thực lực của bọn họ cũng ngang nhau. Tử Phương đi mau. Duy Gia Vội vàng nói với Tôn Tử đứng sau lưng mình, "Rời khỏi đây chúng ta còn có hy vọng, ngươi đi mau." Lâm Gia vốn đã có một võ giả cảnh giới Thiên Nguyên, bây giờ thêm một Lâm Phong nữa, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Gia. Xem ra lần này ông trời thật sự muốn diệt Duy Gia hắn. Bất quá, nếu Tôn Tử có thể thoát được một kiếp này, nói không chừng Duy Gia còn có hy vọng. "Ra ra." Vẻ mặt Duy Tử phương quật cường, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Lâm Gia, "Ta sẽ không đi." đi mau, duy gia tê tâm liệt phế hết lên, hung hăng đẩy tôn tử mình phía sau, đáy mắt mang theo tia quyết liệt. bất luận thế nào hắn cũng phải giữ lại huyết mạch cuối cùng cho duy gia. ha ha, lâm phong cười ha hả, duy gia, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ để các ngươi trốn thoát sao? đúng rồi, không phải ngươi vẫn còn thắc mắc con trai và con dâu ngươi chết thế nào sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, 10 năm trước, hai người họ đều chết trong tay phụ thân ta, ai bảo thiên phú bọn họ quá cường hãn, nếu không giết bọn họ thì khó mà yên tâm, bây giờ, duy từ phương kế thừa thiên phú của bọn họ, vậy hắn cũng là mục tiêu bị chúng ta đuổi giết, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Duy ra chấn động, khuôn mặt già nua tái nhợt, thì ra con trai và con dâu chết trong tay bọn hắn. Nỗi thống khổ và phẫn hận tích tụ trong lòng, lúc hắn muốn động thủ lần nữa, một tia sáng chợt lóe lên nhằm về phía Lâm Phong. "Ta muốn giết các ngươi, báo thù cho cha mẹ ta." Hận, Duy Từ Phương chưa bao giờ hận như lúc này. Đám hỗn đàn chết tiệt này giết cha mẹ hắn, hại hắn thời thơ ấu mỗi đêm đều gặp ác mộng, hại gia gia một đêm bạc trắng tóc. "Từ Phương, trong lòng Duy gia căng thẳng, La Khan cả giọng, "Duy Từ Phương, lần này là ngươi tự mình tìm chết." Lâm Phong khẽ hít mắt đáy mắt xẹt qua một tia sát khí, khí thế toàn thân uy áp về phía Duy tử Phương. mươi 859, người thân gặp nhau bốn. Vẻ mặt Duy ra dần dần tuyệt vọng, chẳng lẽ con trai và con dâu chết rồi, bây giờ hắn lại một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Dừng tay, bỗng nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong đại sảnh phóng ra, bức Lâm Phong lui lại vài bước. Nam nhân trung niên xuất hiện trước mặt Duy Từ Phương, đỡ lấy bả vai thanh niên, khẽ nhíu mày, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn buông lòng tay ra, bước về phía Lâm Phong. Thời khắc này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp bách. Đầu Tịnh Quân, Đầu Tịnh Quân là cháu trai của lão gia Hỏa Duy gia kia, thiếu chủ Đậu gia, tại sao hắn lại có mặt ở đây? Lâm Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt lập lòe vài cái. Là Lâm gia ngươi giết biểu ca và biểu tẩu? Đầu tịnh quân nhìn lâm phong, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo toàn thân ẩn hiện khí thế cường hãn Cường giả chân nguyên, lâm phong hít sâu một hơi, hắn hiển nhiên không phải đối thủ của cường giả chân nguyên. Người cuối cùng cũng đi ra, duy ra cười khổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đầu tịnh quân không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lâm phong, thời điểm hắn ép sát từng bước trên không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đó là hai lão giả dâu tóc bạc trắng, một người lãnh lệ bức người, vẻ mặt không chút biểu tình một người khác âm trầm như cuồng phong khí thế lạnh lẽo nhìn thấy hai người kia duy ra biến sắc thiếu chủ chơi đủ rồi thì trở về đi ánh mắt vô tôn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của đậu tịnh quân thanh âm nghiêm khắc ta và thiên lăng phụng mệnh phu nhân đến đón ngươi trở về đậu tịnh quân khẽ nhíu mày lạnh lùng nhìn hai lão giả trên không trung trở về nói với nàng từ nay về sau ta sẽ không trở lại đậu ra hừ thiên lăng hừ lạnh thanh âm không hề có chút cung kính nào chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định dù phải đánh ngươi bất tỉnh cũng phải mang ngươi đậu ra nơi này không thích hợp với thiếu chủ ngươi bọn họ căn bản là lục thân không nhận đặc biệt là lúc gia chủ tiền nhiệm của duy gia qua đời đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với mẫu thân ngươi người thân như vậy không cần cũng được bây giờ bọn họ đối tốt với ngươi chẳng qua là vì ngươi là thiếu chủ đậu ra thôi bọn họ muốn nịnh bợ ngươi để sinh tồn Đậu tịnh quân nở nụ cười nhạo báng ta cũng không phải tiêu từ 20 tuổi ta có suy nghĩ của chính mình, huống chi năm đó nếu không có ông ngoại đậu gia có thể phát triển được như bây giờ sao? Gia chủ tiền nhiệm của Duy Gia cũng là một cường giả linh nguyên, khi đó Duy Gia là thế lực số 1 số 2 ở đại lục này. Còn đậu gia lúc đó chỉ là một gia tộc nhỏ bé không đáng nhắc đến. Nhờ vào sự trợ giúp của Duy Gia mới có thể phát triển như bây giờ, nhưng mà đậu gia vừa tốt lên thì mẫu thân và gia gia liền phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn tức chết ông ngoại, sau đó cựu cữu gặp phải cường giả, bị đánh trọng thương khiến thực lực không thể tiến bộ được nữa, đã qua nhiều năm mà vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên nguyên. Xem ra Duy Gia đã chuốc bùa mê thuốc lú cho ngươi rồi, làm ngươi bênh vực bọn họ như thế. Vô tôn hừ lạnh, vậy ta cũng chỉ có thể tuân lệnh phu nhân cưỡng ép ngươi trở về. Hai lão giả trên không trung lấy tốc độ xét đánh nhằm về phía Đậu Tịnh Quân. Với thực lực của Đậu Tịnh Quân hiện tại, đối phó với hai cường giả chân nguyên thật sự có chút khó khăn. Chương 860, người thân gặp nhau sóng, ngày từ đầu hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng cuối cùng lại có chút lực bất tòng tâm, nhìn tình huống này, sắc mặt Duy ra càng tái nhợt lại không đủ sức xen vào oanh. Thiên Lăng nện một quyền vào người Đậu Tịnh Quân, khiến hắn phải lui về sau mấy bước, khóe miệng tràn ra tiêm máu. Hắn lau chùi vết máu, ngước mắt nhìn hai lão giả phía trước khí thế toàn thân lại lần nữa bộc phát thiếu chủ ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, nếu không chỉ sở có một xô chuyện không tiện xử lý. Vô tôn nâng mắt mặt lạnh nói, ta sẽ không trở về. Về mặt đầu tịnh quân kiên định, ta muốn ở lại giúp cứu cữu, dù có chết cũng không nghe lời các ngươi. Oanh! Chỉ trong nháy mắt toàn thân hắn bao trùm khí thế cường hãn, thân thể xẹt qua không trông nhầm về phía hai lão giả vô tôn cười lạnh, vẻ mặt không cho là đúng, hắn chậm rãi nâng tay lên, lòng bàn tay nổi lên một trận cuồng phong quét về phía đậu tịnh quân. Đậu tịnh quân biến sắc vội vàng lấy trường kiếm ra, hung hăng chém xuống, lập tức chém cuồng phong thành hai nửa ập về phía đại thụ phía sau. ầm một tiếng, đại thụ đổ xuống, bụi bay đầy trời. Cả tiền viện duy ra cũng chấn động vài cái. Nhưng đầu tịnh quân cũng bắt đầu thở hồng hộc mệt mỏi không thể phát ra lực lượng nữa. Trong lúc hắn đang thả lỏng, thiên lăng giơ trường kiếm lên, bắn ra một tia sáng màu đen về phía ngực đầu tịnh quân, làm thân thể hắn rơi xuống như diều đứt dây. Phanh, thân thể rơi mạnh xuống mặt đất, đầu tịnh quân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tịnh quân, duy ra siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn hai lão giả trên không trung bất luận thế nào tịnh quân cũng mang họ đậu các ngươi ra tay với hắn như vậy không sợ đậu gia chủ trách phạt sao vô tôn cười lạnh nói hiện tại người nắm quyền quản lý đậu gia là nữ nhi ngươi sau lưng phu nhân có thiên ma môn làm hậu thuẫn gia chủ cũng không dám cãi lời nàng nếu nàng muốn cho dù giết đậu tịnh quân cũng không có ai dám nói gì nhưng phu nhân lại không thể mang thai cho nên nàng chưa từng có ý nghĩ sẽ dê đậu tịnh quân có điều ở đậu gia phu nhân yêu thương con nuôi mình hơn ngược lại thiếu chủ đậu tịnh quân này thì không có địa vị gì cứu cứu đậu tịnh quân ho khan hai tiếng từ trên mặt đất bỏ dậy lau vết máu bên khóe miệng ngước mắt nhìn hai lão dập ta nói rồi ta tuyệt đối sẽ không trở về đậu gia có bản lĩnh thì các ngươi cứ giết ta đi ánh mắt đậu tịnh quân tràn ngập điên cuồng trước kia ta chỉ có thể âm thầm trợ giúp cứu cứu bây giờ ta không muốn núp trong chỗ tối nữa tại sao ta không thể bảo hộ cứu cứu của ta ngươi chờ ve nói với nữ nhân kia tình mẫu từ giữa ta và nàng đã hê, từ nay về sau, ta sẽ ở lại đây che chở Duy gia. Vừa nghe lời này, Lâm Phong nóng nảy, nếu Đậu Tịnh Quân không rời khỏi Duy gia thì hắn cũng không thể động thủ với Duy gia được, hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào hai vị trưởng lão này hừ. Thiên Lăng hừ lạnh, hơi thở âm lãnh dần biến thành một trận cuồng phong mạnh mẽ, tựa như có thể phá hủy tất cả, làm người ta không rét mà run. Chương 861, người thân gặp nhau bảy Tịnh quân cẩn thận, Duy gia khẩn trương la lớn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, trải qua một hồi chiến đấu, Đậu tịnh quân đã gần kiệt sức chỉ có thể chơ mắt nhìn trận cuồng phong đánh về phía mình không. Khóe mắt Duy gia như muốn nước ra, bi thống thét lên. Thời điểm cuồng phong đến trước mặt Đậu tịnh quân, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế bức người, ngay sau đó truyền đến một thanh âm lãnh đạm, không ngờ vừa tới liền nhìn thấy có người lấy nhiều khi ít vô trần, chàng nói chúng ta có nên ra tay không bất luận nương tử làm gì vi phu đều ủng hộ hết mình trong lòng mọi người chán động vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung một thân bạch y như tuyết lọt vào mắt mọi người khóe môi nữ tử hàm chứa ý cười nhàn nhạt dung nhan tuyệt mỹ động lòng người bên cạnh nàng là một nam nhân tuấn mỹ tà mị khí thế toàn thân khiến người khác không thể coi thường kinh thiên long viêm biến lời vừa dứt phía sau nữ tử xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ dứt khoát nện xuống oanh Trường kiếm khổng lồ dừng ngay trước mặt đầu tịnh quân, đất đá bay lên tiếng chấn động mãnh liệt làm mọi người ngây ngẩn, sau đó mọi người liền nhìn thấy trận cuồng phong đã bị thanh kiếm chặn lại. Duy Từ phương nhìn nữ tử đứng trên không trung, không thể rời mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Là tên biến thái, lâm nghiệp biến sắc hoảng sợ trợn to mắt, tại sao tại sao nàng lại ở đây, còn làm ta lần nữa nhìn thấy một kiếm kinh thiên kia. Một kiếm kia tựa như có thể xé trời, không thể không làm người ta chấn động nhi tử ngươi quen biết nàng lâm phong cao mày ánh mắt âm trầm nhìn nữ tử trên không trung lâm nghiệp cười khổ nàng là võ giả cảnh giới thiên nguyên nhưng thực lực chân chính có thể đấu với cường giả chân nguyên đặc biệt hơn nàng còn là một đan dược sư thiên giai trung cấp cái gì mọi người đều mây ngần không ngờ một nữ tử trẻ tuổi như thế lại là một đan dược sư thiên giai trung cấp mặc kệ thực lực của nàng thế nào chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến mọi người khiếp sợ duy gia và đậu tịnh quân cũng sừng sốt đan dược sư thiên giai trung cấp thiên tài cửa nào a hơn nữa tại sao nàng lại cứu bọn họ đậu tịnh quân nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nữ nhân này là ai mộ như nguyệt duy từ phương nhìn về phía mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày mới nói không ngờ lân này vẫn là ngươi giúp ta nghe vậy đôi thần tiên quyên lữ trên không trung chậm rãi hạ xuống thong thả đi về phía hai tệ tôn duy gia lần này ta cố ý đến vì duy ra duy từ phương ngây ngần ngươi nói vậy là có ý gì giải quyết xong chuyên bên này rồi nói sau mộ như nguyệt nở nụ cười động long ngươi khiếu nguyệt tiểu bạch giết hết nhưng người à đây không chừa một ai bá phía sau mộ như nguyệt lóe lên hai tia sáng một ngân lang xuất hiện sau lưng mộ như nguyệt và một bạch long bay lượn trên không trung khiếu nguyệt bước từng bước chân yêu nhã Đôi mắt màu bạc xinh đẹp chứa ý cười tàn nhẫn, nhếch miệng nói: "Tiểu Bạch, chúng ta mỗi người một nửa thế nào?" Tiểu Bạch hưng phấn giống lên một tiếng, hứng thú bừng bừng nói: "Tốt." Chương 862: Người thân gặp nhau tám. Vì thế, mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên, đâm xuyên qua ngực một người. Tiểu Bạch là nam tử hán, dĩ nhiên không cam lòng yêu thế, há miệng phun ra một ngọn lửa, lập tức thiêu cháy một tên khác. "Chúng ta vào trong nói chuyện." Mộ như Nguyệt khẽ nâng mắt cười nói, Duy từ phương đè nén nghi hoặc trong lòng, gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Duy ra đang sừng sốt, nói, ra ra, đây là một cô nương, ta quen nàng trong trận tỉ thí, nàng đã từng cứu ta một lần, nàng, có thể tin tưởng được. Duy ghỉa nghi hoặc nhìn mộ như Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói, cô nương, mời vào trong, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Đối với những lời câu xin tha mạng phía sau, bọn họ đều không để ý tới trong thư phòng, một mạc mà yên tĩnh. Duy ra mời mộ như Nguyệt và dạ vô trần ngồi vào chỗ rồi mới mang theo Duy từ phương ỉa đầu tịnh quân ngồi bên phía đối diện nghi hoặc hỏi cô nương, không biết ngươi tới Duy ra vì chuyên gì. Mộ như Nguyệt rũ mắt cười nhát nói, không biết ngươi còn nhớ hay không, đạo ra có một đại tiểu thư bị mất tích đậu ngọc. Hồ hấp Duy ra căng thẳng, nhìn chăm chằm mộ như Nguyệt. Ngươi vừa nói cái gì? đậu tịnh quân cũng vội vàng tiến lên muốn đè bà vai mộ như nguyệt lại nhưng còn chưa kịp chạm tới thì một bàn tay từ bên cạnh đã vươn ra kéo mộ như nguyệt vào ngực đậu tịnh quân sừng sốt vừa ngước mắt đã bắt gặp một đôi mắt tà khí nghiêm nghị mang theo tia cảnh cáo xin lỗi vừa rồi ta nghe thấy tin tức của muội muội nên hơi kích động đậu tịnh quân xấu hổ nói không biết ngươi có biết tung tích của muội muội ta hay không mộ như nguyệt mỉm cười thần sắc vô cùng nghiêm túc nàng là mẫu thân của ta lời này giống như một đạo thiên lôi đánh thẳng vào đáy lòng bọn họ duy ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mộ như nguyệt người người nói thật cháu gái đáng thương của hắn còn sống đây là chứng cứ mộ như nguyệt đưa một mảnh vải bố trắng đã ố vàng cho duy ra trên mảnh vải chi chít chữ được viê băng máu nhiều năm trước nha hoàn lục liễu của tổ mẫu đã giết nàng sau đó dịch dung dập mạo thành nàng còn mẫu thân ta được phó thác cho một người người nọ là sư phụ của mẫu thân ta mảnh vải này chính là bằng chứng năm đó con lưu ì ải Bước chân đầu tịnh quân lảo đảo sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể chấp nhận sự thật này, mẫu thân của hắn đã chết. Còn người mà hắn gọi là mẫu thân nhiều năm nay lại là kẻ thù giết mẫu thân hắn không thể nào tuyệt đối không thể nào. Đầu tịnh quân thống khổ nhắm chặt hai mắt. Bao nhiêu năm qua, mẫu thân lạnh nhạt với hắn, hắn đối với nàng cung đắp không còn tình mẫu tử gì nữa, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Càng không thể tin rằng mẫu thân thật sự đã chết. Tịnh quắn, lời nàng nói chính là sự thật. Ngón tay Duy Gia run lên, giọt nước mắt thống khổ trào ra khỏi hốc mắt. Năm đó, ông ngoại ngươi phát hiện nàng không phải là mẫu thân ngươi, nàng bị người ta âm thầm hạ độc cho nên mới bị tức chết. Chuyện này hắn chỉ nói với một mình ta, vì sự an toàn của các ngươi nên ta chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Duy Gia nhìn những dòng chữ viết bằng máu trên mảnh vải trắng, trái tim đau đớn kịch liệt. Chương 863: Người thân gặp nhau chín Từng câu từng chữ trong này đều là máu và nước mắt viết nên lên án sự ngoan độc tàn nhẫn của người nọ. Trời biết lúc nàng viết những dòng chữ này đã tuyệt vọng cô độc thế nào thậm chí không ai biết tình huống của nàng lúc đó. Đậu tịnh quân lui về phía sau vài bước đụng vào bình hoa, bang một tiếng, bình hoa rơi xuống đất vỡ nát. Bỗng nhiên, hắn giống như nổi điên, đoạt lấy huyết thư trong tay duy ra càng đọc nước mắt càng nhiều thần sắc điên cuồng, tràn ngập cừu hận nương người yên tâm ta nhất định sẽ báo thù cho người bắt à tiện thì kia phải trả giá đắt khó trách nhiều năm qua nàng xa cách với duy gia như vậy thậm chí còn âm thầm gây khó dễ cho duy gia hơn nữa ánh mắt nhìn hấp lúc nào cũng lạnh băng thì ra nàng đã sớm không phải là người mẫu thân mà hắn kính yêu nữa vừa dứt lời đậu tịnh quản liền muốn lao ra khỏi cửa nhưng phía sau đã truyền đến một thanh a âm nhàn nhạt ngươi muốn làm gì đi báo thù sau lưng nàng là thiên ma môn người lúc trước hạ độc ông ngoại cũng là thiên ma môn chỉ bằng thực lực của ngươi có khả năng đối đầu với nữ nhân kia sao người cứ đi như vậy chỉ có nước chịu chết mà thôi nếu ngươi muốn chịu chết vậy coi như lần này ta đến nhầm chỗ rồi thành âm đạm mà kia thành công giữ chân đậu tịnh quân lại nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập đau đớn ta nên làm cái gì bây giờ không đi báo thù thì ta nên làm cái gì bây giờ Báo thù là chuyện sớm muộn, mộ như Nguyệt chậm dài đứng dậy. Lần này ta tới đây cũng là vì chuyện này. đậu tịnh quân hít sâu một hơi, nữ tử xoay người lại, nhìn chằm chằn nữ tử tuyệt sắc trong mắt có chút hoảng hốt mẫu thân ngươi, nàng có khỏe không? Mộ như Nguyệt cười nhạt rất tốt, gã cho một phu quân hoàn mỹ, sinh được ba hài tử. Như vậy thì tốt đậu tịnh quân thở vào nhẹ nhõm, thật không ngờ muội muội mình còn sống trên đời này còn có một nữ nhi ưu tú như thế. Mấy năm này... Các ngươi chịu khó rồi hắn vồn dĩ muôn ôm cháu gái mình một chút nhưng không biết sao cứ cảm thấy nam nhân đứng bên cạnh nàng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đậu tịnh quân khẽ rũ mắt thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói cữu cữu ta tính sẽ trở về đậu ra. Tịnh quân, trong lòng duy ra kinh hãi, như vậy quả mạo hiểm, không vào hang cọp sao bắt được cọ con, đậu tịnh quân cười lạnh. Vừa rồi ta đã nghe rõ lời cháu nữ đây nói, trước khi có đồ thực lực sẽ không báo thù, chờ đến khi đồ cường đại rồi mới quyết định, lần này ta trở về là muốn điều tra rõ cái thế lực đứng sau tiện thì kia. Đáy mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo, đậu tịnh quân ân châm nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiện thì kia, ta để khiếu Nguyệt đi cùng ngươi, ít nhất thời điểm ngươi gặp nguy hiểm nàng sẽ mang ngươi rời đi mộ như Nguyệt ngước mắt nhìn đậu tịnh quân cứu cứu, lúc mẫu thân nghe nói nàng còn có một huynh đệ đã rất kích động, cho nên ngươi đừng để nàng thất vọng. Trái tim Đậu Tịnh Quán run yên, vẻ mặt kiên định, trước khi gặp lại nàng, ta nhất định sẽ sống sót. Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó đi ra khỏi thư phòng. Vô Trần, vừa rồi chàng làm cữu cứu ta sợ đó. Sau khi Đậu Tịnh Quân rời đi, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, bất đắc dĩ cười nói. Dạ Vô Trần nhíu mày, vừa rồi Hắn không khống chế được cảm xúc. Ta sợ hắn làm nàng bị thương. Vừa rồi sau khi nghe chuyện đầu tịnh quân kích động vọt qua đây, làm sao Dạ vô trần có thể để hắn tới gần mộ như nguyệt được. Trong lòng mộ như nguyệt ấm áp ta không dễ bị thương như vậy. Vậy cũng không được, Dạ vô trần nhướng mày, bá đạo ôm mộ như nguyệt vào lòng. Lỡ hắn làm nàng đau thì người đau lòng vẫn là ta. Nhìn bộ dáng hai người ân ân ái ái, đáy mắt suy tơ phương đầy ý cười, nhưng nhanh chóng thu liễm lại. Ông cậu Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Duy Gia, "Ta sẽ tạm thời ở lại đây giúp ngươi giải quyết khó khăn, sau đó lại đến Đậu Gia tìm cựu cữu." Duy Gia mơ hồ gật gật đầu cho đến lúc nãy hắn như lọt vào sương mù. "Nếu lần này không nhờ Mộ Như Nguyệt xuất hiện kịp thời, chuyện này thật sự không biết giải quyết thế nào." Chương 864: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích một. Đậu Gia được coi là thế lực số 1 số 2 ở Đông Đảo, nguyên nhân chủ yếu là do Đậu Gia là thế lực đầu phục Thiên Mang môn lúc này ở đông đảo một bà lão tóc bạc nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường đột nhiên nàng mở to mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa cửa phòng bị đẩy ra một nam nhân trung niên đi vào hắn trần chờ một lúc rồi đến trước mặt lục liễu nói nghĩa mẫu đậu thịnh quân đã trở về lúc thấy nam nhân trung niên đi vào thần sắc lục liễu trở nên nhu hòa bởi vì đây là nhi tử duy nhất tỷ tỷ nàng lưu lại Bởi vì gia chủ biết rõ tất cả người thân của nữ nhân kia cho nên bất đắc dĩ lục liễu mới bảo hắn gọi mình là nghĩa mẫu. Vô tôn và thiên lăng đâu? Có trở về không? Đậu khuê lắc đầu chỉ có một mình đậu tịnh quân trở về. Chỉ có một mình hắn. Lục liễu nhíu mày tại sao vô tôn và thiên lăng đều không trở về? Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì? Bất quá, với thực lực của đậu tịnh quân thì không thể đồng thời đấu với hai người họ. Có lẽ bọn họ có chuyện gì đó cần làm đi nghĩ đến đây vẻ mặt khẩn trương mới từ từ giãn ra khuê nhi người yên tâm tiểu tử đậu thịnh quân kia không làm nên trò chống gì đâu vị trí gia chủ sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi trước kia vì chưa lấy được toàn bộ quyền thế cho nên ta còn cần dùng đến đậu thịnh quân bây giờ thì không cần nữa đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh lục liễu nở nụ cười tàn nhẫn nàng chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình làm tiểu thư yêu gia chủ nàng không phải cũng vậy sao vì có được người mình yêu bất chấp thủ đoạn thì có sao? ai bảo mạng tiểu thư quá mỏng? về phần nhi tử của nàng giữ lại sớm muộn gì cũng là tai họa không bằng diệt trừ đi cho thỏa đáng. đen lúc đó toàn bộ đậu ra đều rơi vào tay nàng lục liễu rũ mắt đáy mắt xẹt qua một tia ngoan độc ý cười trên môi càng đậm. tư ta muốn có trước nay chưa bao giờ không có được bất luận là gia chủ hay quyền thế tiểu thư ngươi nhìn thấy không bây giờ ta đã thay thế vị trí của ngươi được phu quân yêu thương hơn nữa còn được nhi tử của ngươi gọi ta là mẫu thân nếu như lúc trước ngươi không ngăn cản gia chủ nạp ta làm thiếp có lẽ thắt cập đã không xảy ra càng nghĩ lục liễu càng cười lớn khuôn mặt tươi cười dữ tợn khủng bố không còn yêu nhã như trước lúc này duy gia được mộ như nguyệt trợ giúp đã lấy lại quyền thế ở vệ thành hơn nữa thương thê của duy gia cũng được chữa khỏi hiện tại hắn đã đột phá cảnh giới chân nguyên Làm xong mọi chuyên, nàng và Dạ vô trần lập tức xuất phát đến Đậu Gia Thiên Ma Thành là địa bàn của Thiên Ma Môn, ngoài ra còn là địa bàn của Đậu Gia nhưng mà, mộ như Nguyệt vừa vào Thiên Ma Thành đã nhìn thấy một người quen. Thư Ninh, nữ từ phía trước nghe giọng nói này, hơi sừng sốt vừa ngước mắt liền nhìn thấy mộ như Nguyệt Nàng lập tức đi về phía mộ như Nguyệt Nguyệt Nhi, sao ngươi lại ở đây? Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã, mang lại cho người đối diện một cảm giác rất thoi ủy mái. Ta tới đây có việc, có điều mộ như nguyệt chớp chớp mắt. Hình như ngươi lại đột phá còn trẻ như vậy đã đột phá cảnh giới Thiên Nguyên, cũng đủ làm người khác giật mình rồi. Thư Ninh cười nhạt nói, so với tên biến thái như ngươi, ta tính là gì? Đúng rồi, An Thiến đã gia nhập võ môn, ngươi biết chưa? Chương 865, Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích hai. Nga, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng ấy là kinh hồn sư, năng lực bị người ta nhìn trúng, về mặt tình cảm có thể tha thứ được. Ngũ văn trưởng lão nhìn chúng thực lực của nàng, trăm phương nghìn kế khẩn cầu nàng gia nhập nàng đồng ý trước khi rời đi An Thiến có nói, nàng nhất định phải vào võ môn, sau đó đạt được quyền thế của võ môn cho ngươi. Mộ như nguyệt sờ sờ mũi, ta không có hứng thú gì với võ môn. Từ ninh giống như đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, cười nói, ta cũng đã nói rồi, nhưng An Thiến lại nói, ngươi đối với nàng vừa là thầy vừa là bạn, nếu không có ngươi, nàng cũng sẽ không hạ quyết tâm thắng trận tỷ thí cho nên nàng muốn trở thành hậu thuẫn cho ngươi, dùng quyền thế của võ môn trợ giúp ngươi. Kỳ thực ngày từ đầu mộ như nguyệt giúp An Thiến quả thật có tư tâm. Thân là linh hồn sư hiếm gặp tương lai An Thiến nhất định tiền đồ vô hạn đến lúc đó, nếu An Thiến là người của nàng thì sẽ giúp nàng đứng vừng vàng đông đảo mục đích này cũng giống như lúc trước nàng thu nhận thiên thừa ngôn. Ai ngờ nàng chi giúp An Thiến một lần mà An Thiến lại hạ quyết tâm lớn như vậy đúng rồi, Nguyệt Nhi, người tới đây có chuyện gì sao? Thư Ninh cười nói, vì cửu cừu ta, cửu cữu ngươi, Thư Ninh sửng sốt ở chung với nhau cũng được một thời gian, nàng chưa từng nghe mộ như Nguyệt nhắc đến cửu cữu mình cừu cừu ta là đậu tịnh quân của đậu gia vừa nghe mộ như nguyệt nói xong thư ninh lập tức biến sắc cữu cữu ngươi là đậu tịnh quân của đậu gia ở thiên ma thành làm sao vậy mộ như nguyệt nhíu mày nghi hoặc nhìn thư ninh vẻ mật thư ninh nặng nề nói cách đây không lâu đậu tịnh quân bị thích khách tập kích hiện giờ đang bị trọng thương nguy hiểm tính mạng đậu gia chủ đậu lâm đớ phát thiệp mời đan dược sư đến cứu chữa nếu chậm trễ chi sợ mộ như nguyệt siết chật nắm đấm trong mắt dâng lên lửa giận ngập trời Nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất tới đậu da rồi, không ngờ vẫn chậm một bước, khiếu nguyệt và tiểu bạch đa ụ. Nàng để khiếu nguyệt và tiểu bạch bảo hộ cưu cừu, bọn họ tuyệt đối sẽ không bò mặc hắn mà đi. Như vậy chứng minh, khiếu nguyệt và tiểu bạch đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này, trong lòng mộ như nguyệt thật hận bản thân mình, nếu nàng không để khiếu nguyệt và tiểu bạch đi bảo hộ cữu cữu mà đổi thành bạch trạch thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Vô trần, chúng ta đi. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ vô trần, đáy mắt ngưng tụ sát khí lạnh lẽo. Bất kỳ ai dám tổn thương cữu cữu và hai ma thú của nàng, nàng nhất định sẽ làm bọn hắn chết không có chỗ trôn. Đậu ra, lão giả ngồi ngay ngắn trước giường, nắm chặt tay nam tử nằm trên giường, quân nhi, người yên tâm, phụ thân nhất định sẽ tìm người chữa trị cho ngươi. Mí mắt đầu Tịnh quân khẽ nâng, suy yếu mở mắt ra, nhìn lục liễu đứng bên cạnh đậu lâm, khẽ nhách miệng nhưng không cách nào phát ra thanh âm gia chủ lục liễu lau nước mắt nghẹn ngào nói ta thấy quân nhi hắn không được rồi không hai mắt đậu lâm đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nói dù phải bất chấp tất cả cũng phải chữa khỏi cho huyết mạch duy nhất của đậu da ta tim lục liễu run lên đáy mắt xẹt qua thì âm lãnh nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra ánh mắt bi thương nhìn nam nhân trung niên nằm trên giường chết đi chỉ khi nào hắn chết nàng mới có thể cho khuê nhi thượng vị mà hắn cũng nên cảm tạ nàng sớm đưa hắn xuống địa ngục đoàn tụ với mẫu thân hắn phần mười tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com